Chúng ta ở Internet nhìn thấy các người công ty bán ra Thượng Châu đảo tin tức, tới xem một chút. Vương Sư phụ đáp, chân mặc ngồi ở phía sau, tiếp tục ở Internet kiểm tra Thượng Châu đảo tin tức. Nhưng có thể hiểu rõ đến tin tức, không nhiều. Lão bản chúng ta ở văn phòng, vào cửa tay phải. Tổng Giám đốc văn phòng, nay bảo an vừa mới bắt đầu cho rằng thúc nợ đến lẫn rồi, nhưng nhìn đối phương mở chính là rồn dỏi sợ Lão bản chủ nợ bên trong, thật giống không ai mở loại xe này. Xe lái vào đi. Tổng giám đốc trong phòng làm việc, hai cái hơn 30 tuổi nam nhân đi ra, nhìn về phía Trần Mặc. Tuổi bọn họ cùng Trần Mặc xê xích không nhiều, chỉ là thường thường ra biển nguyên nhân, sở khí hơi đen. Nhìn thấy Trần Mặc từ phía sau hạ xuống, vóc dáng hơi hơi cao nam tử chào đón, "Ngài là Trần lão bản." "Ừm. Lương lão bản. Ta Lương Thành Văn. Đây là đệ đệ ta, Lương Thành Võ. Thượng Châu Ngư Nghiệp Công ty, huynh đệ chúng ta cái mỗi người có 50% cổ phần." Lương Thành Văn nói. Bên cạnh Lương Thành Võ, cho Trần Mặc đưa cho khói, Trần lão bản muốn mua dưới Thượng Châu đảo, vẫn là toàn bộ Thượng Châu ngư nghiệp công ty. Ta đối với nuôi cá tuy rằng cũng có hứng thú, nhưng còn không nghĩ tới mua cái kế tiếp ngư nghiệp công ty. Trần Mặc cười cợt, ta cảm thấy hứng thú chỉ có Thượng Châu đảo. Ra cái giá. Hai năm ức. Lương Thành Văn nói. Trần Mặc nhíu nhíu mày. Lương Thành Văn nói tiếp, Thượng Châu tổng diện tích 43 km2. Có cái có thể ngừng ngàn tính bằng tấn thuyền bến tàu. Có cái 1.200 mét vuông nhà kho lớn. Một căn 4 tầng công nhân nhà ký túc xá. Hai căn hiện đại phong cách biệt thự. Có khác. Trần Mặc nhấc lên tay, ngắt lời nói, quá đắt. Thực tế một ít. Ở Nam Đảo, mua căn xa hoa biệt thự lớn đều muốn hơn một ức. Hai hai ức quá đắt. Nói một chút ngươi thấp nhất giá bán. Trước tiên đàm luận giá cả, ta cảm thấy thích hợp. Chuẩn bị lên đảo nhìn một chút. Giá tiền không thích hợp, thì thôi. Chúng ta ai cũng không muốn lãng phí. Trần Mặc nói. Lương Thành Võ ngượng ngùng cười, xem Trần Lão Bản là cái người thoải mái. Như vậy, ta nói một chút chúng ta thấp nhất giá bán, 2. 2 ức, có thể đàm luận thành, chúng ta hy vọng tháng này hoàn thành giao dịch. Hai hai ức, xác thực là Lương Thành Võ, Lương Thành Văn hai người bọn họ huynh đệ thấp nhất báo giá. Nhưng đến cùng có đáng giá hay không, phải đến xem qua sau mới biết. Ở quốc nội, muốn mua cái xính tâm như ý tiểu đảo, không dễ dàng. Trong nước mua đảo, mua không phải vĩnh cửu quyền sở hữu, mà là quyền sử dụng. Quên sử dụng, liền như Trần Mặc mua thổ địa, đến kỳ sau khi có thể tục. Mà thổ địa hết thể người nếu như không muốn tục ký, đến bồi thường thổ địa chủ tổn thất. Ngược lại đi, vật này thật phức tạp. Hai hai ức, Trần Mặc cũng không có kẻ mà cả, chuẩn bị đi trên đảo nhìn. Từ khi bán ra Thượng Châu đảo tin tức thả ra ngoài sau, những ngày qua rất nhiều người đến xem đảo. Có chân thực muốn mua, cũng có đơn thuần chỉ là xem cho vui. Hai người bọn họ huynh đệ cần tiền, hơn nữa giá bán hai. Hai ức, Số tiền kia, cũng không phải một số tiền nhỏ, lại chính là tiểu đảo sử dụng thuê kỳ, 21 năm, có năng lực mua người, lại cảm thấy 21 năm quá ngắn. Xem Trần Mặc ngồi rồn rồ sơ lại đây, Lương Thành Văn cũng vừa hay muốn đi trên đảo, liền mở ra thuyền, mang Trần Mặc bọn họ ra biển. Một cái sử dụng hai cái ở ngoài treo máy dài 8, 9 mét thuyền bé. Trong buồng lái có mấy cái chỗ ngồi. Cái này thuyền, chạy trốn còn rất nhanh. Thượng châu khoảng cách nam đảo gần nhất thẳng tắp khoảng cách là 14. 4 km. Có thể làm lại cảng xuất phát, có hơn 20 km. Lấy chiếc thuyền này tốc độ, chạy hơn nửa canh giờ. Ngày hôm nay khí trời tốt. Nhỏ du thuyền ở gió biển chạy như bay, ở hơi sóng lăn lăn mặt biển lưu lại một cái thật dài màu trắng dấu vết. Bầu trời là xanh thẳm, trôi nổi từng đóa từng đóa kẹo đường như thế mây trắng. Trên biển có chim biển xoay quanh, có chút chim nhỏ dĩ nhiên gan lớn truy đuổi này chiếc thuyền bé. Rất xa, Trần Mặc nhìn thấy hai hòn đảo. Hai hòn đảo đặt ngang hàng, bên trái hòn đảo lớn, núi càng cao hơn; bên phải hòn đảo nhỏ hơn một chút, núi cũng thấp hơn nửa đoạn. Cùng lục địa đảo hai tòa vừa vặn ngược lại. Khoảng cách hòn đảo càng gần hơn, trần mặc nhìn thấy từng cái từng cái trôi nổi màu vàng hình tròn lưới hòm. Lưới hòm là hoàn hảo, mỗi cái lưới hòm đường kính có mười mấy mét, rất lớn. Những này lưới hòm, thật giống không chịu đến bão nguy hại. Lưới hòm không có chuyện gì, nhưng bão nương theo sóng lớn, lưới trong dương chạy rất nhiều cá, không có chạy cá. Ở báo qua đi chết rồi một đám lớn. Tổn thất nặng nề. Gần đảo, một loạt chất gỗ lưới hỏm, phóng trường có vài ngàn mẫu. Có chút lưới hỏm bị sóng biển phá hủy, nhưng trại chăn nuôi còn ở hoạt động, chất gỗ lưới hỏm cầu bản lên, mấy cái công nhân chính đang nuôi cá. Ở bên tàu phụ cận, còn có một cái rất lớn tảo tía trại chăn nuôi. Tiến vào bến tàu, chính là từ tảo tía nuôi trồng khu trung gian tuyến đường tiến vào. Một cái cũng ao hình chữ bến tàu, bến tàu nước, nhìn rất sâu. Xuyên cả bờ một tên công nhân viên tới đó đứng hỗ trợ đem thuyền bé cố định lại. Trần Mặc nhìn xuống bến tàu này, đại khái có thể dừng dưới một chiếc 40, 50 mét thuyền. Bến tàu kiến thiết không sai. Nhìn thấy bến tàu này, Trần Mặc liền biết lương ra hai huynh đệ dám chào giá hai, hai ước sức lực vị trí. Bến tàu trên có cái trực ban phòng, một tảng lớn có mấy ngàn mét vuông xì mảng bá, phơi bá. Bá bên kia cũng không chỉ là một tòa nhà kho, chỉ có điều một cái trong đó nhà kho đặc biệt lớn, vẫn là xì mảng kết cấu. Sau đó một cái đường xi măng, mọc ra hơn 100 mét, đi về một tòa 4 tầng cao nhà ký túc xá. Kiến thiết khai phá một cái tiểu đảo muốn tìm rất nhiều rất nhiều tiền. Có thể hai. Hai ức, quá đắt. Rất tốt đảo. Trần mặc nói. Đương nhiên. Không phải vậy ta sẽ không ra giá hai. Hai ức. Trưng 468, muốn làm ba ba. Hai người bọn họ huynh đệ khởi đầu báo giá nhưng là hai. năm ức. Nếu như bọn họ không phải suốt ruột dùng tiền. Cũng sẽ không suốt ruột bán đi. Mở miệng liền đem giảm 3.000 vạn. Bán đi đảo, cũng bao quát trên đảo kiến trúc, trại chăn nuôi, Có thể hay. Hai ức, vẫn là rất đắt. Bến tàu ở Thượng Châu đảo, cũng chính là lại đây phương hướng bên phải hòn đảo, là Tiểu đảo. Hạ Châu đảo là lớn đảo. Lớn đảo là bảo vệ khu, không có khai phá, chính là một tòa nguyên thủy hoang đảo. Trần Viễn trước xem bản đồ, trên đảo có cái bằng phẳng tung lũng, diện tích hẹn 3, 400 mẫu, ngay ở Thượng Châu đảo Cũng chính là trên hòn đảo lớn. Lớn đảo là hoang đảo, muốn khai phá lớn đảo, ở trên đảo khai phá một cái nông trường, e sợ rất khó thông qua xin. Làm sao làm? Lương Thành Văn mang trần viễn bọn họ chung quanh tham quan. Bến tàu nhà kho mặt sau, nơi đó còn mở ra vài mẫu ruộng, trồng trọt có trái cây rau dưa. Con đường một bên khác nhưng là một mảng nhỏ quả lâm. Dọc theo con đường đi tới ngoài tốc xá, con đường tả hữu phân nhánh. Phân biệt dẫn tới hai tòa lưng trừng núi biệt thự Trần Viễn bọn họ đi tới Lương Thành Văn Biệt Thự, ở Lương Trừng Núi, hiện đại phong cách biệt thự. Trong sân có cái bể bơi, bể bơi một phần kéo dài tới ngọn núi bên ngoài. Biệt thự không phải đặc biệt lớn, trong phòng diện tích, nên chỉ có 350 mét vuông tả hữu, Nhưng rất đẹp đẽ, trang trí cũng rất tốt. Liên cái trò này biệt thự, thêm vào con đường. Dựa theo Trần Mặc dự đoán, chi phí nên muốn hơn 2.000 vạn. Nhưng này, không thuộc về vi kiến. Đừng nói, nơi này biệt thự cũng thật là vi kiến không có đạt được tương quan thủ tục xét duyệt. Hơn nữa biệt thự vẫn là gần 2 năm mới dựng lên. Biệt thự này có thủ tục. Trần Mặc hỏi, Lương Thành Văn hai tay mở ra, tự kiến, này hai hòn đảo rất lớn. Hạ Châu đảo, diện tích càng to lớn hơn, tại sao không đem bến tàu xây ở Hạ Châu đảo? Hạ Châu đảo trên có chim hoàng yến, con hoàng kỳ, cùng với lượng lớn hải yến nghỉ lại, là tự nhiên sinh thái bảo vệ khu. Lương Thành Văn cười cợt, Hạ Châu đảo nếu như có thể khai phá, đừng nói hai Hai ước, mới ước đều có người mua. Dùng để kiến làng du lịch, khách sạn. Trên đảo trừ bọn ngươi ra công ty công nhân, còn có người khác. Không có. Nhưng tình cờ có chính phủ công nhân viên lên đảo kiểm tra. Không dối gạt ngươi, chúng ta ở trên đảo tư xây hai tòa biệt thự, chính phủ bên kia nhường chúng ta hủy đi, khôi phục vốn, có sinh thái. Chúng ta hoa rất nhiều tiền, hiện tại còn không quyết định. Lục địa đảo thuộc về cái nào khu trực thuộc. Lăng Thủy. Trần Viễn hỏi rõ một chút tình huống căn bản. Nhanh buổi trưa, bọn họ đi bến tàu bên kia ăn bữa cơm. Bến tàu có phòng ăn. Thượng châu đảo, tuy rằng không nổi danh, cũng thường thường có người lại đây câu cá, du lịch, ăn bữa hải sản bữa tiệc lớn. Lương Thành Văn có chuyện muốn đi xử lý, Trần Viễn liền cùng vương sư phụ khắp nơi đi dạo. Hai hai ức, ngươi cảm thấy làm sao? Trần Viễn hỏi. Vương sư phụ nhìn màu xanh núi, hòn đảo rất đẹp. Nhưng hai. Hai ức. Trần Viễn cùng vương sư phụ đã nói ý nghĩ của hắn. Ở trên đảo mở ra một cái nông trường, xây một tòa khách sạn. Này, hình như là rất khó, đầu tiên phê duyệt cửa hải kia, liền không dễ chịu. Nếu như có thể khai phá thành nghỉ phép đảo, hòn đảo này diện tích nhưng là có 3,4 km2. Nhưng nếu như có thể làm thành, thật giống còn rất khá. Trên đường trở về, Trần Viễn cùng Lương Thành Văn có kẹ mặc cả lên. Hai hai ước quá đắt, Trần Mặc báo giá một. Tám ước, Thành, ngày mai sẽ tìm luật sư khởi thảo thỏa thuận, giữa tháng hoàn thành giao dịch. Lương Thành Văn xác định hai, hai ức, chết sống không chịu nhả ra Hơn trăm triệu nguyên giao dịch Coi như là mua cái nhà Cũng cần trải qua rất nhiều thủ tục Thúng chi là mua đảo Cùng ngày không có bàn song xuôi Trần Viễn trở lại nông trường, chạm vạng. Ngày hôm nay Chu Văn cho mình đánh vài cú điện thoại Trở lại nông trường Trần Viễn trước tiên về nhà một chuyến Trần Tiểu ở trong phòng bếp bận rộn Bảo bảo ở phòng khách trên ghế xa lồng Một cái tay, ở trên bụng mò nha mò Trần Viễn trở về Nàng đều không có chú ý tới, ở đâu đỡ ra. Này, làm gì đây? Phong bảo bảo đột nhiên phục hồi tinh thần lại, doa một cái, mở ra bảo bảo, ném một tờ giấy cho hắn. Cái gì a? Giấy gấp, Trần Viễn mở ra. Người mang thai. Trần Viễn nhìn nghiệm mang thai báo cáo, hít sâu một hơi. Ừm. Bảo bảo kéo khóa mặt, mỉ môi, vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn Trần Viễn. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Mang thai, sợ sệt. Bảo bảo một mặt ủ rũ, ôm lấy Trần Viễn. nay không phải rất tốt sao, có gì đáng sợ chứ? Trần Viễn cười ôm lấy bảo bảo, vô vô sau gáy của nàng vỏ cứng. Trần Viễn cũng không biết là cái gì tâm tình, thật giống không có hưng phấn, trái lại có chút thấp hỏng. Nghĩ ta trong bụng muốn giải một người đi ra, sợ sệt. Có thể không mang thai sao, thật phiền. Phong bảo bảo khóc hề hề. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Người trước đây không luôn luôn ham muốn đứa bé sao, hiện tại thật vất vả mang thai. Làm sao còn sợ sẽ lên Trần Viễn hít sâu một hơi Quay đầu lại nhìn về phía nhà bếp Trần Tiểu đi ra Hi hi Trần Tiểu nết miệng cười Ta sắp làm Tiểu Cô Ca, ngươi muốn làm ba ba, cao hứng không Cao hứng Phong bảo bảo không cao hứng Ôm chặt lấy Trần Viễn eo Đại khái nửa tháng trước Phong bảo bảo liền hoài nghi mình mang thai Bởi vì không xác định, không theo Trần Viễn nói Sáng nay từ internet mua nghiệm mang thai gậy đưa tới Bảo bảo mau mau nghiệm Hai cái gậy Sau đó lôi kéo Trần Tiểu đi bệnh viện kiểm tra, ngày hôm nay mới xác định. Trước đây đi, vẫn không mang thai được hài tử, bảo bảo nghĩ đúng không chính nàng có vấn đề gì. Hay hoặc là là Trần Viễn có vấn đề gì. Hiện tại mang thai, nghĩ bụng mình bên trong hội trưởng đứa bé đi ra. Còn có phụ nữ có thai bụng bự bà dáng vẻ. Liền không biết làm sao, bắt đầu sợ sệt lên. Trần Viễn cười nâng lên bảo bảo khuôn mặt, hôn nàng một cái, đừng lo lắng, ta vẫn bồi tiếp ngươi, chăm sóc tốt ngươi. Thiền. Ngươi ngày hôm nay đến xem đảo, xinh đẹp không? Đẹp đẽ, xanh thẳm nước biển. Hòn đảo phụ cận có rất nhiều đá san hô. Mua lại. Bảo Bảo sưng mặt lên quay hàm, nói: Được, mua lại. Trần Viễn ha ha cười nói, lại hôn một cái Bảo Bảo, quay đầu lại xem dưới Trần Tiểu. Buổi tối làm cái gì? Cho lão bà ngươi nấu một con gà đất. Đúng rồi, lão bà ngươi mang thai tin tức, hiện tại còn liền ba người chúng ta biết. Trần Tiểu nói: Nhanh cho ba mẹ gọi điện thoại. Nhường bọn họ cao hứng một chút Trần Viễn vội vã lấy điện thoại ra Này mẹ Làm gì Bảo bảo mang thai Trần Viễn nói Cái gì Trần Viễn ba ba âm thanh trong nháy mắt kéo cao vài cái độ Ngươi muốn làm ngãi ngãi Trần Viễn ha ha cười Thật Ừm Bảo bảo ngày hôm nay cùng Trần Tiểu đi tới bệnh viện Xác định Quá tốt rồi Ta muốn làm ngãi ngãi Ha ha ha Các ngươi ở nhà sao Ăn cơm chưa Ở nhà Còn không ăn Ngươi làm sao khiến cho, hiện tại đều mấy giờ? Phụ nữ có thai là không thể đói bụng Trần Viễn mẹ đổ ập xuống liền nói Trần Viễn một đống lớn. Trần Viễn gian nan ứng phó, cúc điện thoại, thật dài thở ra một hơi, lại cho mẹ vợ gọi điện thoại. Này, mẹ! Ai, sao? Bảo mụ nghe Trần Viễn âm thanh, cảm thấy có việc. Bảo bảo mang thai. Trần Viễn nói. Hả? Bảo bảo mang thai. Mang thai. Thật. Ừm. Trần Viễn gật đầu. Quá tốt rồi. Kiến quốc. Kiến Quốc, ngươi muốn làm ra ra? Chương 469, về lại ẩn mãi quốc ở. Liền rất bỗng nhiên. Không hề có một chút điểm chuẩn bị, chính mình liền thành chuẩn ba ba. Nói nói mình đều ba mươi mấy tuổi, giống như hắn tuổi tác nam nhân, rất nhiều người hài tử lên một lượt học. Nghĩ sang năm trong nhà sẽ thêm ra một cái tiểu tử, Trần Viễn liền vui á lên. Canh gà hầm được rồi. Bữa tối liền một cái canh gà. Trần Viễn sau khi thấy đi trong phòng bếp xào cái thức ăn chay. Chính ăn Đích đích có xe mở vào. Trần Viễn đứng dậy đi ra ngoài nhìn một chút. Cha, mẹ. Ra ra, nãi nãi. Chúng ta đang dùng cơm, ăn cơm sao? An qua. Trần mẹ nói. Lan chi nãi nãi cũng nói, an qua. Cha, mẹ. Ra ra, nãi nãi bảo bảo cũng đi ra. Hô. Nãi nãi cười tiến lên, mang thai. Ừm. Bảo bảo có chút thẹn thùng gật gù. Theo, để ngay suy tính, hẳn là bao đêm ngày đó mang thai. Ăn cơm xong. Trần mẹ cùng mãi mãi lôi kéo bảo bảo trò chuyện mang thai sau phải chú ý sự tình. Trần ba cùng ra ra cùng nhau, căn dặn phải chăm sóc kỹ lưỡng bảo bảo. Muốn bất dứt khoát đi mãi mãi có ở. Trần ba nói, ngươi ngày đó trời, muốn bận biểu nhiều chuyện. Các ngươi về thanh mục nông trường ở, hoặc là ở đến lao Viết vương Như vậy chúng ta ở gần. Bảo bảo vừa mới mang thai. Hiện tại, nên không quan trọng lắm đi. Hành, ta cùng bảo bảo thương lượng một chút chuyển tới ở. Trần viết nói. Bọn họ hiện tại ở nơi này, một phòng một phòng phòng nhỏ. Chăm sóc người, rất không tiện. Mà Trần Viễn, cũng xác thực lo lắng chăm sóc không tốt bảo bảo. Trở về nhà đi ngồi một hồi nhi, Chu Văn gọi điện thoại tới, gọi hắn qua uống rượu. Chu Văn cùng Quách Sinh hoạt ở trong nông trường, ta qua buổi một lúc. Trần Viễn nói. Ơn, ngươi sớm chút trở về. Bảo bảo nói. Được. Trần Viễn mở ra tiểu khả ái đi ra ngoài, thẳng đến phòng phẩm rượu. Buổi tối phòng phẩm rượu thật náo nhiệt, ngồi đầy người Chu Văn, quét sinh hoạt cùng Đỗ Học Minh, An Thành Bình, Vương Lệ Lệ ngồi cùng một chỗ trò chuyện. "Trần Tổng, Trần Tổng, Trần Tổng. Trần Viễn lại đây." Liền có rất nhiều người hô. Trần Viễn giơ tay cùng đại gia lên tiếng chào hỏi, qua ngồi vào An Thành Bình bên cạnh. "Ngày hôm nay đến xem đảo. Chu Văn nói. "Nhìn, kiểu gì?" "Rất tốt." "Chính là đối phương chào giá, quá đắt." Chu Văn ha ha cười, nói, "Cái kia lương gia hai huynh đệ Ta cùng bọn họ còn rất quen. Cái kia thượng châu đảo, ta cũng đi qua mấy lần. Bọn họ chào giá bao nhiêu? Hai hai ức. Chuyện này, sắc thực quý giá, hơn nữa thượng châu đảo trên có vi kiến kiến trúc. Nhưng lại nói ngược lại, thượng châu đảo nếu như không mắc, không biết bao nhiêu người muốn cướp. Liên ngươi hiểu rõ, cái nào giá tiền có thể đàm luận. Trần Viễn nói, phòng ăn đầu bếp đảm nhiệm lâm thời người phục vụ, cho Trần Viễn bưng tới rượu. Còn cho trên bàn của bọn họ mấy bàn hải sản, có hầu sống. Con sò. Trần Viễn uống một hớp nhỏ rượu, cầm lấy một khối hổng xuống ăn. Chu Văn lắc đầu, nói, liền không biết ngươi mua lại chuẩn bị làm cái gì. Trước tiên đem hòn đảo mua lại, còn làm cái gì? Sau này hãy nói. Trần Viễn nói, Thượng Châu đảo bên kia vốn là đưa vào rất nhiều tài chính mới dựng thành, cái kia trại chăn nuôi quy mô, ngươi qua cũng có thể nhìn, trại chăn nuôi quy mô rất lớn. Trại chăn nuôi, ta chỉ cho bị bảo lưu rất ít một ít. Trần Viễn ở đây uống rượu, cho tới rất muộn. An Thành Bình cùng Vương Lệ Lệ rời đi trước, người chung quanh cũng đi rồi rất nhiều. Quách sinh hoạt lúc này mới lên tiếng, Trần Viễn, ngươi người này, cũng quá không, có gì hay. Dĩ nhiên ta nói không phải người của mình, ngươi đem ta xem làm cái gì người. Cái gì a? Trần Viễn giả vờ ngây ngốc. Chu Văn cười ha ha, nói, việc sáng sớm hôm nay muốn tới mua bảo thạch dây leo giả. Tiểu Đỗ nói, bảo thạch dây leo giả không bán cho người ngoài. Này à nông trường chúng ta quả thật có như thế cái quý củ. Bảo thạch dây leo giả không bán cho người ngoài, chỉ bán người mình. Trần Viễn nói, thứ tốt, số lượng có hạn. Nếu như ban công khai, có bao nhiêu cũng không đủ bán. Làm sao thành vì chính mình người. Quách sinh hoạt một bụng khó chịu. Nhưng đừng nói, bảo thạch dây leo giả thật rất kỳ. Hôm nay tới cái này uống, cảm giác, liền tốt lắm rồi. Không chỉ có rượu vị càng tốt hơn, hơn nữa cũng không có nóng ruột tổ. Rượu đến trong bụng, dĩ nhiên là thanh mát mẻ lạnh cảm giác, đặc biệt thoải mái. Trần viễn nhìn hắn, làm sao thành vì chính mình người, chính ngươi trong lòng không có điểm bút mấy. Trở thành viễn phương nông trường cổ đông lớn, coi như là người mình. Trần viễn ha ha cười nói, đương nhiên, chân chính người mình, đó chính là chúng ta có thể trở thành là bằng hữu. Trần viễn rơ ly lên, cùng quách sinh hoạt động vào một ly. Đều không phải người ngu. Trần viễn nói như vậy, quách sinh hoạt đạo của tự nhiên là có ý gì? Chúng ta không muốn là bằng hữu. Quách sinh hoạt nói, ha ha ha, là, là chúng ta là bằng hữu, có thể ngươi cũng không thường thường tìm đến ta đùa, ta tiểu đố đố cũng không biết ngươi là ta bằng hữu. Đỗ Học Minh kính quách sinh hoạt một ly, quách tổng, ngày hôm nay buổi sáng thật không tiện, cho ngài buổi tội, ta vẫn luôn là người mình. Quách sinh hoạt mặt mũi tìm trở về, phát sinh hắn mang theo ma tính mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười, Trần Viễn cũng cười ha ha, lại cho mình rót một chén, ôm Đỗ Học Minh vai, thượng châu đảo ta chuẩn bị mua lại, ngươi ngày mai cùng Lão Vương đi một chuyến, nói lại. Xem có thể hay không ép một hồi thêm tiền. Nếu như không thể, hai. Hai ức liền hai. Hai ức. Ừm. Đỗ học minh gật đầu. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Trần Viễn đứng lên nói, sau này rảnh rỗi nhiều tới nơi này ngồi một chút. Mười giờ cũng chưa tới, sớm cực kỳ. Ngồi nữa một chút. Thật không thể nhiều lợi. Chu văn bọn họ cực lực giữ lại. Trần Viễn không thể làm gì khác hơn là nói ra lão bà mang thai sự tình, đổi lấy từng tiếng chúc mừng. Về đến nhà, ba mẹ bọn họ đều đi rồi. Bảo Bảo ở nhà một mình, ăn mặc khiêu gởi áo ngủ, nằm ở trên giường chơi di động, hai cái tinh tế chân trắng loáng một cái loáng một cái. Trần Viễn bỏ lên giường, đoạt lấy Bảo Bảo di động, mang theo hải tử đâu, thiếu chơi điểm di động. Ngươi đúng không căng thẳng quá mức. Bảo Bảo đưa tay quỳ hiểm máy, chính đang chơi vương giả vinh diệu đây, ván này đánh xong liền ngủ. Ta giúp ngươi chơi. Ngươi, sẽ chơi sao? Đùa giỡn. Ta anh hùng liên minh đánh tới qua vương giả Vương giả vinh diệu, Trần Viễn không có chơi đùa, tiếp nhận trò chơi bị ngược rất thảm. Chuyển đi mà anh ngoại quốc ở sao? Trần Viễn hỏi. Tùy tiện, đều được. Có lúc Trần Viễn thật rất bận rộn, chuyện lớn chuyện nhỏ. Đi mà anh ngoại quốc bên kia ở cũng rất tốt. Ngoại ngoại quốc thanh mục nông trường, đem lão Viễn Phương nông trường sắp nhập. Lão Viễn Phương nông trường trước đây xây một cái ba tầng cao, diện tích diện thì có 550 trăm mét vuông lớn kiến trúc. Cái kia căn kiến trúc sửa tốt cũng đến mấy năm. Năm ngoài ban sổ riêng. Trần Viễn cha bắt được tiền sau đó, liền đem cái kia căn kiến trúc trang trí một hồi, đã biến thành siêu hào hoa biệt thự, mang xe lớn kho cùng trong phòng thang máy loại kia. Liền trang trí, liền hoa mấy trăm vạn. Trần Viễn trước đây không phải đưa một đài m lạ rẻn cho Trần Tiểu sao. Bộ kia m cờ lạ rẻn, Trần Tiểu đều rất ít mở ra, liền đứng ở bên kia. Cũng bao quát Trần Viễn mấy đài nhà xe, không cần xe, đều dừng ở bên kia. chương 470, biệt thự lớn. Ngày thứ 2. Một buổi sáng sớm. Đỗ học minh liền cho mình gọi điện thoại, nói hắn cùng vương sư phụ chuẩn bị đi ra ngoài, hỏi có còn hay không sự tình muốn giao cho hắn. Trần Viễn liền nói nhường hắn định giao ý đồ hợp đồng, còn chính thức hợp đồng, định vị này. Lại đi tìm hiểu một chút Thượng Châu tình huống. Thượng Châu đảo, xác thực rất tốt. Trần Viễn rất yêu thích chỗ đó. Người kiếm tiền tới làm cái gì, không chính là vì trải qua mình thích sinh hoạt. Tỉnh lại, Trần Viễn liền không buồn ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong nhà đều là bảo bảo quần áo, túi á Còn có giày, nhà này nhà là Trần Viễn thiết kế trang trí, dĩ nhiên không có cân nhắc phòng giữ quần áo, thất bại. Còn có kết sắt bên trong chứa giá trị mấy ngàn vạn thỏi vàng, đồ trang sức. Thỏi vàng có Trần Tiểu, đồ trang sức tất cả đều là bảo bảo. Muốn đi mãi mãi có ở, những thứ đồ này đương nhiên phải toàn bộ mang tới. Trần Viễn trực tiếp đem kết sắt chuyển đi ra ngoài, rất chậm. Các ngươi ngày hôm nay liền muốn đi mãi mãi có ra. Trần Tiểu lại đây, nói. Ừm. Trần Viễn đáp một tiếng vậy ta cũng muốn qua đi ở. Trần Tiểu nói, tùy tiện ngươi. Ha ha, Trần Tiểu cười đi vào gian nhà. Chị dâu tốt, muội muội tốt. Hai người vừa thấy mặt, liền hư tình giả ý hì hì cười. Ta cũng chuyển tới cùng các ngươi ở cùng nhau. Ân, Ân bảo bảo cùng không nỡ Trần Tiểu ở đến chỗ khác. Hai người bọn họ rất khỏe mạnh đây. Nếu không phải thân cao không giống nhau, các nàng đều có thể mặc cùng một cái quần. Là ở ba mẹ nơi đó, vẫn là ở biệt thự lớn. Nên ở biệt thự lớn đi. Thanh mục nông trường phòng gậy ngói, quá nóng. Bảo bảo nói, ai, chúng ta sau đó ra đi dạo phố đi. Ta hiện tại mang thai, ngươi ca hắn khẳng định không dám hung ta, ha ha ha. Ân. Chân tiểu cho bảo bảo dựng thẳng lên một cái ngón cái, ta đi mua mấy cái xe. Loại mới nhỏ thực sự là quá tuấn tú, ta đã sớm muốn mua, chính là sợ người nam nhân nói. Phong bảo bảo làm cái mặt quỷ, ai, làm sao liền mang thai đây, thật phiền nha. Mang thai thật phiền phức, rất nhiều chuyện không thể làm. Vì sinh cái đáng yêu em bé, nghe lời. Trần Tiểu Trấn An nói. Trần Viễn ở thu dọn đồ đạc, chứa đầy một xe sau, trước tiên đi tới một chuyến thanh mục nông trường, Lào Viên Phương. Nông trường biệt thự lớn ở nhiệt đới viên bên cạnh, quy hoạch ra một cái lớn hoa viên, còn xây một cái xe lớn kho. Gaza cùng nhà liền với, nhà chủ thể có 150m vuông hoa đến Gaza, mặt khác còn mới thêm hơn 300m. Một cái Gaza, gần 500m vuông Siêu cấp lớn. Trần Viễn đem kết sắt vác đến lầu bà phòng chính. Cái khác đồ vật đặt ở lầu 1 phòng khách. Lại trở về, bảo bảo các nàng làm tốt điểm tâm. Sau khi ăn cơm xong tiếp tục dọn nhà, bận rộn một buổi sáng. Biệt thự lớn. Lầu 1 là gaza, nhà bếp, 3 cái phòng ngủ, 1 cái phòng tập thể hình, 2 cái phòng khách. Tạp vật. Tạp vật cùng gaza là đồng thời, đơn độc quy hoạch một cái khu vực, dùng để đặt tạp vật. Lầu 2 có gia đình dạp chiếu phim phòng, chữ trong rượu, 9 cái phòng khách. Lầu 3 có 4 cái lớn phòng ngủ, thư phòng. Cà phê, làm việc, một cái lớn phòng giữ quần áo, gia đình phòng giữ quần áo. Lớn phòng ngủ cũng chính là phòng chính, mang phòng giữ quần áo. Mỗi cái phòng chính đều có ban công. Trên ban công còn đều bày đặt mấy bồn hoa. Bảo bảo mang thai sự tình, tối ngày hôm qua mới nói cho người nhà. Ngày hôm nay, Trần Viễn các thân thích đều biết tin tức này. Danh dôi nhất tiểu di mụ, ngày hôm nay cũng là 8 giờ qua liền đến xem Trần Viễn bọn họ, giúp đỡ Trần Viễn bọn họ dọn nhà. Trần Viễn tiểu lão biểu. Hung An cùng Lý Diễm Mai trước ở Bảo Thạch Nông Trường ở qua một quãng thời gian. Ở Lý Diễm Mai muốn sinh thời điểm, chuyển tới bên này ở lại. Ở nhà ngói xanh bên trong, tình cờ cũng đi ông ngoại bà ngoại bên kia ở. Ngược lại nhà nhiều, muốn ở cái nào ở cái nào. Hung An hài tử, cũng có thể bước đi. Trần Viễn ở lầu một chọn cái phòng ngủ, ở lầu ba chọn một cái. Lầu một phòng ngủ, dùng để buổi trưa nghỉ ngơi cái gì. Lầu ba phòng ngủ là phòng chính. Buổi trưa ăn cơm xong, Trần Tiểu nói, ca. Ra đi dạo phố không? Đi đâu dạo? Lăng Thủy Loan mua sắm thành. Trần Tiểu nói: "Đi ra ngoài mua chút trẻ con đồ dùng." "Hả?" Trần Viễn một mặt người da đen vẫn an. "Ngươi chìa khóa xe cho chúng ta. Ta đi ra ngoài mua vài món phụ nữ có thai trang." Bảo Bảo nói. "Bận rĩ vừa giữa trưa, các ngươi còn có tinh thần. Ngày mai đi ra ngoài đi, ngày hôm nay nghỉ ngơi." Trần Viễn nói. "Ngày mai chúng ta cùng đi." Trần Mụ Mụ nói. "Đúng rồi." có muốn hay không cho các ngươi báo một cái chuẩn ba ba sắp làm mẹ học tập ban Các ngươi đi học tập một hồi phải chú ý sự tình. Hoài cái mang thai, nào có phiền toái như vậy Trần Viễn nói. Bảo bảo trợn mắt lên nhìn lại. Trần Viễn liền vội vàng nói, được rồi, học tập. Chúng ta cùng đi học tập. Trần Viễn nếu như hiện tại dám trêu bảo bảo không vui, không nói ông bà thiên hướng ai, Trần Viễn mẹ liền không thể bỏ qua cho hắn. Hiện tại bảo bảo, thật chính là trong nhà bảo bảo. Bữa trưa sau. Đại gia ở phòng khách ngồi một hồi, Trần Viễn lên lầu mở ra máy vi tính sách tay ở internet tra xét một hồi chuẩn 33 sắp làm mẹ chương trình học. Như vậy chương trình học, đình Châu bên này nên cũng có, nhưng ở internet không có tìm được tương quan phương diện tin tức. Lăng Thủy có chương trình học là phụ ấu mở chương trình học, hết thẻ chương trình học toàn bộ miễn phí, mỗi tuần 6 cùng chủ nhật nhập học. Trần Viễn ở internet ghi danh, hắn bao chính là chuẩn 33 chương trình học, cho bảo bảo báo một cái sắp làm mẹ chương trình học. Bảo ba cùng bảo mụ bận rộn công việc. Đặc biệt bảo ba. Biết con gái mang thai. Bảo ba vị trí, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể xin nghỉ. Chạm vạng bảo bảo mẹ chính mình lái xe lại đây. Lần này lại đây, Trần Viễn đem thất thất, vượng tài cùng Lai Phúc cũng mang tới. Ăn cơm xong, Trần Viễn múc nước lại đây cho thất thất tắm rửa. Vượng tài cùng Lai Phúc nhìn thấy cũng tới tránh sủng, nhường Trần Viễn cho bọn nó tắm rửa. Nam đảo mùa hạ nóng bức. Nãi nãi cốc bên này, cảm giác lên. So với bảo thạch nông trường còn muốn nhiệt một ít. Trời tối, ruộng đồng bay lên đến rồi rất nhiều đom đóm. Trần Viễn cùng bảo bảo rất sớm trở về nhà, đều chuẩn bị ngủ, xa xa nhìn thấy đồng ruộng ránh nước một bên vài cái đèn tin cầm tay ở nơi đó chiếu. Vậy là ai à? Ở chiếu lương. Trần Viễn cho cha gọi điện thoại, hắn cùng tiểu cứu, còn có phong Gia Gia, khang Gia Gia ở chiếu lương. Thanh long cây đào đi rồi, lưu lại khoảng cách thật nhiều mét, gạo, một gốc cây cây sầu riêng. Mấy trăm mẫu nông trường nuôi một chút ngỗng, dê. Không có chiếm quá nhiều không gian. Rất nhiều người cho rằng ngỗng sẽ ăn cá tôm. Kỳ thực con vịt mới yêu thích, ngỗng thích ăn nhất cỏ, không thế nào ăn cá tôm. Nông trưởng rãnh nước đều ở, liên tiếp mấy cái lớn đường con. Mùa hè buổi tối, nhiệt độ đêm khá là nhanh, lươn liền yêu thích từ trong động lộ đầu đi ra. Mấy trăm mẫu đất là rất lớn, rất nhiều làng một cái đội sản xuất thổ địa cũng chỉ có thế. Trần Viễn ngủ không yên, thời gian còn rất sớm, liền tìm đèn tin cầm tay xuống lầu mang tới vượng tải cùng lai phúc đổi tới. Trường 471, biệt thự lớn buổi sáng. Đêm nay thời tiết tốt, trăng sáng sao thưa, không dùng tay đèn tin, đi trên đường dựa vào ánh trăng, đều có thể nhìn thấy chính mình cái bóng. Trần Viễn ba ba bọn họ đánh đèn tin cầm tay, dọc theo danh nước chiếu lương. Trần Viễn mang theo vượng tải cùng lai phúc hai cái chó săn lớn, chạy châm qua, ba, tiểu cứu, phong ra ra, ông ôi, bắt được bao nhiêu lương? Hai cái. Mặt khác phát hiện một ít rất nhỏ lương. Không có chảo. Khang Gia Gia nói. Chảo lớn lưu nhỏ, sau đó có thể tiếp tục chảo. Phong Gia Gia nói, trong danh nước lươn rất nhiều, đặc biệt ở hồ nước phụ cận. Lươn rất bổ, phụ nữ có thai cũng có thể ăn. Nhiều chảo một ít đại hoàng lương, ngươi lấy về ở nước lọc cao bên trong nuôi một quang thời gian, mùi vị càng tốt hơn. Tiểu cứu nói. Ai? Vậy làm sao nói, nam nhân vĩnh viễn là thiếu niên? Nam nhân, mặc kệ bao lớn tuổi, đối với nào đó một số chuyện sẽ vẫn có hứng thú. Thì như bắt lương, trứng nước thời điểm đi ra ngoài bắt cá. Trần Viễn rất ít đi ra ngoài chiếu lương, là sợ sệt chiếu đến rắn. Đồ chơi kia, nhìn liền kết người. Có điều cùng cha bọn họ cùng nhau, ngược lại Trần Viễn biết Tiểu Cứu là không sợ rắn. Ở Trần Viễn khi còn bé, Tiểu Cứu Cứu còn thường thường đi ra ngoài chảo rắn. Mỗi lần bắt được lớn điều rắn, Tiểu Cứu Cứu đều sẽ gọi Trần Viễn qua đi ăn cơm, nói đó là thịt gà. Dọc theo mương nước đi tới, một giờ hạ xuống, Trần Viễn bọn họ bắt được mười mấy điều lớ cũng phát hiện rắn, mấy cái con rắn nhỏ, vừa tài cùng Lai Phúc đầu tiên phát hiện, ùng ùng kêu to phát sinh cảnh cáo. Tiểu Cứu qua tóm chặt rắn đuôi, đem bọn nó ném ra nông trường, ném đến trong núi. Vì có thể chăm sóc bà bảo, bảo, Trần Viễn ba mẹ từ thanh mục nông trường nhà ngói xanh chuyển tới biệt thự lớn. Buổi sáng một buổi sáng sớm, Trần Mụ mụ rời giường đi nhà bếp, chặt bị cảo nhân bánh. Phong bảo bảo cũng là rất sớm không buồn ngủ. Nàng tối ngày hôm qua ngủ đến mức rất sớm, tỉnh lại, đem Trần Viễn cũng đánh thức. Hai người mặc quần áo vào xuống lầu, nhấc theo cái thùng đi ra cửa bãi chăn nuôi Bà ngoại, Lan Chi mãi nãi cùng khang mãi nãi, các nàng chính đang vắt sữa bò. Trần Viễn qua tiếp một chút, bà ngoại dặn dò, những này sữa bò không thể sinh uống, nhất định phải nấu mở ra sau đó lại uống. Đặc biệt cho bảo bảo sữa bò, muốn nhiều nấu một lúc. Biết. Trần Viễn cười đáp, cùng bảo bảo tay trong tay trở lại. Thung lũng ngày đêm trinh lệch nhiệt độ rất lớn. Ven đường cỏ nhỏ lá cây lên, có từng viên một bóng ánh giọt x Biệt thự lớn khoảng cách bãi chăn nuôi chỉ có mấy chục mét, ngay ở bãi chăn nuôi bên cạnh. Biệt thự lớn phía trước chính là vườn trái cây nhiệt đới. Tới cửa, bảo bảo lôi kéo trần viễn đi vào nhiệt đới viên, hái được chút hoa quả trở lại. Có măng cụt, măng cầu ta, quả sung, cùng một loại không gọi ra tên hoa quả. Về đến nhà, trần mụ mụ gói kỹ sủi cảo, một ít sủi cảo thả lồng hấp bên trong trưng, trưng giáo. Một ít sủi cảo dùng để nấu. Bảo mụ mẹ cũng ở trong phòng bếp hỗ trợ. Trần Viễn đánh có non nửa thùng sữa bò trở về, cũng trong nồi nấu. Sữa bò nấu mở, sủi cảo cũng được rồi. Trần Tiểu, ăn cơm. Phong bảo bảo đi tới bên ngoài vườn, ngửa đầu la lớn, trong nhà liền ngươi còn đang ngủ. Lên, lên Trần Tiểu một mặt buồn ngủ từ thang máy hạ xuống. Heo lười. Phong bảo bảo nhìn Trần Tiểu, hì hì cười. Trần Tiểu không nói gì, ta heo lười, bình thường không biết ai càng yêu thích ngủ nước nha. Nhanh tới dùng cơm. Trần Viễn nói. Buổi sáng là thịt dê sủi cảo, bên trong có rau cần. Chính là mùi vị, rất nhạt. Có rau cần thịt dê, còn có cải trắng thịt dê. Mùi vị đều rất nhạt. Trần Viễn đi kiếm một tờ chấm nước, bảo bảo nhìn thấy, cũng phải ăn chấm nước. Ngươi không thể ăn xì dầu giấm. Bảo mụ trừng nàng một chút. Một chút, liền một chút nhỏ. Ha ha bảo bảo lộ ra một cái khóc cười. Ăn cơm xong, Trần Viễn cùng cha đi vào giặt xong, thu thập nhà bếp. Nghe Trần Tiểu nói, ngươi đúng không muốn mua một cái đảo. Ở đâu? Hòn đảo xinh đẹp không? Ở Lăng Thủy, mười mấy cây số trên mặt biển, Thượng Châu đảo. Hòn đảo rất đẹp đẽ, phu cận có rất nhiều đá san hô. Mua lại sao? Trên đảo có hay không bến tàu? Ta du thuyền có thể hay không lái qua? Trần Ba Ba ha ha hỏi, ông ngoại ngươi cũng bắt đầu thích câu cá, đáng tiếc tốt câu cá địa điểm khó tìm. Còn ở Đàm Luận, còn không mua lại. Nên muốn qua một quãng thời gian. Các loại mua lại sau, Ta mang bọn ngươi qua. Ừm chân ba ba dựng thẳng lên một cái ngón cái chính ngươi kiếm lời ngươi xài như thế nào đều được nhưng ngươi phải có dự toán ngươi hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại mấy trăm cái gia đình theo ngươi ăn cơm đây biết phía ta bên này có dự toán hiện tại bảo thạch nông trường mặt sau không có đặc biệt lớn chi tiêu nông trường trong trương mục còn có hơn một thứ những kia tiền ở nông trường trong trương mục, chủ yếu hay dùng làm công nhân tiền lương chi ở thêm tiền vì là phòng người vặt nhất năm ngoái mùa đông quả nho mua hơn bốn lứa Năm nay mùa hạ quả nho bán có hơn một ức, nếu như không phải báo đến bỗng nhiên, mùa hạ có thể thu vào hơn 2 ức. Bảo Thạch nông trường còn có vườn chanh dây. Vào tháng 5 ra thị trường siêu cấp chanh dây, ở trên thị trường phản ứng cực kỳ tốt, dưới một mùa chanh dây vẫn là quả nhỏ, Chu Văn Liễn chủ động lấy ra mỗi cân 18 nguyên báo giá, tìm Đỗ Học Minh đem hợp đồng ký rồi. Vẫn là toàn viên hái. Mỗi cân 18 nguyên, rất khó có so với cái này báo giá giá tiền cao hơn. Năm nay Tranh dây còn có 3 đến 4 cái sản xuất, cũng nhất định có thể có không sai tiền lời. Vì lẽ đó nông trường tài chính dự trữ, là không thiếu. Lại nói mua đảo, Trần Viễn sẽ không động nông trường dự lưu tài chính. Chỉ động chính mình cá nhân trong trường mục tiền. Thượng Châu đảo chào giá là 2. 2 ức, Vương Sư Phụ cùng Đỗ Học Minh ngày hôm qua lại đi nói chuyện một hồi, đem giá cả nói tới 2. 1 ức, đang chuẩn bị nghĩ hợp đồng. Mà Trần Viễn cá nhân tài khoản, mặt trên có 2. 35 ức nguyên. Mặt khắc Phong bảo bảo còn có một cái kho bạc nhỏ. Nàng cung Trần Tiểu các bán một chút quả nguyên hương cổ phần, sau đó đi sao cổ lại kiếm lời chút. Lại có thêm sau khi viễn phương công ty chia hoa hồng. Phong bảo bảo trong trương mục có hơn 4.000 vạn, này vẫn không có coi như nàng mua giá trị hơn 2.000 vạn hoàng kim. Đồng thời Trần Tiểu trên tay, gần như có hơn 50 triệu. Nàng cung bảo bảo từng người làm cho 5.000 vạn, đồng thời sao cổ, đồng thời đầu tư hoàng kim. Chính là viễn phương công ty chia hoa hồng. Trần Tiểu cổ phần nhiều hơn chút, chia hoa hồng cũng nắm thật nhiều. Nay vẫn là báo sau, Trần Tiểu cùng bảo bảo các quyên góp một ngàn vạn sau đó tiền dư, đều là tiền mà ta. Mẹ, chúng ta ra đi dạo phố đi. Trong phòng khách, Trần Tiểu nói. Trần Tiểu này, thật sớm liền muốn đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ. Nàng muốn mua hai cái bao, mấy cái xe. Trần Viễn không thích xe thể thao, không phải là Trần Tiểu cùng bảo bảo cũng không thích xe thể thao. Trần Viễn không thích. Chỉ là không muốn vì xe thể thao móc ra như vậy một số tiền lớn. Kỳ thực, hắn cũng là xe thể thao, liền tỷ như bộ kia ấm cơ lạ rẻn, Trần Viễn cũng thường thường mở. Chỉ là mua rộn rượt sở Gipter sau, Gipter mở lên càng thoải mái, bộ kia xe thể thao mới không thơm. Lái xe thể thao cùng mở những khắc xe, xác thực có không giống nhau cảm thụ, là thoải mái. tinh cơ mở một hồi xe thể thao, cũng là rất tốt. Trưng 472, xa xỉ một cái. Chân mụ, bà mụ, chân tiểu cùng bà bảo. Các nàng muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Nữ nhân mà, liền không mấy cái không thích ra đi dạo phố. Ba, ngươi có đi hay không? Trần Viễn hỏi. Không đi Trần Ba Ba dùng sức lắc đầu, trong nông trường sầu riêng, có một ít có thể hái. Ta chờ một lúc hái một ít đưa đi tiểu tiểu công ty. Vậy chúng ta đi ra ngoài. Trần Viễn trước tiên đi tới một chuyến thanh mục nông trường, hái mấy cái dạ dày vương sầu riêng thả trên xe, đây là đưa cho cha vợ. Trần Mụ Mụ ngồi bảo mụ xe, dọc theo đường đi. Hai vị mẹ vô cùng phấn khởi trò chuyện bảo bảo trong bụng hài tử. Ngươi nói, sinh nam hài tốt, vẫn là sinh nữ hài tốt. Trần Mụ Mụ nói, ngươi yêu thích nam hài vẫn là nữ hài. Hy vọng là nam hài đi. Bảo Mụ nói, nàng cho rằng Trần Mụ Mụ nhất định hy vọng bảo bảo có thể sinh cái nam hài. Ta cũng hy vọng là nam hài. Đều nói nam hài hình dáng giống mẹ, muốn sinh cái nam hài hình dáng giống bảo bảo, phải là nhiều đẹp đẽ a tương lai nhất định rất nhiều cô gái yêu thích hắn. Nữ hài nhiều hình dáng giống ba ba Nếu như sinh cái nữ hải, hình dáng giống Trần Viễn, vậy thì thảm, mỗi ngày đều là một bộ ai nợ tiền hắn vẻ mặt. Bảo mụ nợ nụ cười, sinh nam hải, sinh nữ hải, đều giống nhau. Cũng không phải hết thể nữ hải cũng giống như ba ba, bảo bảo liền hình dáng giống ta. Lại nói, Trần Viễn cũng không xấu, ngươi chưa từng xem Trần Viễn xuyên nữ trang video. Rất đẹp đẽ bảo mụ bắt đầu cười lớn. Trần Viễn xuyên nữ trang, chuyện khi nào? Sinh nữ hải cũng rất tốt, nữ hải tốt mang. Con trai quá bỉ ha ha ha, hai vị này sắp làm ngãi ngãi cùng bà ngoại người, hài lòng bật cười. Á Long Loan có đặc biệt nhiều hàng xa xỉ tiệm. Gần nhất có một khoản bao mới vừa ra thị trường, chân tiểu Cung bảo bảo đều bị trồng cỏ. Đến Á Long Loan mua sắm, đi dạo phố. Mua mấy cái túi sách, mấy bộ quần áo. Chân viên quần áo rất nhiều. Trong nhà có tốt hơn một chút quần áo, mua về hắn đều còn không xuyên qua đây, sẽ không có mua quần áo. Đi chọn mấy cái đồng hồ đeo tay, mấy cặp kính mát. Một khối cho cha. Cho nhạc phụ mua một khối, lại quá hơn nửa tháng chính là bảo bà sinh nhật, là cái bảo ba lễ vật. Như thế quý đồng hồ đeo tay, người cha vợ đeo, cái kia không lập tức biến thành biểu thúc. Bảo mụ nắm qua tay biểu, đồng hồ, một mặt bất đắc dĩ. Nhưng đây là trần viễn bọn họ tiền kiếm được, nộp thuế sau hợp pháp thu vào. Không phải không thấy được ánh sáng. Ngài lấy về thu. Hiện tại không đeo, các loại cha về hưu sau đó lại đeo. Bảo bảo nói. Đi dạo phố, mua sắm. Ăn cơm. trạng vạng, bảo mụ trở lại bộ đội. Trần Tiểu bảo ngày mai muốn đến xem xe, tối nay liền ở Á Long loan lưng trừng núi biệt thự. Đến biệt thự, Trần Viễn đi tới thư phòng trên lầu, lấy điện thoại di động ra hẻ chặt video đô học minh, hợp đồng định ra được rồi. Định ra được rồi. Hai một ức, chuyển nhượng thượng châu đảo nhận thầu thuê hợp đồng, bao quát trên đảo hết thể kiến trúc. Nhưng trại chăn nuôi, ngài nói chúng ta chỉ bảo lưu một phần mười, vì lẽ đó nuôi trồng phương tiện, đối phương sẽ phá đi một ít. Nhưng bảo lưu nơi nào, do chúng ta quyết định." Đỗ Học Minh nói. "Ừm. Liên quan với trên đảo vi kiến kiến trúc, thế nào?" Trần Viễn hỏi. Đỗ Học Minh xoa xoa thái dương huyệt. "Trừ thượng châu đảo bến tàu cùng mấy cái kho hàng nhỏ, những khác kiến trúc đều thuộc về vi kiến. Nhà kho lớn là vi kiến, vốn là nhà kho lớn thi công bản vẽ có 500 mét vuông. Nhà ký túc xá cũng là vi kiến. Nhà ký túc xá nên chỉ có 2 tầng. Còn cái kia hai tòa biệt thự đều không muốn chính phủ trình báo." Lương gia hai huynh đệ liền chính mình xây. Cái kia có thể hay không bắt được hợp pháp thủ tục? Trần Viễn hỏi. Khó. Đến từ từ đi. Tháng sau, Nam Đảo Nông nghiệp hội trợ ở Lăng Thủy tổ chức, chúng ta thu được bên chủ sự mời. Tháng sau số mấy? Số 9 khai mạc kiểu. Ân, chính ngươi quyết định có đi hay không đi. Tháng sau số 9, nông trường chúng ta thật giống không có gì sản xuất. Viện Vương công ty có sản xuất. Đỗ học minh nói tiếp, phải đem thượng châu đảo vi kiến biến thành hợp pháp. Bắt được hợp pháp thủ tục, thật phiền toái. Mặt khác trước nói Thượng Châu Đảo khai phát kế hoạch, cá nhân ta phỏng chứng đi, không có khả năng lắm. Mặt khác, chính phủ bên này vốn là có ý định thu hồi Thượng Châu Đảo. Thượng Châu Đảo tồn tại vi kiến, hải sản nuôi trồng không phù hợp quy định các loại các loại vấn đề. Nếu như không phải những vấn đề này, anh em nhà họ lương sẽ không dễ dàng bán đi Thượng Châu Đảo, bất kể nói thế nào, chỗ kia vô cùng tốt. Mặc kệ những kia, mua xuống trước hòn đảo. Sau khi làm một phần tỉ mỉ hòn đảo hoàn cảnh cùng tài nguyên ước định, cùng với dựa theo ý nghĩ của ta, viết một cái hoạch định sách. Hoạch định sách muốn mang vào nhất quyền uy ước định báo cáo, đối với Thượng Châu sinh thái ảnh hưởng báo cáo. Không phải sợ tốn nhiều tiền. Trần Viết nói. Được rồi. Hòn đảo khai phá, kiến thiết, cũng không phải bằng phá hoại, ô nhiễm. Chủ yếu xem thế nào khai phá. Liên tỉ như mandi vơ tiểu đảo. Có muốn hay không mua lại Thượng Châu đảo, cuối cùng. Trần Viễn bọn họ còn phải xem phía chính phủ thái độ. Đây chính là muốn Đỗ học minh đi chợ giúp Trần Viễn hiểu rõ. Ngày thứ hai, Trần Viễn bọn họ ngủ cái lời rác, 8 giờ qua lên, đi ra ngoài ăn mỉ văn thán. Theo đi tới Tam Á hãng xe. Trần Tiểu muốn xe, hãng xe bên trong đều có. Một đài rách, một đài đạ, này hai đài rộn rõi sơ, toàn khoản hạ xuống chính là 1.300 vạn. Trần Tiểu vốn còn muốn mua đài làm bùa vừa y nỉ Tiểu Nghiu, nhưng là xem qua rộn rõi sơ đạ, lại đi xem Tiểu Nghiu. Luôn cảm thấy, chỗ nào chỗ nào đều không đúng. Dồn dột sờ phong cách, nếu như bị dồn dột sờ trồng cỏ, lại đi xem làm bùa vừa in y. Hai người sai biệt, luôn cảm thấy, làm bùa vừa in y xe nhìn khó chịu. Liền không mua tiểu nghiêu, mua đài Pheza Z488. Phong bảo bảo không phải rất yêu thích xe, đi vào nhìn một vòng, xem núi một đài Aston Martin, Martin Z khinh bỉ. Màu đỏ thân xe, trang trí bên trong là màu trắng cùng tông màu xám, làm đi vào cảm giác vô cùng tốt. Trần Viễn cũng mua một đài, dân dơ sở phẹn tiêu chuẩn trục cách bản, toàn khoản hạ xuống 900 vạn không tới. Này cái xe, Trần Viễn nhường bảo bảo phó khoản, Trần Tiểu cướp thanh toán khoản. Hết thể xe đều là Trần Tiểu trả tiền, tổng cộng hơn 2.000, 3.000 vạn không tới. Phẹn tùm này cái xe, Trần Viễn nhìn cũng là vẫn được, quá vẻ người lớn. Trần Viễn mua được là đưa cho cha, miễn cho cha sau đó lại cướp xe mình mở. Cha hắn người kia, cũng yêu thích mở siêu xe. Trần Tiểu thanh toán khoản Xe đem đăng ký ở bảo thạch nông trường danh nghĩa. Đặt ở cá nhân danh nghĩa, công việc biển số xe là phiên phức. Mà đặt ở bảo thạch nông trường danh nghĩa, bảo thạch nông trường mặc dù nói hiện tại còn ở miễn thuế kỳ, nhưng cũng là nộp thuế nhà giàu. Nông trường công nhân nộp thuế cũng rất nhiều. Dùng nông trường tên công việc mấy cái biển số xe, càng tốt hơn đi theo quy trình. Đi ra một chuyến, tiêu phí 3.000 hơn vạn vạn. Ngày hôm qua đi dạo phố mua sắm, chủ yếu là mua mấy cái đồng hồ đeo tay, hoa mấy trăm vạn Tổng cộng tiêu phí 3.000 vạn ra mặt, hơi dọn người. Nhưng cũng không tính cái gì, nhà này hãng xe bên trong có đài hơn 4.000 vạn bố gia đình. Cái kia một chiếc xe, liền so với Trần Viễn bọn họ mua toàn bộ xe còn quý. Xe do hãng xe đưa đi mãi mai cốc. Công việc biển số xe, Trần Viễn cho Đỗ Học Minh gọi điện thoại, nhường hắn cùng hãng xe theo một hồi. Biết lắm khổ nhiều mà. bốn cái xe, mấy ngày sau mới đưa đến mãi mai cốc, rất biết điều, không có nhường quá nhiều người biết. chương 473. Đến giúp ta làm việc. Thượng Châu đảo giá tiền bàn xong xuôi, hợp đồng cũng định ra được rồi. Trần Viễn bên này kéo không có ký kết, là ở hiểu rõ chính phủ thái độ. Như Đại Châu đảo, cái kia chính là cấp quốc gia Hải Dương sinh thái khí hậu tự nhiên bảo vệ khu. Trên đảo cũng tiến hành rồi một ít khai phá. Đại Châu đảo rất nổi danh, lục địa tổ yến, nên rất nhiều người biết. Có thể Thượng Châu đảo, người biết liền không nhiều. Thượng Châu đảo cũng là tự nhiên bảo vệ khu, nhưng không phải cấp quốc gia. Đỗ Học Minh đem tình huống hiểu rõ gần như, cho Trần Viễn đánh điện nói chuyện rõ ràng. Phía chính phủ quả thật có thu hồi Thượng Châu ý tứ, nhưng không có nói thu trở về làm gì. Hai nhà hai huynh đệ ở Thượng Châu đảo khai phá, chủ yếu là đối với Hải Dương khai phá, phá hoại hòn đảo phụ cận đá san hô. Ngoài ra còn có chút những khác vấn đề. Thượng Châu đảo hai hòn đảo, không phải rất lớn. Ở hai hòn đảo chỗ tránh gió, cũng chính là phía Tây, lấy hơn 2.000 mẫu lưới hòm, cùng hơn 300 mẫu hải tảo nuôi trồng khu Trước tiên mặc kệ địa phương phía chính phủ là có ý gì? Xe trả lại ngày thứ hai, Trần Viễn mở ra đài rồi lửa sở xe mui Trần ra ngoài. Cũng chính là rồi lửa sở đạ, màu đen xe sơn, xem ra liền một chữ xoái. Buổi sáng mát mẻ, thoải mái. Rơi đi thung lũng, Trần Viễn mở ra trần nhà, mở ra đi tới vàng quán cơm ăn điểm tâm, đưa tới rất nhiều người vây xem. Yêu, mua xe mới. trương Đông Thăng cũng chạy ra, than thở một tiếng nói, xoái. Trần Tiểu mua. Ta cũng cảm thấy rất tuấn tú, liền lấy ra mở ra. Giúp ta đóng gói một lồng mầm rau bánh bao, một lồng trưng ráo, một ly sữa đậu nành, ta mang đi. Trần Viễn nói. Xe thả ở bên ngoài, quá rêu rao, Trần Viễn muốn đuổi mau rời đi. Được, lập tức. Đợi một lúc, tể tể cầm bữa sáng đi ra, đưa cho Trần Viễn, tao ca, đi đâu? Đi lăng thủy. Ta cũng đi lăng thủy, có thể chở ta đoạn đường không? Tể tể ha hạ cười. Ừm, ăn cơm chưa? Vừa ăn xong, Trần Viễn còn không ăn điểm tâm, liền đem chỗ ngồi lái xe nhường lại, cho tể tể mở. Cho hắn nói rồi làm sao treo chặn vấn đề. Tể tể vừa mới bắt đầu rất cẩn thận, lên đường cái, đạp cần ga một cái, Trần Viễn ở uống sữa đậu nành, suýt chút nữa không sặc. Ta ăn đồ ăn đây, mở chậm một chút. Ha ha ha, xe này con động lực, thực sự là tuyệt. Má tốt, tốt, ta chậm một chút. Trần Viễn ăn xong bữa sáng. Nắm nước suối súc miệng một hồi khẩu, mang theo kính dâm, nói, ở công ty lăn lộn kiểu gì. Hoàng thân cùng tể tể trước làm chủ bá, chủ yếu là mang hàng. Sau đó hoàng thân không làm chủ bá, cũng không quay chụp video. Chuyên tâm về công ty nhà xưởng phân xưởng quản lý, tể tể chỉ có một người làm video. Nhưng hiện tại, tể tể cũng có gần nửa năm không có đổi mới video. Ta hiện tại cho Hoàng ca làm trợ thủ, ở số 7 phân xưởng làm phó chủ quản. Tể tể cười nói. Hoàng ca lập tức sẽ tăng giá, ta sau đó tiếp vị trí của hắn. Rất tốt. Trần Viễn liếc mắt nhìn hắn. Tệ Tệ người này, hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, ở sinh hoạt lên, kỳ thực cũng rất không dễ dàng. Tệ Tệ cha mẹ ở hắn rất khi còn bé liền qua đời, hắn ba, sau đó lại kết hôn. Thật giống, hắn mẹ kế có con trai, là Tệ Tệ ca. Sau đó, Tệ Tệ mẹ kế cùng cha hắn sau khi kết hôn lại sinh con trai. Tệ Tệ phụ thân là đồ tệ. Trước đây giết lợn. Sớm thật nhiều năm, không có tư nhân giết lợn nghiệp vụ. Tể tể ba ba liền bán thịt heo hiện tại còn ở bán thịt heo Sinh hoạt lên. Tể tể gia đình không giống Trần Viễn bọn họ những này gia đình, có thể đến đến nhà diện giúp đỡ rất lớn. Mà tể tể, lúc còn rất nhỏ liền dựa vào chính hắn. Ở Trần Viễn gia làm việc trước, tể tể cũng đã ở trong xã hội lang bạc. Hắn bước vào xã hội thời gian. So với Trần Viễn cùng Hoàng thần đều muốn sớm. Tể tể cùng Hoàng thần khá là thân Nhưng cùng Trần Viễn. Ba người bọn họ cũng là ở thành đô cùng ở một cái dưới mái hiên đến mấy năm. Muốn không nghĩ tới chính mình đi ra làm việc. Trần Viễn nói. Tể tể lắc đầu. Chính mình đi ra làm việc. Làm cái gì a ta cái gì đều sẽ không. Ngươi cùng bạn gái thế nào rồi. Còn ở giao du. Trần Viễn lại nói. Tể tể gật gù. Muốn nói lại thôi. Ngày hôm nay bao doanh bà bà sinh nhật. Ta qua đi ăn cơm. Bao doanh trong nhà rất có tiền. Mà bao doanh. Ở Lăng Thủy Loan kinh doanh một nhà chuyên môn bán buồn cầu, đồ làm bếp loại hình cửa hàng. Trước đây rất kiếm tiền, hiện tại chuyện làm ăn là càng ngày càng khó làm. Hồi trước, bán buồn cầu, đồ làm bếp loại hình rất kiếm tiền. Nhưng những ngày năm, thương phẩm giá cả trong suốt độ càng ngày càng cao, mặc kệ cái gì nhãn hiệu, Internet tra một chút liền rõ ràng giá cả. Thực thể tiệm chuyện làm ăn, đặc biệt đối với lời cao thực thể tiệm chuyện làm ăn, càng ngày càng khó làm. Bao doanh đang suy nghĩ đổi nghề sự tình. Nàng muốn gọi ta cùng hắn đồng thời mở trang trí công ty Ta trước đây không phải từng làm trang trí sao Ngươi cảm thấy thế nào Làm trung tu xong sẽ thiết kế Đặc biệt đi ra ngoài nói chuyện làm ăn Ngươi đến lấy ra nhường khách hàng thỏa mãn phương án Còn muốn làm ra ảnh mô phỏng Ngươi sẽ làm Sẽ không Muốn gây dựng sự nghiệp Chọn một chính mình quen thuộc ngành nghề Làm chính mình đủ khả năng sự tình Đây là cá nhân ta kiến nghị Trần Viễn nói những thứ này đều là kinh nghiệm của hắn Mặc kệ trước đây làm trang trí thời điểm, vẫn là hiện tại Trần Viễn xin mời người đến trang trí phòng của hắn, đều muốn so sánh, xem phong cách thiết kế. Mà trước đây, Trần Viễn, Hoàng Thần, Tể Tể, bọn họ đều là trang trí công nhân lao động. Chính các ngươi đi mở tiệm cũng có thể. Có thể xin mời nhà thiết kế Trần Viễn lại nói, ngươi cùng bao doanh cảm tình rất tốt. Chuẩn bị lúc nào kết hôn. Không biết. Ta trước gặp bao doanh cha mẹ, bọn họ đối với ta không phải rất hài lòng. Tể Tể gãi gãi đầu. Nếu không ngươi tới giúp ta làm việc, sau đó nếu là có cơ hội, ta an bài cho ngươi. Trần Viễn nói, theo ngươi, làm cái gì à giúp ngươi lái xe? Ngươi nghĩ tới rất đẹp. Xuống xe, đến lượt ta đến mở. Trần Viễn cười nhường tể tể đem xe dừng ở bên cạnh, mình làm đến chỗ ngồi lái xe lên, ta mua cái đảo, mặt sau muốn đối với hòn đảo tiến hành khai phá. Ngươi tới giúp ta, trước tiên theo học tập xử lý như thế nào sự tình. Còn sau đó, hòn đảo nếu như có thể khai phá. Sẽ có rất nhiều cơ hội. Tạ tao ca. Không đúng. Cảm tạ Trần Tổng. Lan ngươi. Trần Viễn người ở bên cạnh, hiện tại đi, không nói đều đại phú đại quý, nhưng ít ra, từng cái từng cái sinh hoạt cũng không có trở ngại. Như Trần Viễn những kia thân thích, tất cả đều là phát tài. Tể tể trước đây cũng có cơ hội theo đồng thời phát tài. Chính là viện phương nông trường cái kia hạng mục, lúc trước đầu tư, hiện tại đều là gấp mấy lần báo lại tỷ lệ. Đồng thời... Trần Viễn còn đưa mỗi nhà 100 cổ Viễn phương công ty cổ phần. Cái kia đưa là mượn, nhưng là cùng đưa, không khác nhau gì cả. Bao quát Tể Tể, Tể Tể lúc trước không có tiền, Trần Viễn cũng cho Tể Tể 10 cổ, Mặt sau hắn mỗi tháng đều còn một ít tiền cho Trần Viễn. Đến hiện tại, cái kia 10 vạn khối đã sớm trả hết nợ. Đến nay, cái kia 10 cái cổ phần Tể Tể còn giữ, không có bán. Lúc trước Viễn phương công ty chia hoa hồng, Tể Tể cũng chia đến 4 vạn khối. Có điều Tể Tể người này Tồn không được tiền, có bao nhiêu tiền đều có thể tiêu hết. Điểm ấy cùng trước đây trần viễn, hoàng thần như thế. Trưng 474, Thượng Châu Đảo khai phát kế hoạch. Đến Lăng Thủy Loan, khải lệ quán cơm. Ngày hôm nay bao doanh phụ thân sinh nhật, ở trong tiệm cơm làm bảy, tám bàn, rất nhiều người thân bạn bè lại đây, cùng với cha nàng ở trên phương diện làm ăn bằng hưu. Yêu, hòn vọng phu, lại đang chở người chó con. Lục Thiến một tay túi gheo vai, một cái tay khác nhấc theo đưa cho bao doanh phụ thân lễ vật. Bao doanh hùng nói. Nếu ta nói, theo đuổi ngươi cái kia sẽ lớn, khắp mọi mặt điều kiện đều so với ngươi chó con tưởng. Cái kia chó con, thật không biết ngươi yêu thích hắn cái gì. Ngươi lại nói hắn, chúng ta sau đó liền không phải bằng hữu. Bao doanh rất phiền lục thiến nói bạn trai hắn. Cũng không biết là lạ ở chỗ nào, lục thiến vẫn xem thường tể tể, thường thường ở trước mặt nàng nói tể tể nơi này không được, nơi đó không tốt. Cái kia có được hay không, chúng ta không biết sao, muốn ngươi tới nói. Ngươi dùng qua. Bao Doanh lật cái lường nguyết. Được thôi. Ta sau đó không nói hắn. Nhưng ba mẹ ngươi, có thể tiếp thu hắn sao? Rất xa, một đài rộn rộn sờ lai tới, đứng ở Bao Doanh bên cạnh. Bao Doanh cũng là gặp Trần Viễn hai mặt. Trần Viễn người này, vẫn rất bận. Có nhàn rỗi thời gian, cũng là bồi bồi người nhà, không thế nào yêu thích đi ra ngoài chơi. Này! Trần Viễn đưa tay hỏi thăm một chút. Bao Doanh đầu tiên nhìn không nhận ra Trần Viễn, hắn mang theo cái kính râm. Nhưng tể tể có chút bằng hữu gì, bao doanh là biết. Trần ca bao doanh hô. Ai? Trần viễn đáp một tiếng. Tể tể liền mở cửa xuống xe. Tào ca, ngươi lúc nào trở lại à nếu như buổi chiều, tiện đường, lại đưa ta trở lại chứ? Tể tể cười nói. ừm Ta cũng không biết lúc nào có thể trở lại, xong xuôi sự tình sau gọi điện thoại cho ngươi. bỉ bỉ Còn có, ta mới vừa nói ngươi suy tính một chút. Trần viễn phất tay một cái. Được. Trần Viễn quay đầu lại sẽ cùng Bao Doanh phất phất tay, lái xe rời đi. Lục Thiến nhìn chầm chầm Trần Viễn xe một hồi lâu. Tể tể lấy ra lễ vật cho Bao Doanh, cho thúc thúc mua lễ vật. Bao Doanh cười cợt, Trần ca cùng ngươi nói rồi cái gì? Hắn nhường ta qua cho hắn làm việc. Làm cái gì? Trần Viễn là hàng tỷ phú hảo, này Bao Doanh là biết đến. Qua cho Trần Viễn làm việc, sau này sự nghiệp phương diện, hẳn là sẽ không kém. Như vậy, cha nàng liền lại không có lý do gì xem thường tể tể. Bao doanh nghĩ đến rất nhiều. Không nói cụ thể làm cái gì. Liên để ta hãy đi trước, theo học tập làm sao làm việc, xử lý sự tình các loại. Tể tể cười cận, trong lòng, còn rất kích động. Cái kia ngươi qua có thể cố gắng học. Đừng giống như bây giờ từng ngày từng ngày chính là không lý tưởng. Ta nào có không lý tưởng. Mặc kệ thế nào. Ta cũng là tiểu tiểu xe của công ty phó chủ quản tể tể cười. Người ở không giống địa phương. Có thể tiếp xúc được người khác nhau, ánh mắt liền sẽ khác nhau. Tệ tệ hiện tại tiền lương cũng là một vạn ra mặt, một vạn nhất, thuế sau, còn có năm hiểm. Nếu như không có đến Nam đảo, không quen biết rất nhiều người có tiền, một vạn nhất tiền lương cũng là khiến người ta rất thỏa mãn. Coi như hiện tại, tệ tệ đối với mình tiền lương cũng rất hài lòng. Nếu như không phải nhận thức bao doanh, người đời này phát tài cơ hội khẳng định có. Liên tỷ như, nếu như ở hồi trước trước mua một bộ vị trí tốt nhà, ngồi trên giá phòng dâng lên xe tốt hành. Người bình thường cũng có thể kiếm lời một khoản tiền. Như là Hoàng Thần, ở Viễn Vương công ty thành lập thời điểm, Hoàng Thần trên tay vừa vặn có một bút vốn là dùng làm mua nhà tiền. Hắn không có mua nhà, đầu tư Viễn Vương công ty. Hắn có 70 cổ, cái kia 70 cổ, hiện tại giá trị 5,6 triệu. Đến Thượng Châu ngư nghiệp công ty, Đỗ Học Minh cùng luật sư đã ở. Hợp đồng đã sớm định ra tốt. Trần Viễn Qua nhìn kỹ hai lần hợp đồng, xác định không có vấn đề sau. Ở phía trên ký tên đi theo sau chính quyền thành phố, đem thượng châu đảo thuê hợp đồng chuyển tới bảo thạch nông trường danh nghĩa, không có chuyển tới trần viễn cá nhân danh nghĩa, mà là đặt ở bảo thạch nông trường danh nghĩa. So với trần viễn cá nhân tiếng tam, bảo thạch nông trường tiếng tam càng to lớn hơn. Bảo thạch nông trường ở nam đảo thậm chí toàn quốc đều rất nổi danh. Trần viễn muốn khai phá thượng châu đảo, đặc biệt muốn đem lớn đảo thung lũng khai phá thành nông trường nhỏ, dùng bảo thạch nông trường danh nghĩa đến khai phá thượng châu đảo, không thể thích hợp hơn công việc hoàn toàn bộ thủ tục, trần viễn bọn họ đi một chuyến ngân hàng, trước tiên chuyển một thức cho lương ra hai anh em, mặt sau một, một thức các loại hoàn thành toàn bộ giao hàng sau, lại đánh tới, giao hàng hạng mục công việc có văn phòng luật sư ở, trần viễn cùng đỗ học minh đi một chuyến huyện chính phủ, đây là huyện tự trị, quyền hành chính hạn rất cao, đỗ học minh giúp hắn hẹn chủ tịch huyện cùng bí thư, qua đàm luận thượng châu đảo khai phá sự tình, đỗ học minh rất sớm làm một cái khai phát kế hoạch sách, khai phá không phải là là phá hoại. Làm sao khai phá, làm sao bảo vệ. Cùng với khai phá quy mô những vấn đề này, Đỗ Học Minh nấu một ngày đêm, liền làm cái giản dị kế hoạch sách. Thượng Châu không cần quá nhiều nuôi trồng sản nghiệp. Hiện hữu nuôi trồng, Trần Viễn chỉ cho bị bảo lưu mấy cái sâu hải đại lưới hòm, dùng để nuôi cá mú các loại một ít kinh tế giá trị cao loại cá. Hòn đảo gần biển khu, nuôi tôm cùng cá lưới hòm toàn bộ dỡ bỏ. Chỉ bảo lưu một ít sò biển nuôi trồng. Khôi phục gần biển đá san hô. Nhưng Trần Viễn chuẩn bị đem hai hòn đảo liên tiếp lên, lại như Đại Châu đảo như thế, ở hai hòn đảo trung gian sửa một con đường, đồng thời kiến một ít phòng sóng đê đập. Thượng Châu đảo cùng Đại Châu đảo, hai địa phương này quen biết độ cực cao, được gọi là huynh đệ đảo. Hai hòn đảo trong lúc đó, cũng có trước cảng cùng hậu cảng phân biệt. Đỗ học minh kiên trì giảng giải, trước cảng cùng cảng sau. Ở hậu cảng kiến một ít phòng sóng đê đập, vòng một cái thiên nhiên đá san hô đi ra, cũng ở bên trong nuôi trồng vỏ sò, ố biển trước cảng sóng nhỏ, bởi vì xây trung gian con đường, trước cảng hầu như là gió êm sóng lặng, có thể vận một ít hạt cắt qua làm một cái bãi cát. Đồng thời đem trước cảng đưa về đá san hô sinh thái bảo vệ khu. Đồng thời, từ thượng châu đảo cảng sửa một con đường thẳng tới lớn đảo, duyên lớn đảo vùng phía tây tiến vào tây bắc bộ thung lũng, thung lũng khai phá thành một cái nông trường, dùng để trồng trọt, đồng thời làm bảo thạch nông trường gây giống căn cứ. Phía trước nói rất nhiều, chủ tịch huyện bọn họ đều không hứng thú gì, nhưng nói xong lời cuối cùng. Ở lớn đảo trong sơn Cốc xây một cái nông trường, làm bảo thạch nông trường gây giống căn cứ. Bảo thạch nông trường, bọn họ cũng đều biết, nam đảo to lớn nhất tư nhân nông trường. Toàn bộ nam đảo, đơn mẫu giá trị sản lượng cao nhất nông trường. Bọn họ nông trường bồi dưỡng ra đá quý đen cùng màu xanh lam phỉ thúy, nổi danh thế giới. Nhưng bọn họ nông trường đối với loại mầm bảo vệ vô cùng tốt. Các ngươi cái này tưởng tượng, đầu tư rất cao A. Diệp Bí Thư nói, thật giống, cũng không có quá nhiều kinh tế hiệu ích. Chúng ta còn chuẩn bị ở trên đảo kiến làng du lịch. Trần Viễn nói, Thượng Châu đảo là tự nhiên bảo vệ khu. Các ngươi ở trên đảo kiến làng du lịch, thế tất sẽ phá hư trên đảo sinh thái. Chu Chủ tịch huyện nhìn Trần Viễn. Bảo vệ tự nhiên cùng kinh tế khai phá, hai người này, kỳ thực cũng không xung đột. Trần Viễn nâng một chút ví dụ, nói, trên đảo có chút hoang dại động vật, nếu như bỏ mặc mặc kệ, bọn nó nói không chắc lúc nào liền tuyệt diệt. Chúng ta sẽ ở trên đảo kiến thiết hoang dại động vật bảo vệ đứng. Bảo vệ trên đảo động vật nguyên sinh. Thượng Châu khoảng cách nam đảo rất xa. Chúng ta phê chuẩn ngươi khai phá hòn đảo. Chúng ta làm chính phủ, làm sao đối với các ngươi tiến hành quản giáo. Khoảng cách hải đảo mười mấy cây số, cũng là rất xa. Thượng Châu đảo bến tàu địa phương kia, địa thế bằng phẳng. Kiến tạo phong ốc, ở lại khu đều rất thích hợp. Địa phương kia, có thể khai phá diện tích nên có hơn 100 mẫu. Ta thuê lại tiểu đảo, cũng không chọn vẹn làm tư nhân công dụng. Khối này thổ địa có thể thay đổi thành công cộng khu vực, có thể thiết một cái trấn cấp hành chính đơn vị. Hòn đảo quản lý, đương nhiên vẫn là chính phủ đến sự tình Trần Viễn hai tay ôm quyền, tiếp tục nói, chúng ta bảo thạch nông trưởng cần một cái tương đối hẻo lánh bí mật gây giống căn cứ. Tương lai mặc dù khai phá làng du lịch, quy mô cũng sẽ không quá to lớn. Hơn nữa sẽ kế hoạch tiếp đón du khách. Trường 475, thay quyền bảo thạch dây leo già. Ở Nam đảo, lang thủy là phát triển tốt vô cùng thành thị đặc biệt mới nổi thành quy hoạch, được kêu là một cái đẹp đẽ. Địa phương chính phủ muốn thu hồi Thượng Châu Đảo, kỳ thực cũng có làm du lịch khai phá dự định. Đồng thời, Thượng Châu nương nghiệp công ty cũng sắc thực đem Thượng Châu Đảo bờ Tây Đá San Hô phá hoại, mà ở Thượng Châu Đảo lên có thật nhiều nơi vi kiến kiến trúc. Hai vị nghe Trần Viễn nói Thượng Châu Đảo khai phát kế hoạch, nói, ngươi dự tính, khai phá sau Thượng Châu Đảo, hàng năm có thể mang cho ngươi đến bao nhiêu tiền lời, lại có thể giao nộp bao nhiêu thuế khoản. Đồng thời Ngươi sẽ đưa vào bao nhiêu tiền?" Chu chủ tịch huyện nói, "Thượng Châu đảo khoảng cách lục địa quá xa một chút, muốn khai phá hòn đảo. Như ngươi nói, Thượng Châu đảo lên cũng nhất định phải thiết trí chính phủ cơ cấu mới được." Diệp bí thư nói, "Chúng ta là rất hoan nghênh ngươi đến đầu tư." "Thì như ngươi bảo Thạch nông trưởng, Viễn Vương công ty. Nông trưởng của ngươi nếu như đồng ý đi tới Lăng Thủy đầu tư, chúng ta có thể cho ngươi rất lớn ưu đãi." "Nhưng đầu tư khai phá trên đảo khách sạn, ngươi cần muốn xuất ra hệ thống kế hoạch sách." cùng với khai phá so đối với trên đảo sinh thái hoàn cảnh tạo thành cái gì ảnh hưởng ước định còn có ngươi nói kiến con đường liên tiếp trên dưới nói ở trước cảng kiến phòng sóng d đê, đem trước cảng cũng biến thành gió êm sóng lặng định này lại có thể hay không đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng chúng ta cần quyền uy ước định báo cáo thượng châu đảo khai phá là chuyện lớn dựa theo ngươi nói khai phá chỉ lấy đến huyện lên giấy phép là còn thiếu rất nhiều cần trong tỉnh đồng ý diệp bí thư nói đứng dậy cho trần viễn cùng đỗ học minh rót một chén trà Nói tiếp, chúng ta lăng thủy, tương lai chủ yếu phát triển kinh tế điểm khẳng định là du lịch. Thượng châu đảo rất đẹp, chúng ta cũng có ý định đối với hắn tiến hành khai phá. Nhưng làm sao khai phá? Nếu như khai phá không được, vậy thì không bằng không khai phá. Sau đó chính là hoàn cảnh. Như ngươi nói, kinh tế khai phá cùng bảo vệ môi trường, hai người cũng không xung đột, nhưng phải làm như thế nào, phải cho ra bao nhiêu dự toán các loại các loại vấn đề, ngươi cũng đến cân nhắc đi vào. Ở huyện văn phòng chính phủ cho chuyện Thượng Châu Đảo khai phá sự tình, buổi trưa, Chủ tịch huyện Cùng Bí Thư xin mời Trần Viễn bọn họ ăn một bữa nhà ăn bữa tiệc lớn. Sau khi ăn cơm xong, Trần Viễn bọn họ cáo tử. Lão bản! Đảo đã mua lại. Tiếp đó, ngài đúng không nên mua một chiếc du thuyền A. Đỗ học minh ha hả cười nói, mặt sau một quang thời gian trong nông trường không có việc gì, ta chuẩn bị bào cái du thuyền điều khiển học tập an, thi cái du thuyền bằng lái. Các loại ngài mua du thuyền... Ta cũng có thể mở du thuyền qua đã nghiền. Trần Viễn nện cho Đỗ Học Minh vai một hồi, cười nói, này nửa cuối năm, bảo thạch nông trường bên này người xem trường một ít. Đừng nghĩ du thuyền sự tình. Các loại tài chính đầy đủ, liền cho các ngươi mua một chiếc du thuyền. Sau đó nghỉ. Ra biển chơi, câu câu cá. Rất đẹp. Ha ha ha. Tốt lão bản. Nha đúng rồi, cùng quả nguyên hương hợp đồng ký kết. Tranh dây 18 nguyên một cân. Đỗ Học Minh nói, nhưng bọn họ muốn ký giải hợp đồng. Lại như Viễn phương nông trường cùng các giã công ty bọn họ ký giải hợp đồng như thế, một ký chính là một năm, hai năm loại kia. Ký giải hợp đồng. Chu Văn biết Trần Viễn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hắn mở ra một cái đặc biệt ưu đãi, khiến người ta không có cách nào từ chối điều kiện. Đỗ Học Minh tiếp tục nói, bọn họ muốn ký hai năm hợp đồng, trừ đặc biệt nhỏ tranh dây không muốn, cái khác hơi có chút tì vết tranh dây. Bọn họ đều muốn. Cũng từ trước chi trả cho chúng ta hai ức. Dự chi hai ức. Ừ này hai ước dự chi khoảng một năm một ước nếu như năm đó sản lượng không đủ hoặc là gặp phải thiên tai các loại có thể dùng quả nho nấu thịt dê chống đỡ chủ quả nguyên hương một năm từ chúng ta chọn mua hoa quả là tốt rồi nhiều ước chanh dây 18 nguyên một cân điện viên giá đây là rất cao giá cả đại khái liền một ít hi hữu chủng loại chanh dây điện viên giá có thể bán được cái giá này có điều nói đi nói lại to lớn nhất có hơn nửa cân chanh dây có đủ hay không hi hữu tiểu tiểu công ty ở internet bán bảo thạch tranh dây, tiện nghi nhất đều là hơn 30 khối một cân. To lớn nhất bán được hơn 50 khối một cân. Lượng tiêu thụ còn rất tốt. Đồng thời, bảo thạch tranh dây lượng lớn lối ra, mở miệng. Trần Viễn ngồi vào Đỗ Học Minh trên xe. Mở ra không điêu, nói, ngươi nói, nông trường hoa quả chính chúng ta bán là không phải có thể kiếm lời càng nhiều. Chính chúng ta bán, đơn giá lên nhất định có thể bán càng cao hơn. Nhưng ngài biết tiểu tiểu công ty Tiểu tiểu công ty phân tuyển đóng gói phân xưởng thì có 2, 3 ngàn tiền công nhân. Phân xưởng càng là mười mấy hơn 20 cái, còn có cái kia một loạt cực lớn kho lạnh. Bọn họ có tốt hơn thiết bị, mới có thể đem hái hoa quả ngay lập tức tiến hành phân tuyển, đóng gói, hậu cần đi ra ngoài. Chính chúng ta bán, dựa theo ngài cho tiền lương đánh ngộ, hay là có thể nhiều kiếm lợi một ít tiền, tuy nhiên liền kiếm lợi khổ cực tiền. Đỗ học đạo Internet chọn mua hoa quả, một cái tờ khai liền mấy cân. Nếu như là giá cả cao hoa quả, thông thường 1 cân, 2 cân loại hình một cái tờ khai nhiều nhất. Lấy quả nho nêu ví dụ. Bảo thạch nông trường một cái sản xuất quý, mùa đông sản lượng là năm vạn tấn, năm ngoái là 1,6 vạn tấn nhiều. Một chùm nho một cái tờ khai, toàn bộ ban xong, có đại khái 850 vạn cái tờ khai. Này nói chính là Internet bán. Có thể khẳng định chính là, Trần Viễn bọn họ bán không ra nhiều như vậy đơn. Mặc dù là tiểu tiểu công ty. Bọn họ năm ngoái ở Internet bán ra quả nho, tổng cộng cũng mới 194 vạn đơn. Còn lại trải hàng đến siêu thị, lối ra, mở miệng. Đóng gói 194 vạn cái bọc, lượng công việc này liền lớn hơn. Đỗ học minh chỉ cần nghĩ nếu như Trần Viễn muốn tự sản tự tiêu, liền đầu to. Nông trường nhỏ cũng là thôi, bảo thạch nông trường như vậy siêu cấp nông trường, vậy thì vẫn là thanh thản ổn định làm sản xuất là được. Tự sản tự tiêu này một hối, nếu như làm không được, sẽ làm nông trường tổn thất nặng nề lại nói Trần Viễn hiện tại đem Quách Thổ Hào nắm đi, Quách Thổ Hào cũng là rất cho Trần Viễn mặt mũi. Đỗ Học Minh vừa nói như thế, Trần Viễn cũng từ bỏ tự sản tự tiêu ý nghĩ, như Lão Đồ nói, tự sản tự tiêu quá phiền phức, chủ yếu là bọn họ bên này một cái sản xuất ra hàng lượng, cái kia không phải lớn một cách bình thường. Quách Sinh hoạt lúc trước mua đi rồi một hòm bảo thạch dây leo giả, sáng sớm hôm nay hắn gọi điện thoại cho ta, muốn thay quyền bảo thạch dây leo giả, nói thế nào? Đỗ Học Minh cười hì hì không bán. Trần Viễn lắc đầu, nói cho hắn, bảo thạch dây leo giả càng ít người biết, càng tốt. "Đừng đi ra ngoài cho ta tuyên truyền. Hắn chính là phạm vi nhỏ bán." Quách Sinh hoạt ở Thượng Hải nhận thức rất nhiều phú hào, hắn bán đi, cũng chủ yếu là ban ơn lấy lòng. Lại nói bảo thạch dây leo giả sản lượng không ít, chỉ cần giá tiền thích hợp, có thể đi ra ngoài bán một ít." Đỗ Học Minh nói, ngược lại, có lợi có hại. Lợi là tiền, thông qua bảo thạch dây leo giả, cùng Quách Sinh hoạt quan hệ cũng sẽ càng chắc trẻ thậm chí nói không chế. Tệ! Cũng là không chế, đó là song phương diện không chế. Tương đương với quách sinh hoạt cũng nắm chặt rồi trần viễn uy hiếp. Tuy nhiên bởi vì như thế, song phương liên hệ sẽ càng chặt chẽ. Dây leo giả rượu vang rất thần kỳ, nhưng sản lượng. Chỉ có 5 khỏa dây leo giả cây, một năm đến sản lượng ở 80, 90 thùng. Mỗi thùng 225 thăng, lâu năm thời điểm muốn phát huy một ít rượu dịch. một năm sản lượng, có chừng 2 vạn bình, cũng rất là không ít. Bảo thạch dây leo giả ở trong nông trường bán tiện nghi, 50 nguyên một ly, mỗi ngày đều có thể bán ra một ít, thiếu thời điểm mấy bình, nhiều thời điểm mười mấy hai mươi mấy bình. 5 sản hai vạn bình, cũng là rất nhiều, không bán, Trần Viễn chính bọn họ là uống không hết. Trưng 476, Kim Cương liền nên Kim Cương giá. Ở đố học minh trên xe thổi sẽ điều hòa, Trần Viễn trở về trên xe của chính mình. Đến khải lệ khách sạn, Trần Viễn lấy điện thoại ra cho tể tể đánh tới, chỉ chốc lát sau, hắn chạy chậm đi ra nhanh như vậy xong xuôi sự tình a Tề Tề nói Ừm. xử lý sớm xong việc tình Trần Viễn nói tiếp ta lập tức phải đi về có thể đi không Tề Tề gật gật đầu ngồi vào xe ghế lái phụ lên trở lại quả Nguyên Hương Trần Viễn đi tới một chuyến tiểu tiểu công ty tìm quách sinh hoạt này quách tổng quách sinh hoạt ở trong phòng làm việc nằm ún sắp ngủ Trần Viễn gõ hai lần cửa hắn mới tỉnh lại một mặt miệt mỏi quá độ hể phải dáng vẻ La Mỹ lệ cũng ở Ngồi ở ghế massage lên chơi di động, một mặt chói lõi, nhìn thấy Trần Viễn, đứng dậy cho mở cửa. Ngươi làm sao tới rồi, nhanh ngồi. La Mỹ Lệ mời nói, uống trà vẫn là uống cà phê. Trà! La Mỹ Lệ lấy ra trà cụ, pha trà. Buổi chiều mặt trời rất lớn. Trong phòng làm việc hơi lạnh rất đủ. Quách sinh hoạt không buồn ngủ, rất dùng sức nháy mấy cái con mắt, ngươi đã mua lại thượng châu đảo. Ừm! Trần Viễn gật gật đầu. Khai phá thượng châu đảo, đưa nó làm cho thật xinh đẹp. Vậy cũng nếu không thiếu tiền, cần ta đầu tư sao? Trần Viễn lắc đầu, ta không có ý định khai phá quá to lớn. Liên lam một cái cao cấp nhàn nhã làng du lịch. Không cần quá nhiều tiền. Như vậy a, vậy ngươi hai ước nhiều mua đảo, chẳng phải là muốn lô vốn. Quách sinh hoạt cười cợt, dùng sức xoa nhẹ mấy lần mặt. Thiệt thòi không thiệt thòi không đáng kể, vốn là cũng không nghĩ rửa vào thượng châu đảo cho ta kiếm bộ tiền. Lang nhà làng nhằng nói chuyện thiếm. La Mỹ lệ đem trà phao được rồi, di động vang lên. Này, bảo bảo, rảnh rỗi, hiện tại sao? Tốt, rảnh rỗi, tốt, tới đón ta đi. La Mỹ Lệ cười cút điện thoại, nhìn về phía Trần Viễn, bảo bảo gọi ta ra đi dạo phố. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài các loại bảo bảo cùng Trần Tiểu. Ừm quách sinh hoạt đứng dậy cho La Mỹ Lệ cầm bao, đưa nàng tới cửa. Trần Viễn sau đó cũng nhận được bảo bảo điện thoại, nói là ở nhà thẻ nhạt, đi Á Long Loan bùa, ngày hôm nay buổi tối khả năng chính đang Á Long Loan. Trần Viễn liền để nàng chú ý thân thể, ngồi, quách sinh hoạt người nói, ngồi vào trên ghế sa lồng, quách sinh hoạt cho Trần Mặc rửa sạch chén trà, rót nước trà. Ta buổi sáng cho Đỗ quản lý gọi điện thoại tới, hắn đều nói cho ngươi chứ, nói rồi, ngươi muốn thay thế Lý Bảo Thạch dây leo giả, độc nhất thay quyền, giá tiền dễ thương lượng. Quách sinh hoạt nói, Bảo Thạch dây leo giả sản lượng cũng rất cao, liền xa xỉ cấp bậc rượu vang tới nói, Bảo Thạch dây leo giả nam sản hơn vật bình. Này sản lượng, rất tốt, nếu như chỉ bán cho mình người, bán không xong, bán cho ngươi có thể, nhưng có một chút, bán cho ngươi rượu vang không phải bình trang rượu, cũng không có rán nhãn, quách sinh hoạt quen thuộc nhiều như mày, nhưng đông nhiên liền đến hứng thú, ồ, ta bảo thạch nông trường đã rất rêu rao, quá rêu rao, trái lại không tốt, ta bán cho ngươi nguyên liệu, ngươi sau khi cầm về chính mình làm, bán cho ta quả nho sao, quách sinh hoạt sờ sờ cầm. Dùng hết cây mây quả nho, ủ ra đến chính là bảo thạch dây leo giả. Đương nhiên không phải. Bảo thạch dây leo giả phương pháp phối chế nhưng là bí mật. Ta nói nguyên liệu là cao su vại nước rượu. Mỗi cái cao su vại nước 225 thằng, ngươi lấy về còn có thể pha chế rượu những khác cao su vại nước vàng trắng. Nguyên nhưỡng bảo thạch dây leo giả, cái kia công hiệu. Quá bá đạo. So với điểm ấy ngươi cũng cảm nhận được. Trần Viễn bắt đầu cười hắc hắc. Cái kia. sát thực lợi hại. Quách sinh hoạt có chút lung túng, Lão Chu nói bảo thạch dây leo giả có thể cường thân kiện thể, ta rất sao còn liền thật tin, nhức eo đau lưng, còn tinh thần huề hoại suy sụp. Trần Viễn lườn một cái, Lão huynh đệ, phải hiểu được khống chế a nam nhân, cũng đến bảo vệ chính mình. Xem ngươi này trạng thái tinh thần, mỗi đêm để yên cái mấy tiếng, làm không được bộ dáng này đi. Ha ha ha, chuẩn bị sinh cái hai thai, nhiều nỗ lực một hồi, rượu chỉ là điều trị thân thể, thì có thuốc đông y như thế. Người không rèn luyện, không vận động, mỗi ngày ăn nhâm sâm sừng hiệu. Cũng như thế không có làm đầu. Quách sinh hoạt rụt cổ lại nhấp ngụm trà, nói, mỗi thùng bao nhiêu tiền. Mỗi cái cao su vải nước đều là 225 thăng. Cất vào hầm một năm. Bên trong rượu dịch muốn phát huy một ít. Mỗi cái thùng. Đại khái có thể giả ra 220, 260 bình. Coi như làm là 220 bình được rồi. Quách sinh hoạt gật gù, Trần Viễn tiếp tục nói. Ta gần nhất tuần trang một hồi hàng xa xỉ rượu, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. La Rô Ma Nỉ Con Nhi, cái kia rượu thật tích quý. Quách Sinh hoạt tê cả da đầu. La Rô Ma Nỉ Con Nhi, ngươi có thể so sánh sao? Vậy cũng là, à, còn giống như thật có thể so với. La Rô Ma Nỉ Con Nhi, cái kia rượu cho dù tốt, cũng không có tráng dương công hiệu không phải. Hùng chi bảo thạch dây leo già không phải tráng dương dược, đó là có thể điều trị thân thể rượu. Quách Sinh hoạt mấy ngày trước mua một hòm trở lại cho cha hắn mẹ uống một chút, uống qua sau đều cảm giác rất tốt. Trần Viễn nhấc lên la rồ Mani Coni, quanh thủ hào đầu đều lớn rồi. Nay Trần Viễn, thật hay cùng Chu Văn nói như thế. Hắn điểm chính tranh thủ lợi ích, sẽ dùng sức đi tranh thủ. Có người đem kim cương bán thành tảng đá, có người đem tảng đá bán thành kim cương. Mà Trần Viễn, hắn kỳ thực không quá đáng, chỉ là đem kim cương bán thành kim cương. Mà kim cương số lượng nhiều, sẽ chọc cho người đỏ mắt, tạo thành tâm lý không thăng bằng. Nói thật, Trần Viễn cái kia bảo thạch nông trường, quá có thể kiếm tiền. Ở Trung Quốc, thậm chí thế giới, làm ruộng trồng ra lãi kết xủ, không thường thấy. La rổ mạng nỉ con y, 4 năm, 1884 vạn nguyên 1 bình 92 năm, 1884 vạn nguyên 1 bình 85 năm, 2184 vạn nguyên 1 bình 045, 3954 vạn nguyên 1 cân. Còn có càng quý hơn. Ta cảm thấy, ta rượu vang không thể so la rổ mạng nỉ con y kém. Những thứ này đều là trên thị trường có thể mua được, còn có chút số lượng ít ỏi, vậy thì là một bình rượu, một bộ phòng. Quách sinh hoạt khỏe miệng nhẹ nhàng co rúm, ngươi không phải đều định tốt giá sao? 3 năm vạn nguyên một bình. Đó là bán cho chính chúng ta người giá tiền. Ngươi, lão chu các loại, đều là cái giá này. Còn bán cho người ngoài, ta không quen biết, ta vốn là là không bán. Có thể ngươi muốn thay quyền, ta cũng bán ngươi khuôn mặt này, mỗi thùng rượu 2.200 vạn nguyên. Ngươi lấy ra đi bán bao nhiêu tiền, định giá quyền tất cả trên tay ngươi. Trần Viên nói, hơn nữa là nguyên ngưỡng, ngươi còn có thể pha chế rượu những khác rượu vang. Một thùng rượu, có thể sản xuất hơn trăm bình hơn một nghìn bình đã lâu. Quách sinh hoạt khẽ cắn răng, được thôi. Mỗi thùng hai ngàn vạn. Ê! Hai mươi hai triệu. Trần Viên trực tiếp bị quách sinh hoạt đánh bại. Lớn như vậy món làm ăn, cho ngươi ta xóa đi một số không đầu làm sao. Đó là số lẻ sao. Ngươi hàng năm nếu có thể mua ba thùng, số lẻ chính là một đài rồn rọi sở. Hai ngàn vạn đi, liền chúng ta tầng này người mình quan hệ, không kém cái kia ba dưa hai táo. Được a, liền quyết định như thế. Từ ngươi nơi này mua nguyên liệu, vậy ta còn đến cân nhắc mua cái tiểu trang. Nam đảo bên này không có tiểu trang a, cái kia đi nơi nào mua cái tiểu trang, là cái vấn đề. Trần Viễn cười, không nói gì gãi đầu. Được thôi, mỗi thùng hai ngàn vạn. Vậy sau này sản xuất rượu, ngươi đi ra ngoài bán. Liên rán chính ngươi tiểu trang tên, ok không thành vấn đề. Trần Viễn là thật không muốn quá kiêu căng, phải nói là hiện tại không thể kiêu căng, hiện tại quá kiêu căng đối với hắn mà nói không có lợi. Cho tới sau đó, Trần Viễn đang suy nghĩ bảo thạch nông trường sau đó hoa quả, trừ bảo thạch cấp hoa quả, cái khác hoa quả đều không rán chính mình nông trường nhãn mát. Liên bảo thạch nông trường hiện tại cái này sản lượng, cái kia đúng là đáng sợ. Chỉ bảo lưu bảo thạch cấp hoa quả nhãn mát, bảo thạch cấp. Đều là xa xỉ cấp bậc hoa quả. Có cấp bậc này hoa quả ở trên thị trường, bảo thạch nông trường tấm chiêu bài này, vậy thì là rất chắc chắn. Từ cấp thấp tiến vào cao cấp thị trường, khó. Nhưng từ cao cấp thị trường tiến vào cấp thấp thị trường, cũng rất dễ dàng. Nhưng là hai người này, rất khó đều chiếm được. Liên tỷ như lở vờ đống nhiên thả ra một khoản lượng rất lớn, giá cả chỉ có mấy trăm nguyên một cái túi sách. Cái túi sách kia lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt rất tốt. Nhưng trước đây vẫn ở tiêu phí lờ vờ nhãn hiệu những phú hào kia, nói không chắc liền sẽ bỏ qua cái này nhãn hiệu. Bảo thạch nông trường sau này con đường, liền hai chữ, xa xỉ. Nông trường làm sao phát triển, làm sao bố cục. Cho tới trần viễn sau này chính mình bán bảo thạch dây leo giả cũng sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột Đây là lâu dài dự định, làm sao bố cục, cần một cái quá trình. Chương 477, toàn quyền thay quyền. Nghệ thuật uống trà, vừa ngâm, vừa uống. Rất có cái kia cái gì cảm giác. Bảo thạch dây leo giả số lượng không nhiều. Ta bên kia còn ở những bảo thạch rượu vang, phẩm chất nên cũng không kém. Trần Viễn nói. Ơn, xem phẩm chất đi. Ta sẽ mua cái kế tiếp nhỏ tiểu trang, chủ yếu dùng để làm ngươi rán nhắn rượu. Nói rằng này, quách sinh hoạt nở nụ cười. Trần Viễn người này ý nghĩ, thực sự là kỳ quái. Mặc kệ hắn, ngược lại, như vậy đối với mình mới có lợi, không phải sao. Bảo thạch dây leo giả, 2.000 vạn nhất v Này thật đúng là giá trên trời. Nhưng giá trên trời không giá trên trời, dù sao không phải bình thường trang bức rượu vang. Giá trên trời, cũng đáng giá. Trên thị trường giá trên trời rượu vang rất nhiều, la rổ mạng nghỉ còn nghi, khiêu hương tiểu trang các loại, rất có một ít giá trên trời rượu vang. Thế giới đỉnh cấp tiểu trang, cao cấp nhất, khi hữu quả nho, tất cả đều không phải người bình thường có thể uống đến. Những cái giá trên trời này rượu vang có thị trường, trần viễn bảo thạch dây leo giả, cũng có thị trường. Cái này thị trường, ở chỗ làm sao mở rộng. Nếu như gọi Trần Viễn đẩy ra rộng rãi, trong thời gian ngắn rất khó mở ra nguồn tiêu thụ. Nhưng nếu như Quách Sinh Hoạt đẩy ra rộng rãi, sau này khả năng xuất hiện cùng không đủ cầu. Không phải khả năng, là nhất định. Trần Viễn nói, bảo thạch dây leo giả số lượng có hạn ta tình nguyện thiếu kiếm tiền. Ngươi cũng là ha, kiềm chế một chút. Biết. Quách Sinh Hoạt cười nói, bàn song xuôi bảo thạch dây leo giả sự tình. Quách Sinh Hoạt đưa ra cùng Bảo Thạch Nông trường ký kết giải hợp đồng. Trần Viễn cũng có từ bỏ gián nhãn đặc cấp hoa quả ý nghĩ, chỉ bảo Lưu Bảo Thạch cấp gián nhãn, đem Chu Văn cùng Sở Phương kêu lại đây, mấy người nói chuyện một lúc. Bảo Thạch Nông trường hoa quả giá cả tuy rằng quý một chút, nhưng là lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Chủ yếu là khách hàng quen nhiều. Chu Văn muốn cùng Trần Viễn ký một cái giải hợp đồng, 5 năm. Cũng đồng ý lấy ra 3 ước nguyên ký tên phí. Này 3 ức nguyên chính là thay quân phí. Ma giá cả Chu Văn cũng đưa ra một cái nhường trần viễn động lòng giá tiền. Hoa quả cái này thị trường, giá cả lớn lên là rất lớn. Chu Văn đưa ra báo giá, quả nho, đá quý đen, mùa hạ, 10 nguyên lên. Mùa đông, 12 nguyên. Màu xanh lam phỉ thúy, mùa hạ 12 nguyên lên. Mùa đông, 15 nguyên lên. Cụ thể giá cả tham khảo nhập khẩu đặc cấp quả nho tiêu chuẩn, mỗi cân giá cả so với nhập khẩu đồng loại đặc cấp quả nho đều giá quý 2 nguyên. Cái này báo giá? Liền so với dĩ vãng báo giá hơi hơi đắt. Tỷ như quả nho, trước đây giá bán, đều so với nhập khẩu đặc cấp quả nho quý mấy mao tiền, một khối nhiều tiền. Có thể năm năm dài hợp đồng. Bảo thạch nông trường hoa quả ở trên thị trường tán thành độ càng ngày càng cao. Sau này, Trần Viễn bên này còn có thể lại tăng giá. Ký dài hợp đồng, cũng có giải hợp đồng chỗ tốt. Ký rồi dài hợp đồng, không chỉ có một bút thay quyền phí, sau đó bảo thạch nông trường cũng chỉ dùng chuyên tâm sản xuất. Làm người đây không thể quá tham lam. Quá tham lam, muốn hết thể lợi ích thu hết hạ xuống, làm như vậy, khả năng liền không có bằng hữu. Hơn nữa như Đô Học Minh nói, bọn họ nông trường, nếu như tự sản tự tiêu, rất phiền phức. Ba ước ký tên phí quá ít. Trần Viễn nói, các người muốn chính là toàn bộ thay quyền ba ước ký tên phí, quá ít. Nam ước. Quách sinh Hoạt nói, nhiều hơn nữa điểm. Chu Văn xem Trần mặc vẻ mặt buông lỏng, nở nụ cười, Nam ước, rất không ít. Sáu ức đi sáu mươi sáu thuận trần viễn cười hát hát nói. Nếu không lại cho ngươi thêm sáu mươi triệu. Sở phương lừa một cái. Được á liền quyết định như thế. Bây giờ nói ký tên phí, đang không có chứng thực đến trên hợp đồng trước, không coi là mấy. Quách sinh hoặc đầu ngón tay ở động, hắn là đang tính toán cái gì. Sáu sáu ức, không phải không được năm năm hợp đồng, chúng ta thay quyền hạng mục bao quát quả nho, tranh dây, sầu riêng. Cùng với loại thịt, quả nho giá cả chúng ta mới vừa nói định. Mỗi cân giá cả so với nhập khẩu đồng loại đặc cấp quả nho đều giá quý 2 nguyên. Chanh dây, so với nam đảo chanh dây quả lớn đều giá quý 10 nguyên. Làm sao? Nam đảo chanh dây quả lớn, lượng lớn điển viên chọn mua giá cả không mắc. Trên căn bản, nam, táng nguyên liền có thể mua được rất tốt chanh dây. Bảo thạch chanh dây tại sao như thế quý, Hi hữu a nửa cân một cái chanh dây, mùi vị còn cực kỳ tốt. Toàn thế giới, từ đó một nhà. Bảo thạch nông trường chanh dây có 1.600 mẫu. Một cái lớn sản xuất quý, 1.600 tấn tả hưu. Một năm sản lượng vượt qua 5.000 tấn, cũng khả năng vượt qua 6.000 tấn. Bảo thạch tranh dây đã mở ra quốc tế thị trường, có thể toàn bộ lối ra, mở miệng. Khi hưu chủng loại tranh dây, đều rất đắt. Trước đã nói, có chút nhỏ sản lượng tranh dây có thể bán được mấy chục một đồng cân, vậy cũng là điển viên giá. Bảo thạch tranh dây so với nam đảo tranh dây quả lớn đều giá quý 10 nguyên, vậy sau này giá cả, cũng rất khó vượt qua 20 nguyên. Mà tranh dây hiện tại vẫn không có bảo thạch cấp cái này chủng loại. Bảo thạch cấp tranh dây chính đang đào tạo. Được. Trần Viễn gật đầu. Sau đó là bảo thạch nông trường bãi chăn nuôi. Các ngươi bãi chăn nuôi, nuôi trồng chủng loại rất nhiều. Tam Nguyên Trư, Tạp Giao Heo Đen, Thuần Chủng Heo Đen. Đầu cơ, Đen Châu. Đầu cơ thì có 2 cái chủng loại. Đông Sơn Dê, Dê Bù, còn có cái cái gì kiểu. Sau đó là Ngống. Một năm có thể sản xuất bao nhiêu? Đầu cơ. Sang năm bắt đầu bán ra. Sang năm có thể bán ra đầu cơ 800 đầu tả hữu, đen châu 400 đầu tả hữu. Dê, đã ở bắt đầu bán ra, sau này hàng năm bán ra đông sơn dê 5.000 con. Dê bùa 5.000 con. Đỗ bạc cựu 1.000 con. Tam Nguyên chư nuôi khá lớn, một năm có thể xuất chuồng hơn một vạn đầu, nhưng chúng ta sau đó sẽ từ từ đảo thải rơi Tam Nguyên chư, chuyên tâm đào tạo tạp giao heo đen cùng thuần chủng heo đen. Nhiều nhất 2 năm sau. Chúng ta hàng năm có thể xuất chuồng heo đen ở một vạn con trở lên. Trần Viễn nói, hiện tại nuôi trồng quy mô, còn lâu mới có được đến nông trường chúng ta cực hạn. Trần Viễn nói chỉ là cái đại khái. Người cái này heo dê bò, bán đều thật quý. Trần Viễn cười cợt, gật đầu, công ty của các ngươi muốn đi vào loại thịt thị trường. Tiểu tiểu công ty cửa hàng ôn lách tên gọi tiểu tiểu tươi quán ăn, lại không phải hoa quả tươi tiệm, tại sao không thể tiến vào loại thịt thị trường. Nông trường chúng ta heo dê bò thịt đều là trực tiếp cung cấp khách sạn, phòng ăn. Hiện tại sản xuất có hạn, là cung không đủ cầu. Cung không đủ cầu cũng chỉ là tình huống bây giờ, trong nông trường sắp xuất chuồn một nhóm tam nguyên trư, hơn 5.000 đầu. Đến thời điểm muốn lại bán giá cao, khó. Trần Viễn tiếp tục nói, hiện tại giá cả, tam nguyên trư giá cả so với thị trường quý 5, 12 nguyên. Thịt heo đen, giết mổ tốt chỉnh heo bán ra, giá cả ở 65 nguyên trở lên. Cũng so với trên thị trường bán thịt heo đen quý ra không ít. 66 ước thay quyền phí, chúng ta là muốn toàn bộ thay quyền. Toàn bộ Quách Sinh hoạt nói, ngươi đến nhường chúng ta một ít lợi nhuận. Bảo Thạch nông trường thịt heo bán đến quý, Quách Sinh hoạt là một đã sớm biết, cũng ăn qua Bảo Thạch nông trường thịt heo, thịt dê. Nói như thế nào đây? Hắn bình thường ăn rất ít thịt dê, nhưng thịt heo, không biết đúng không trong lòng tác dụng, liền cảm thấy Bảo Thạch nông trường thịt heo thơm, có một luồng nồng nặc mùi thịt thơm nước. Quách Sinh hoạt chỉ ăn qua mấy lần. Đối với cái kia mùi vị lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Cho tới ăn nữa những khắc thịt heo đều có thể đem hai người khác nhau ra. Chương 478, năm, 6,6 ức. Quách sinh hoạt muốn toàn quyền thay quyền bảo thạch nông trường sản phẩm, cũng chính là độc nhất thay quyền. Tiểu tiểu công ty sở dĩ phát triển tốt như vậy, có rất lớn nguyên nhân chính là cùng Trần Viễn nông trường hợp tác. Trung Quốc là nhân khẩu đại quốc, cũng là hoa quả sản xuất đại quốc. Hoa quả tổng sản lượng, hẳn là toàn cầu đệ nhất có thể phẩm chất tốt hoa quả, có thể chiếm tổng sản lượng bao nhiêu. Chỉ có thể nói, thật rất ít. Ngươi đến nhường lợi một ít cho chúng ta. Quách sinh hoạt lại nói, loại thịt thị trường lợi nhuận, kỳ thực không cao. Trần viễn nói, các ngươi muốn tiến vào loại thịt thị trường, ta có thể để cho lợi không gian, cũng không lớn. Nhường một ít lợi nhuận cho chúng ta là tốt rồi. Quách sinh hoạt ha ha cười, quả nguyên chấn, đây thực sự là chỗ tốt. Lại qua mấy năm, hơn 20 vạn mẫu hoa quả đem lượng lớn sản xuất. Đồng thời, bên này đều là nông trường lớn, công ty chúng ta liên hợp địa phương chính phủ đẩy ra một cái nâng đỡ kế hoạch. Cái kế hoạch này, tham khảo các ngươi bảo thạch nông trường bảo thạch sinh thái. Chúng ta chuẩn bị ở Quả Nguyên Hương trấn thành lập Quả Nguyên Hương chuỗi sinh thái, vừa hoa quả trồng trọt, nuôi trồng, bảo vệ môi trường làm một thể, kiến thiết Quả Nguyên Hương sinh thái hệ thống. Sau này Quả Nguyên Hương cũng sẽ thành lập rất nhiều trại chăn nuôi. Đồng thời nông trường lớn cũng sẽ khai triển nuôi trồng nghiệp vụ. Công ty chúng ta sẽ cùng địa phương nông trường hợp tác Không hoàn thiện sinh thái hệ thống. Mà thôi sau chúng ta đem thu mua địa phương nông sản. Thực hiện xong tháng. Năm trước công ty bọn họ tài chính đến 10 ước nguyên. Khoản tiền kia không dùng ở thực thể đầu tư, mà là tiến một bước mở rộng tiểu tiểu công ty quy mô. Công ty bọn họ hiện hữu hơn 3.000 tên công nhân. Nghe Quách Sinh Hoạt nói cái kế hoạch này, Trần Viễn cho hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Vốn là cho rằng hắn chỉ có thể chơi tài chính, không nghĩ tới. Quả nguyên hương công ty căn cơ là tiểu tiểu công ty. Nỗ lực phát triển tiểu tiểu công ty mới là căn bản. Đồng thời cùng địa phương nông trường hợp tác, không loại cỡ lớn sinh thái hệ thống. Đừng tưởng rằng khung sinh thái hệ thống không có lợi nhuận. Sinh thái hệ thống trọng điểm, tài nguyên tuần hoàn. Như bảo thạch nông trường, sinh thái hệ thống chủ yếu nhất điểm chính là trại chăn nuôi. Bảo thạch nông trường nhiều là sơn núi, vì là phòng ngừa đất màu bị trôi phải lượng lớn cỏ thực vật. Cỏ cao lớn lên, những này cỏ có thể dùng đến cho heo ăn, cho bò ăn. Sau đó sản xuất ấu phân trải qua xử lý sau chính là có máy phân, mà thành lập sinh thái hệ thống mục đích cuối cùng, nhưng là vì tăng cao thổ nhưỡng chất lượng, tăng cao hoa quả phẩm chất. Mọi người vượt giàu có, càng nặng coi chất lượng sinh hoạt. Quả nguyên hương sinh thái hệ thống nếu như có thể dựng thành, có thể dự kiến, quả nguyên hương nơi này, sau này sẽ xuất hiện không ít có máy nông trường, sinh thái nông trường cùng hữu cơ nông trường, đây là hai khái niệm. Thành lập hữu cơ nông trường đưa vào càng cao hơn, tiêu tốn tinh lực càng nhiều. Mặc dù bảo thạch nông trường, cũng không dám một bước mà liền thành lập hữu cơ nông trường. Thành lập hữu cơ nông trường, Trần Viễn cùng Đỗ Học Minh đều có ý nghĩ này. Nhưng cần thời gian, thời gian rất dài. Lợi hại A. Trần Viễn cho Quách sinh hoạt giơ ngón tay cái lên, cái này sinh thái hệ thống nếu có thể dựng thành. Quách sinh hoạt cười lắc lắc đầu. Nói, này không phải là ta chủ ý trên thực tế. Ta đến hiện tại còn không hiểu cái gì là khu lớn sinh thái hệ thống. Đây là Chu Văn ý nghĩ ngươi cảm thấy rất lợi hại. Đương nhiên, Trần Viễn nhìn về phía Chu Văn, quả nguyên hương quả thật có thành lập sinh thái hệ thống điều kiện. Ý nghĩ này, Đỗ Học Minh trước đây cùng ta đề cập tới, trợ giúp quả nguyên hương thành lập hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Nhưng đưa vào, quá to lớn. Chu Văn cười nói, thành lập khu lớn sinh thái hệ thống. Công ty chúng ta cổ đông sẽ còn không thông qua. Chủ yếu là mới cổ đông phản đối, cho rằng đối với công ty chúng ta không có quá to lớn chỗ tốt, không đáng đưa vào. Làm sao sẽ, các ngươi nhưng là hoa quả tiêu thụ công ty. Cái này sinh thái hệ thống nếu có thể xây xong. Bắt được tốt đẹp nhất nơi không chính là các ngươi. Gần quan được Ban Lộc, nhà ở Ven Hồ Hưởng trước Ánh Trăng. Bách hối viên công ty cũng vào ở Quả Nguyên Trấn. Chu Văn lắc lắc đầu. Nói, thành lập một cái khu lớn sinh thái hệ thống, quá phức tạp. Liên lụy đi ra sự tình cũng nhiều. Hơn nữa phương diện này, chúng ta không có kinh nghiệm. Quả Nguyên Trấn chân chính phủ muốn đầu mối làm thành chuyện này. Có thể chính phủ trong tay tài chính rất ít. Toàn bộ quả nguyên trấn, trừ bảo thạch nông trường. Cái khác to to nhỏ nhỏ nông trường rất nhiều. Có hoa quả trồng trọt diện tích hơn 20 vạn mẫu. Nhưng cái này sinh thái hệ thống, hoàn toàn có thể mở rộng càng to lớn hơn. Muốn thành lập một cái tốt sinh thái hệ thống, không phải là chuyện khó khăn tình. Hơn nữa là đem rất nhiều nông trường liên hệ tới. Chu Văn biết thành lập sinh thái hệ thống sau, đối với công ty bọn họ phát triển chỗ tốt. Nhưng quách sinh hoạt. Không hiểu lắm trong đó quan hệ. Khả năng, có trường chỗ tốt đi. Nhưng cùng đầu tư tài chính so ra, có vẻ không có lợi. Hơn nữa công ty bọn họ phải như thế nào từ sinh thái hệ thống bên trong thu lợi. Cái này cũng là cần suy tính. Trần Viễn có thể rất dễ dàng thành lập bảo thạch sinh thái. Vậy cũng là bảo thạch nông trường cùng viễn phương nông trường. Hai cái nông trường đều là Trần Viễn tự mình nói xem là. Đối với kinh doanh người đến nói, đầu tư muốn cùng tiền lời thành tỷ lệ thuận, như vậy mới được. Trước tiên không nói quả nguyên hương sinh thái hệ thống sự tình. Trần Viễn bọn họ tiếp tục tán gẫu trở về độc nhất thay quyền sự tình lên. 6. 6 ước nguyên 5 năm thay quyền phí, có thể nói là giá trên trời thay quyền phí. Quách sinh hoặc ý nghĩ là, giá tiền thăng chức cao, ngược lại lông dê già ở trên thân dê. Năm ngoái một năm, tiểu tiểu công ty từ Bảo Thạch Nông Trường cùng Viễn Vương công ty nơi này liền kiếm lợi hơn 2 ước. Chiếm tổng lợi nhuận 30% tả hữu, đưa ra giá trên trời thay quyền phí vừa đến lông dê già ở trên thân dê. Thứ hai, theo bảo thạch nông trường hoa quả ở thị trường tán thành độ càng ngày càng cao, bắt độc nhất thay quyền, chỗ tốt rất nhiều. Nếu là có nhà khác công ty cầm cái này độc nhất thay quyền, xuất hiện cái kia tình huống, mới là phiền phức. Sáu sáu ước thay quyền phí rất cao, quách sinh hoạt cũng phải cầu Trần Viễn nhường lợi một phần. Làm sao nhường lợi, liền muốn song phương tiến hành thương lượng. Đúng rồi, năm nay láo viễn phương sầu riêng, bắt đầu kết quả. Kết quả số lượng rất nhiều Lão viên phương sớm nhất di cắm cây sầu riêng, cây ăn quả đã dài đến cao hơn 3 mét. Tháng 4 nở hoa, nở hoa đặc biệt nhiều. Có thể cây ăn quả vẫn còn nhỏ, trần viễn tra xóa sạch rất nhiều sầu riêng, mỗi cây chỉ bảo lưu chừng 10 viên sầu riêng. Đây là di cắm sau năm thứ 3, sầu riêng nở hoa kết quả. Kế toán như vậy, 5 năm thay quyền kỳ, bảo thạch nông trường sầu riêng cũng sẽ kết quả. Sáu sáu ước không phải số lượng nhỏ, vì cái này thay quyền phí, quả nguyên hương công ty tổ chức một cái cổ đông đại hội thảo luận. Chân tiểu cùng bảo bảo đều đi tới, tự nhiên là đồng ý. Trên căn bản là không có ai phản đối. Đình Châu là quả nguyên hương công ty đại bản doanh. Nhưng hiện tại, Bạch Hối viên qua cắm một cược, vậy thì nhường bọn họ rất cam tức. Quả nguyên hương công ty tiểu tiểu tươi quán ăn, thị trường danh tiếng rất tốt, đều là cao cấp đại khí lên đẳng cấp đại danh tử. Mà bảo thạch nông trường, chính là bọn họ cao cấp nhất hoa quả nguồn cung cấp. Quyết không thể bị công ty cướp đi. Thay quyền phí không phải một số lượng nhỏ, nên cho, hay là muốn cho Sau đó chính là tương lai, ở chọn mua bảo thạch nông trường hoa quả giá cả. Quả nguyên hương công ty đang thảo luận. Trần Viên trở lại sau đó, cũng cùng Đỗ Học Minh, Vương Sư Phụ, Trương Thắng thảo luận vấn đề này. Quả nho ra bán, mỗi cân giá cả so với nhập khẩu đồng loại đặc cấp quả nho đều giá quý 2 nguyên. Chanh dây, so với Nam Đảo chanh dây quả lớn đều giá quý 10 nguyên. Cái này ra bán, nhìn cùng hiện tại gần như ra bán. Nhưng nhập khẩu quả nho giá cả chập trung khá lớn. Mùa đông nhập khẩu đặc cấp quả nho giá cả ở 10 nguyên trở lên, mùa hạ liền muốn tiện nghi rất nhiều. Có điều có một cái thấp nhất báo giá. Nhưng cái này thấp nhất báo giá, so với di vang giá bán muôn thấp rất nhiều. Cho tới chênh dây, liền không có gì để nói nhiều, rất tốt giá cả. 5 năm thay quyền. Trần Viễn muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề. Chủ yếu nhất là cái kia 6. 6 ước thay quyền phí, Trần Viễn hiện tại lại thiếu tiền. Muốn bắt đến cái kia 6. 6 ước thay quyền phí cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai ngày sau, Trần Viễn thu dọn ra một cái báo giá đơn. Ở Bách Hoa khu 5 tầng văn phòng thấy quả nguyên hương công ty một nhóm cao tầng, đàm luận thay quyền vấn đề sự tình. Hiện tại vấn đề chủ yếu đang giá bán phương diện. Đá quý đen, Trần Viễn bên này lấy ra thấp nhất giá bán 12 nguyên, nếu như chàng đặc cấp quả nho giá cả cao, liền muốn nâng giá. Chủ yếu tham khảo nhập khẩu đặc cấp tinh phẩm quả nho. Đặc cấp quả nho cùng đặc cấp tinh phẩm, hai người vẫn có khác nhau. Đặc cấp tinh phẩm là tiểu chúng tinh phẩm, ở trên thị trường bán rất đắt loại kia. Màu xanh lam phỉ thúy thấp nhất giá bán, 14. Nam Nguyên Cũng tham khảo nhập khẩu đặc cấp tinh phẩm quả nho, nhập khẩu đặc cấp tinh phẩm nếu như vượt qua 14. Nam Nguyên Vậy thì tăng giá, cùng nhập khẩu đặc cấp tinh phẩm quả nho gần như giá tiền là được. Đồng thời, Trần Viễn bọn họ cũng lấy ra đá quý đen cùng màu xanh lam phỉ thúy đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn. Có một cái tiêu chuẩn thấp nhất đây cái này tiêu chuẩn thấp nhất so với nhập khẩu đặc cấp tinh phẩm quả nho hơi hơi thiếu một chút nhưng đối với quả hình cùng quả hạt to nhỏ có càng cao hơn tiêu chuẩn tổng hợp tới nói trần viễn bọn họ đặc cấp quả nho tiêu chuẩn vượt qua nhập khẩu đặc cấp tinh phẩm mặt khác chính là bảo thạch cấp quả nho bảo thạch cấp quả nho tiêu chuẩn càng cao hơn đá quý đen cùng màu xanh lam phỉ thúy mỗi lần sản xuất bảo thạch cấp các 50 mẫu vẫn là trước đây giá cả 80 nguyên bọn họ có thể yêu cầu tăng sản bảo thạch cấp Nhưng không thể yêu cầu giảm thiểu bảo thạch cấp. Chanh dây, so với nam đảo chanh dây quả lớn đều giá quý mười nguyên. Đồng thời cũng có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia yêu cầu. Tỷ như siêu cấp lớn quả sản lượng muốn đạt đến bao nhiêu các loại. Không đạt tới tiêu chuẩn này, vậy thì là một cái khác giá cả. 5 năm dài trường, bảo thạch nông trường sầu riêng, có thể sẽ nở hoa kết quả. Xem quả hình to nhỏ, 10 cân trở xuống lưu lại, cùng nhập khẩu sầu riêng như thế giá cả. 10 cân trở lên, hơi đắt. Cuối cùng chính là heo dê bò. Độc nhất thay quyền, Trần Viễn bọn họ sẽ làm xuất hiện có đường dây tiêu thụ. Bảo Thạch Nông Trường hiện tại sản xuất xa hoa thịt heo, thịt bò, thịt yeah. dê, tất cả đều là thẳng tiêu khách sạn năm sao, sa hoa phòng ăn. Sau khi tiêu thụ, Trần Viễn bên này bán ra lợn sống, nưu sống cùng hoạt dê. Trong đó Tam Nguyên Trư, lợn sống giá mỗi cân quý 5 mao tiền. Bảo Thạch Nông Trường Tam Nguyên Trư, nuôi trồng chu kỳ ở 7 tháng trở lên. Nuôi trồng thành phẩm so với những khác trại chăn nuôi càng cao hơn. Cái này càng cao hơn, cũng không nhất định. Bởi vì nuôi nấng ngũ gốc cỏ khô, nuôi trồng thành phẩm kỳ thực không có cao. Nhưng nuôi trồng chu kỳ càng dài. Liền giống như trước dân quê nuôi heo, rất ít cho ăn thức ăn gia súc, đều là ăn một ít nguyên sinh thái đồ vật, hơn nữa bình thường phải nuôi một năm mới có thể ra vòng. Những kia heo đều là bình thường dài lên, mà hiện tại, nuôi trồng hộ vì để cho heo trước thời gian ra vòng, nhanh chóng kiếm tiền sẽ cho heo sử dụng lượng lớn thức ăn gia súc, khiến cho heo nhanh chóng trưởng thành. Bình thường chưa tới nửa năm là có thể ra vòng. Trong này khác biệt có thể tưởng tượng được. Thịt heo núi vị khẳng định liền không giống nhau. Bảo thạch nông trường sẽ từng bước đào thải tam nguyên chư. Bởi vì bán không ra quá cao giá tiền. Đây chính là cái quá độ sản phẩm. Tam nguyên chư cùng bản thổ heo đen so ra, tam nguyên chư dài đến càng nhanh hơn, nhưng đối với thức ăn gia súc càng soi mói. Nếu như toàn bộ huy cỏ khô cùng ngũ cốc, tam nguyên chư dung mạo rất chậm còn dễ dàng nhiễm bệnh. bản thổ heo đen là tốt rồi nuôi rất nhiều, an tậm, còn không dễ dàng nhiễm bệnh. nhưng bản thổ heo đen coi như cho ăn thức ăn gia súc, nó giải đến cũng rất chậm. heo đen giá cả quý, lấy bảo thạch nông trường nuôi trồng phương thức, chăn nuôi heo đen càng có lời. cho tới thuần trùng heo đen giá cả, cái này báo giá thật khó nói. trần viễn bọn họ hiện tại bán thuần trùng heo đen, giết mổ sau đều là một con một con bán, đều giá đều ở hơn 60 nguyên. thuần trùng heo đen cùng bột hải đen châu đều thuộc về khan hiếm phẩm. Nhưng tổng, những này lượng không phải rất lớn, có thể làm cho lợi, trần viễn liền cho nhường một chút. Bao quát Đông sơn dê cùng đỗ Bắc dương, tất cả đều tiếp cận giá thị trường. Dài hợp đồng ý nghĩa là độc nhất thay quyền. 5 năm năm, sáu, sáu ức, đây chỉ là thay quyền phí, chọn mua phí là khác tính được là. Trừ rất ít một số sản phẩm, số lượng lớn sản lượng, tất cả đều là giá thị trường, hoặc hơi cao hơn giá thị trường. Trưng 479, hợp tác vui vẻ. Tương lai 5 năm, Bảo Thạch nông trường sản phẩm giá cả cơ bản xác định, trừ tranh dây lấy cao hơn thị trường quả lớn 10 nguyên giá cả, những khác hoa quả, trên căn bản đều là giá thị trường. Thậm chí, so với giá thị trường càng thấp hơn một ít. Như là màu xanh lam phỉ thúy cùng đá quý đen, nhìn là rất đắt, nhưng không nói cùng cùng cấp bậc quả nho làm so sánh, chính là khá là tinh phẩm quả nho, Bảo Thạch nông trường quả nho giá cả cũng không mắc. Chân viễn cái này điển viên giá So với những kia làm nhỏ chúng tinh phẩm quả nho, còn muốn hơi rẻ. Cho tới chăn nuôi sản phẩm, Trần Viễn cũng làm ra nhường lợi. Sắp hiện ra có đường dây tiêu thụ toàn bộ giao cho quả nguyên hương công ty, đưa ra giá cả, cũng chỉ là so với giá thị trường cao hơn một tí tẹo như thế. Đồng thời, Trần Viễn bọn họ còn đối với mình sản phẩm làm ra chất lượng lên tiêu chuẩn. Thì như quả nho, chanh dây, cùng với loại thịt sản phẩm. Trong đó loại thịt sản phẩm, kích thích tố hàm lượng bảo đảm thấp với quốc gia tiêu chuẩn Ở quốc gia mức tiêu chuẩn bên trong 80% trở xuống. Đồng thời còn có chăn nuôi tiêu chuẩn, tỉ như từ tiến vào rào cản đến xuất chuồng, muốn uy bao nhiêu cỏ xanh, mỗi ngày muốn uy bao nhiêu rượu vang. Trong nông trường heo, mỗi ngày đều uống rượu vang, lượng cũng không ít. Như vậy uy đi ra heo, chất thịt càng mềm mại. Đồng thời, Trần Viễn còn cho phép trừ bảo thạch cấp hoa quả, cái khác hoa quả có thể rán quả nguyên hương hoặc tiểu tiểu tươi thực nhạt mát. Sáu, sáu ước thay quyền phí, mang ý nghĩa mỗi một năm là hơn một ước. Muốn bắt này bút thay quyền phí cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Viễn còn đáp ứng trợ giúp Quả Nguyên Hương công ty thành lập Quả Nguyên Hương Điền Viên Sinh Thái Hệ Thống. Quả Nguyên Hương công ty sự phát triển của tương lai chiến lược là cùng địa phương nông trường lớn thành lập trường kỳ hợp tác, đồng thời ở hợp tác nông trường bên trong thành lập một cái chuỗi sinh thái, làm hết sức trợ giúp hoa quả nông trường tăng cao sản phẩm chất lượng. Cùng lúc đó, Bảo Thạch nông trường trong tương lai 5 năm, hàng năm phải cho Quả Nguyên Hương cung cấp chí ít 5 ức nguyên nông sản. Trong vòng 5 năm tổng cộng cung cấp chí ít 25 ức nguyên sản phẩm, cho tới bán cho quả nguyên hương sản phẩm, đến bên ngoài, định giá quyền liền công ty bọn họ tự mình nói xem là bảo thạch nông trường hoa quả, lợi nhuận rất cao. Như tranh dây, bảo thạch tranh dây có 80% dùng cho lối ra, mở miệng, lối ra, mở miệng giá, mỗi cân đều là 30 nguyên lên. Thậm chí, cái cửa ra này giá còn có thể lại trướng một ít. Chỉ là tranh dây một cái sản phẩm, Một năm liền có thể cho quả Nguyên Hương công ty mang đến vượt qua một mức nguyên lợi nhuận. Hơn nữa số tiền kia kiếm được cũng dùng, có thể nói nằm liền đem tiền kiếm lời. Sáu sáu ước thay quyền phí không tính cái gì. Quả Nguyên Hương phát triển rất nhanh, nghiệp vụ tăng trưởng nhanh nhất một khối chính là xuất khẩu. Nhưng xuất khẩu hoa quả yêu cầu đặc biệt cao phù hợp này, một yêu cầu mà có thể làm cho người tiêu thụ mua vào sổ hoa quả cũng không nhiều. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất không thể để cho quả Nguyên Hương cùng trăm hối hoa quả tươi tập đoàn hợp tác. Định ra cái này hợp đồng liền hoa hơn nửa tháng. Trong lúc Trần Viễn mang theo quả nguyên hương công ty một đám cổ đông tham quan bảo thạch nông trường, cùng nông trường trại chăn uôi. Hợp đồng quyết định, Trần Viễn cùng Quách Sinh Hoạt nắm tay, nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Quách Sinh Hoạt cười cợt Bảo thạch nông trường số tiền kia, kiếm được là thật ung dung á chỉ là độc nhất thay quyền chi phí liền sáu sáu ức. Quách Sinh Hoạt nhìn về phía tài vụ tổng giám sau đó. một bút 6 Sáu ước tài chính liền đánh tới bảo thạch nông trường trong chương ngủ Nhóm thứ hai tranh dây lúc nào hái? Quách sinh hoặc hỏi. Xem ngươi muốn cái gì phẩm chất? Mùi vị chua một ít một tuần lễ sau có thể hái. Ngọt một điểm, muốn mười mấy ngày sau đó. Trân viễn nói, nghe nói nước ngoài thị trường chua một chút hoa quả càng được hoan nền. Chủ yếu là Âu Mỹ thị trường chua một ít hoa quả càng dễ bán. Thuần ngọt hoa quả, trái lại không như vậy được hoan nền. Nhưng ở Á Châu Khu, ngọt hoa quả càng dễ bán Quách sinh hoặc nói, chua cũng không phải thuần chua. Nông trường chúng ta sản phẩm đều độc nhất thay quyền cho các ngươi, sau này lúc nào hái, các ngươi định đoạt. Trần Viễn cười nói, ha ha ha, đúng rồi, ta ngày mai trở về một chuyến Thượng Hải. Đến tiếp sau bàn bạc công tác do Trần Phong đến nhìn chăm chú, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Trần Phong, Trần Viễn đường đệ, đều cùng sở phương kết hôn. Quả Nguyên Hương muốn đi vào loại thịt thị trường, ở Quả Nguyên Trấn làm một cái thịt liên xưởng. Trần Phong ở nhìn chăm chú thịt liên sưởng sự tình. Đến tiếp sau giao tiếp công tác cũng rất nhiều. Chủ yếu là Trần Viễn bên này đường dây tiêu thụ. Loại thịt đường dây tiêu thụ, hàng đưa đều giao cho láo cậu công ty vận tải, tiêu hướng về nơi nào. Bên kia biết đến rõ rõ ràng ràng. Trong này, có rất nhiều cũng là tiểu tiểu công ty khách hàng. Tiểu tiểu công ty truyền hình trực tiếp hoa quả tươi. Hợp đồng ký rồi. Tiền cũng bắt được. Lần này 6. 6 ước hợp đồng lớn. Quả nguyên hương thật giống so với Trần Viễn bọn họ càng gấp. Đưa đi quách sinh hoạt đám người bọn họ. Trần Viễn lại nhìn một lần hợp đồng, đem hợp đồng thu vào kết sắt bên trong. Số tiền kia, kiếm lời đến lung dung. Đỗ học minh nói, chính là sau đó. Đỗ học minh kiến nghị qua Trần Viễn không muốn ký cái này hợp đồng. Nam niên đại lý, thời gian quá dài. Tuy rằng ký kết hợp đồng liền có thể bắt được một số tiền lớn. Nhưng cái này hợp đồng, đối với bảo thạch nông trường sau đó tới nói, không chắc là chuyện tốt. Cái này hợp đồng kẹt chết bảo thạch nông trường tương lai 5 năm hoa quả giá cả. Mà xem hiện tại thị trường phản ứng, bảo thạch nông trường hoa quả có thể tăng giá. 66 ước là một khoản tiền rất lớn, có thể bảo thạch nông trường sản xuất cũng rất lớn. Ở trên thị trường cũng có rất nhiều có thể lựa chọn đối tượng hợp tác. Hơn nữa, cái này hợp đồng, Trần Viễn đem sản phẩm định giá quyền toàn bộ nhường ra. Nhưng kỳ thực, quả nguyên hương gánh chịu nguy hiểm càng to lớn hơn. Đối với Trần Viễn tới nói, kỳ thực không tổn thất gì. Ngược lại hắn lợi nhuận đã rất cao rất cao. Còn sản phẩm giá cả, Trần Viễn đối với hiện tại giá bán, kỳ thực rất hài lòng. Còn bắt được trên thị trường bán giá cả bao nhiêu, đó là nhân gia bản lĩnh. Lại như bảo thạch tranh dây, quý nhất tinh phẩm, ở internet bán được 65 nguyên một cân, Trần Viễn cũng không ước cao. Trần Viễn chính mình cũng nghĩ tới rất rõ ràng. Quả nguyên hương công ty cùng mình ký kết cái này hợp đồng, có thể nói là ở đánh cược. Trần Viễn hoa quả cũng không tính tiện nghi. Trái lại rất đắt. Chỉ là cho tới nay phẩm chất đặt tại nơi đó, nhân ra hoa quả chính là đáng cái giá đó. Ký rồi dài hợp đồng cũng tốt, miễn cho ta sau đó lại suy nghĩ lung tung muốn thành lập đường dây tiêu thụ. Trần Viễn lấy ra quách thổ hào đưa cho mình xì gà, cho vương sư phụ cùng đỗ học minh cắt cắt một nhánh, nói, chúng ta sau này chỉ phải làm tốt sản xuất quản lý, không lo tiêu thụ sự tình, vậy cũng là rất tốt. Vương sư phụ ha ha cười, lấy ra cái dìm tổ, nhen lửa xì gà, thành lập quả nguyên hương sinh thái hệ thống chuyện này. Ta sẽ không đi làm. Lại lập tức phải tiến vào nông trường, có rất nhiều chuyện muốn ta đi làm. Mỗi người cho ngươi đi làm. Giao cho lưu hàng hai người, cái đôi này cũng không thể từng ngày từng ngày đến độ làm tổ ở ruộng thí nghiệm bên trong. Trần Viễn nhìn về phía Đỗ Học Minh. Đỗ Học Minh gật gật đầu, ta vốn là cũng là muốn giao cho bọn họ. Trưng 480, quả nguyên hương sinh thái hệ thống. Thu rồi quả nguyên hương công ty 6. 6 ước nguyên, thì tương đương với thành lập toàn diện quan hệ hợp tác. Tiểu tiểu công ty ở trên mạng thả ra bán ra mới mẻ thịt heo, thịt heo đen, thuần chủng heo đất thịt, cùng với đông săn dê, đỗ bắc dương, dê bù, thịt dê tin tức. Mang vào đối với sản phẩm giới thiệu. Xưa nay Bảo Thạch nông trường chỉ ăn cỏ vật liệu, ngũ cốc cùng hoa quả heo dê, đồng thời mỗi ngày ắt không thể thiếu rượu vang. Heo dê còn không suốt chuồng, đã ở internet bắt đầu dự bán. Đồng thời, tiểu tiểu công ty ba đại chủ bá đi tới Bảo Thạch nông trường trực tiếp. Tình tử, Lương Băng, Hạ Vi Chân tiểu đã rất lâu không có trực tiếp mang hàng. Các nàng ba cái hiện tại là tiểu tiểu công ty đại chủ bá, trong đó lương băng fans cũng vượt qua ngàn vạn. Tinh tử cùng hạ vi fans, tiếp cận 1 ngàn vạn. Đây chỉ là tiệp tóc fans. Các nàng ở hầy bổ lên, mỗi người cũng có mấy trăm vạn độ quan tâm. Buổi sáng trực tiếp là giảng giải bảo thạch nông trường chua sinh thái. Buổi trưa, trực tiếp cho heo ăn. Viện Vương nông trường vừa vận lại có một nhóm thanh long thành thủ. Được trước báo ảnh hưởng, vườn thanh long rất nhiều nơi ngâm nước. Nay một mùa thanh long, tỷ lệ hợp lệ chỉ có 70%, gần 6.000 mẫu, tổng cộng là 4.000 tấn sản lượng, 70% tỷ lệ hợp lệ, nói cách khác có 1,200 tấn không hợp cách. Internet vẫn có thảo luận nói viễn phương nông trường, bảo thạch nông trường hoa quả tại sao như thế quý, thực sự quá đắt. Kỳ thực là thành phẩm cao nguyên nhân lương băng trời vừa sáng cầm kịch bản, ấn lại kịch bản ở trực tiếp, trước tiên nói viễn phương nông trường. Trên thị trường viễn phương nông trường thanh long đều rất đẹp, cái to, mùi vị tốt. Nói tới Viễn phương nông trường, liền không thể không nói một hồi bảo thạch nông trường. Viễn phương nông trường cổ đông lớn chính là bảo thạch nông trường. Ở bảo thạch nông trường, có một bộ chính mình bảo thạch sinh thái hệ thống, không chỉ có đối nhau sản có nghiêm ngặt yêu cầu, đối với mình nông sản, cũng có yêu cầu nghiêm khác. Lương băng đi vào tùy tùng trương thắng đi vào nhà kho, bên trong chất đầy thanh long. Nhà thương khố này, chiếm diện tích có 3 mẫu nhiều. Trong kho hàng có si mảng tường, cách ra từng cái từng cái trồng chất kho bên trong tất cả đều là thanh long, hoa quả, tất cả đều có lớn có nhỏ, còn có chút dung mạo không đẹp xem. những này thanh long gọi chung vì là thứ quả, thứ quả là không bán. nếu như có người mua được viên vương nông trường thanh long, đặc biệt nhỏ, hay hoặc là dài sai lệch, cái kia nhất định không phải viên vương nông trường thanh long. viên vương nông trường thanh long thứ quả toàn bộ không bán, đều trồng chất ở những này trong kho hàng, dùng để cho heo ăn, vịt dê. nay một mùa độ sản xuất, được trước lớn bao ảnh hưởng. Thứ quả tỷ lệ rất cao. Tổng sản lượng đại khái 4.000 tấn thanh long, có gần 1.200 tấn thứ quả. Thứ quả cũng là có thể ăn, chính là không dễ nhìn. Lương băng cầm lấy một cái thứ quả, dùng dao cắt ra nếm thử một miếng, rất ngọt, sau đó hai ba lần liền ăn xong. Nhà thương khố này bên trong chỉ có mấy trăm tấn thanh long, nhưng trồng chất cùng nhau, cũng rất chấn động. Phòng trực tiếp bên trong sôi sùng sụp, dùng để cho heo ăn, quá xa xỉ đi. Cầu lên giá tiện nghi thanh long. Các người bán thanh long quá đắt ta thực sự ăn không nổi. Rời ạ, những này heo đãi ngộ, cũng là không ai. Ta đều không có mỗi ngày ăn trái cây uống rượu đỏ. Hơn 1.000 tấn thanh long toàn bộ dùng để cho heo ăn heo ăn được xong sao. Mau mau tiện nghi bán ta một ít đi. Heo so với ngươi có thể ăn. Tham quan trồng chất hoa quả nhà kho. Lại đi nhìn trồng chất bắp ngô cùng ngũ cốc nhà kho. Hết thể bắp ngô cùng ngũ cốc đều là chính mình sản xuất. Sau đó có thức ăn ra xúc ra công xưởng. Dùng để gia công cỏ xanh vật liệu, cũng chính là đem cỏ xanh vật liệu lên men. Cỏ xanh vật liệu bên trong lại hỗn hợp bắp ngô phấn, lúa mạch cùng cọng rơm một phấn. Buổi chiều muốn bắt đầu cho heo ăn, có xe lại đây cho mang theo một xe một xe thức ăn gia súc tự động đưa vào heo máng. Mặt khác có chứa thanh long xe lại đây, mỗi đầu heo đều có mười mấy cái thanh long. Các loại heo ăn no. Mở ra bình đựng rượu vang, rượu vang tự động rót vào chuồng lợn trong chậu. Những này heo đã uống quen thuộc rượu vang, một ngày không cho bọn nó uống liền muốn tạo phản, cuối cùng còn tham quan nông trường xưởng cất rượu, một cái nhìn đơn sơ nhưng quy mô cực lớn xưởng cất rượu, lương băng ở bách hoa trại chăn nuôi trực tiếp, Tình tử đi tới trung ương thung lũng bãi chăn nuôi nơi đó nuôi thành hoa chưa tất cả đều là nửa nuôi thả trạng thái, đãi ngộ càng tốt hơn, hạ vi lái xe ở trong nông trường khắp nơi luân quanh đi tới vài cái nhỏ bãi chăn nuôi, nhỏ bãi chăn nuôi chủ yếu chăn nuôi đông xuân dê, thịt heo cùng thịt dê dự bán đã bắt đầu rồi. Giá bán muốn so với thị trường thịt heo quý mấy khối tiền dự bán tam nguyên chư thịt 3 chỉ 30 nguyên 1 cân. Cho tới heo đen heo đen rất ít, cũng không đủ khách sạn cùng phòng ăn đặt trước. Thịt dê, đông sơn dê mang dây lưng thịt, mang xương, mỗi cân giá cả hơn trăm nguyên. Đông sơn dê, tốt vượt qua trăm nguyên 1 cân chuyện rất bình thường. Đông sơn dê quý, số lượng cũng ít. Nhóm đầu tiên thả ra ngoài chỉ có 5.000 cân, một ngày liền bán xong. Tam nguyên chư, một ngày bán ra 2 vạn phần, tổng cộng 6 Cũng là một ngày liền bán xong. Năm nay, tiểu tiểu công ty ở quốc nội mấy cái thành phố lớn kiến thiết nhà kho, có thể rất lớn tiết kiệm hậu cần thành phẩm. Hơn nữa giao hàng tốc độ càng nhanh hơn. Nếu như thông thường, buổi sáng đặt hàng buổi tối liền có thể đưa đến. Không phải cùng thành, ngày thứ nhất đặt hàng, ngày thứ hai liền có thể đưa đến. Thịt heo cùng thịt dê rất nhanh đưa đến người tiêu thụ trên tay, còn tặng kèm nấu nướng chỉ nam. Thịt ba chỉ dùng để làm hâm lại thịt, thịt kho tàu, là tốt nhất. Đặc biệt thơm. Dùng để xào rau, thì như xào tiểu đất trông, cũng là vô cùng tốt. Thịt mùi vị vẫn được, nhưng khẳng định không bằng hắc mau chư thịt heo ăn ngon. Nhưng so với bốn năm tháng liền uy đi ra tam nguyên trừ, cái này thịt heo mùi vị càng thơm. Nam đảo nông nghiệp mậu dịch hội trợ lại bắt đầu. Năm nay, Nam đảo ở thúc đẩy hoa quả lối ra, mở miệng. Nhưng nói thật, hoa quả nếu muốn đánh khai quốc tế thị trường, hơn nữa là trường kỳ ổn định con đường, là rất khó. Chứ phi ngươi hoa quả cực kỳ tốt, nông nghiệp mậu dịch hội trợ Trần Viễn không đi. Đỗ Học Minh chạy tới đi một vòng, trở về cho Trần Viễn nói rồi chút hội trợ sự tình. Lần này hội trợ quốc sinh hoạt dự họp khai mạc tiểu cát băng, quả nguyên hương công ty ở hội trường bố trí một cái rất lớn sân khấu. Nhưng đang tiếc chính là, lần này hội trợ không mấy cái nước ngoài hoa quả chọn mua thương. Hội trợ vẫn là cùng năm rồi gần như là máy móc nông nghiệp nhãn hiệu sân khấu. Mà hội trợ lên nông sản, nó như thế nào đây? đều là chút nông trường nhỏ, còn có người bán gà đắt trứng, không có gì hay. Quả nguyên hương bên này, chính phủ tổ chức mỗi cái nông trường chủ mở hội, đem quả nguyên hương sinh thái hệ thống chính thức nói ra. Do quả nguyên hương công ty đầu mối, công ty bọn họ thành lập sinh thái hệ thống chủ yếu nhất phân hữu cơ nhà xưởng, cũng đưa ra cùng mỗi cái nông trường thành lập quan hệ hợp tác. Bách hối viên tập đoàn cũng đứng ra tỏ thái độ, biểu thị đồng ý tham dự quả nguyên hương sinh thái hệ thống kiến thiết. Ở trấn chính phủ đại viện bên trong mở hội. Trần Viễn cũng đi tới, nông trường chủ nhóm có rất nhiều nghi hoặc, nghi vấn, ồn ào một buổi sáng, cái gì tiến triển không có. Trần Viễn bảo thạch nông trường cùng Viễn Phương nông trường chắc chắn sẽ không gia nhập quả nguyên hương sinh thái. Hắn này hai cái nông trường, hơn 3 vạn mẫu diện tích, đã tự thành sinh thái. Hơn nữa hắn cái này sinh thái hệ thống càng hoàn thiện, càng có thể khống. Trưng 481, mới viên sầu riêng. Chanh dây lại muốn bắt đầu hái. Có người nói chanh dây 1 năm kết quả mấy lần. cũng có người nói. Tranh dây một năm kết quả một lần Tranh dây Hoa Kỳ thời gian rất dài, chứ nhiệt độ thấp cái kia mấy tháng Ở Nam Đảo, cũng là nhiệt độ thấp mấy tháng phần tranh dây sẽ không nở hoa Ba Nguyện, tháng 4, tháng 10, tranh dây Hoa Kỳ không ngừng Kết quả kỳ ở tháng 4, tháng 5, tháng 12 Nghe Vương Sư Phụ nói, hình như là như vậy Tranh dây Hoa Kỳ cùng Quả Kỳ, bởi vì tháng không giống, đến thành thục cần thời gian cũng không giống nhau Tháng 7 thượng tuần Chanh dây thứ hai quả lớn kỳ bắt đầu thành thục. Trên giàn giáo chanh dây cây mây, có rất nhiều hoa, còn có rất nhiều quả nhỏ, không thành thục trái cây. Mặt sau thời gian sẽ lần lượt hái. Được vào tháng 5 báo ảnh hưởng, nay một mùa chanh dây, thứ quả tỷ lệ rất thấp, vượt qua tổng sản lượng 35%. Tổng sản lượng đại khái là 1.400 tấn, có thể bán chanh dây, chỉ có 900 tấn tả hữu. Chanh dây hái thời điểm, ở điền viên bên trong chọn một lần quả. Đưa đi tiểu tiểu công ty còn muốn tiến hành lần thứ 2 phân tuyển, không hợp cách tranh dây liền lui về đến. Một phần dùng để làm rượu vang đồ uống, đẹp đẽ một ít tranh dây, sẽ đưa đi bộ đội giá rẻ lối ra, mở miệng. Trần viễn bọn họ bên này thứ quả, cũng có quả thương chọn mua, báo giá tương đối thấp hơn. Cơ bản thì tương đương với phổ thông tranh dây điển viên giá. Nếu phải kiên trì tinh phẩm hoa quả con đường này, có tỷ vết hoa quả liền không thể lưu thông đến trên thị trường, có tỷ vết tranh dây liền chính bọn họ tiêu hóa. 910 tấn chanh dây, 2.912 vạn nguyên. Trước đây, Trần Viễn bọn họ nhiều là trước tiên thu khoản, mới giao hàng. Lúc này mới mới vừa ký rồi thay quyền hợp đồng, quả nguyên hương công ty tài chính căng thẳng, Trần Viễn sẽ không có thu khoản tiền, chờ bọn hắn trong tay dư giả một ít, lại cho. Chanh dây thành thủ. Thanh mục nông trường sầu riêng, cũng thành thủ. Lao viên phương mảnh đất kia, hiện tại cũng hoa đến thanh mục nông trường danh nghĩa. Thanh mục nông trường sầu riêng đều là cực phẩm, giá bán cao. Mạng nguyên lai like viễn phương nông trường sầu riêng, có chừng 9,300 khỏa sầu riêng. Mọc tốt cây sầu riêng, trên một cái cây mười mấy hai mười sầu riêng. Mọc không tốt, trên một cái cây không tới 10 cái. Đều là nhiều lần tuyển quả sau lưu lại, quả hình đều khá là đẹp đẽ. Chính là mùi vị, không có trên cây mùi vị tốt, đặc biệt kim chẩm sầu riêng, ăn lên cảm giác lượng nước nhiều hơn một chút. Thanh mục nông trường, toàn bộ nông trường đều đưa cho cha. Sầu riêng diện tích lớn thành thục. Này có thể có hơn 400 mẫu sầu riêng. Trần Viễn tra đều suốt ruột lên phát hỏa. Này một buổi sáng sớm, hắn liền lại đi trong ruộng tuần tra, nhặt những kia rơi vào túi internet sầu riêng. Bên này sầu riêng cũng toàn bộ bán cho quả nguyên hương. Đích đích! Trần Viễn cũng lên rất sớm, làm điểm tâm. Bảo bảo hiện tại mang thai. Nàng vẫn là giống như trước đây, buổi tối ngủ không được, buổi sáng ngủ không tỉnh. Mỗi sáng sớm đều muốn ngủ thêm một lát. Cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Trần Viễn cũng không dám gọi mang theo mang thai bảo bảo xuống lầu làm điểm tâm. Mà Trần Tiểu trở về cùng ba mẹ ở cùng nhau, ngày đó trời, hãy cùng đại gia giống như. Nghe đi ra bên ngoài có xe âm thanh Trần Viễn ra ngoài liếc mắt nhìn là đài bẻn ní mộ vẫn còn, Chu Văn mua xe mới. Trần Viễn Chu Văn ha ha cười. Quách sinh hoạt cũng tới. Xe mặt sau ngồi la Mỹ lệ cùng Cao Thắng đẹp. Ăn điểm tâm hay chưa? Trần Viễn nói. Không đây. Lại đây ăn trực ăn cao thắng đẹp cùng lam mỹ lệ nhất theo rất nhiều đồ bổ đều là thích hợp phụ nữ có thai ăn trần viễn đem bọn họ mời đến phòng khách trần viễn mẹ từ trong phòng bếp đi ra bắt chuyện bọn họ ngồi xuống trần viễn cho bảo bảo gọi điện thoại làm cho nàng gọi trần tiểu xuống lầu thanh mục nông trường sầu riêng hơn nửa tháng liền có thể hái hai sáu bảy phần mười quen chín thả một quang thời gian mới có thể ăn loại kia ở trong phòng khách ngồi một hồi nhi trần tiểu cùng bảo bảo xuống lầu trần viễn đi nhà bếp hỗ trợ buổi sáng ăn bánh bao Chu Văn bọn họ lại đây Trần Viễn bọn họ liền nhiều bao một chút. Điểm tâm sắp làm tốt Trần Ba Ba cưỡi cái xe ba bánh trở về bên trong đường không ít sầu riêng. Năm nay sầu riêng có thể lượng lớn hay sao? Ăn cơm xong quách sinh hóa hỏi. Tiểu Tiểu tươi quán ăn đã ở internet khởi xướng dự bán. Nhật Bản bên kia cũng ở thúc hàng, chủ yếu thúc dạ dày vương sầu riêng. Dạ dày vương sầu riêng thực sự là đồ tốt ăn sẽ nghiện. đương nhiên không phải thật nghiện chính là nói cẩn thận ăn ăn qua hậu tâm bên trong vẫn nợ. Ghi nhớ, còn muốn ăn nữa. Có một ít thành thục độ rất cao, có thể hái. Các ngươi ngày hôm nay không đến, ta cũng muốn đi tìm các ngươi, làm tốt hái chuẩn bị công tác. Năm nay dạ dày vương sản lượng làm sao? Quách sinh hoạt chưa từng tới bên này, trước đàm luận giá cả, liền Chu Văn đến rồi một chuyến. Lao trong vườn dạ dày vương, 3.800 cái tả hữu. Trên căn bản đều là A quả. Lao trong vườn tổng cộng có 1.650 khỏa cây sầu riêng, dạ dày vương cây sầu riêng chỉ có một khỏa. Toàn cũng đã lớn thành khoảng 8 mét đại thụ. 8 mét, tương đương với 2 tầng nhà lầu độ cao. 3.800 cái tả hữu sản lượng, đây là tuyển quả sau sản lượng. Năm nay còn gặp phải lớn quá gió, thổi rơi xuống rất nhiều quả nhỏ. Mới viên dạ dày vương, lượng nước nhiều, có 280 quả, Mỗi cây lên 11 cái dáng vẻ. Mới viên mùi vị làm sao? Mới viên dạ dày vương tiện nghi, 1 cân 75 nguyên. Nay cùng 500 nguyên 1 cân dạ dày vương so ra, kém không phải một chút. Trần ba ba vừa vặn lượng một cái tự nhiên rơi xuống mới viên dạ dày vương, cái này mùi, so với thật xa dạ dày vương muốn thanh đạm rất nhiều. An lên, lượng nước nhiều, nhưng mùi vị vẫn nồng nặc. Lượng nước nhiều, an lên liền đông trượt đông trượt. Không căng mịn, nhưng mùi vị, cũng rất tốt. Có thể cùng lão viên so ra, cái này trinh lệch, thật không phải một chút. Mới viên kim trẩm sầu riêng cũng giống như vậy, lượng nước nhiều. Hương vị cũng nhạt rất nhiều. Có điều mới viên sầu riêng tiện nghi. Dạ dày vương. Bất luận to nhỏ, 75 nguyên một cân. Kim chẩm sầu riêng, bán sỉ giá 12 năm nguyên một cân. Thật xa sầu riêng, lượng nước càng ít, ăn lên là kem như thế, mềm mại thơm ngọt. Dạ dày vương vẫn là lao giá tiền, 500 nguyên một cân. Kim chẩm sầu riêng, 13 cân trở xuống, 18 năm nguyên một cân. 13 cân trở lên, 25 nguyên một cân. Còn có chút siêu cấp lớn quả đơn độc bán ra, mỗi cái đều bán được hơn 1000 nguyên. Mới viên kim chẩm sầu riêng Cùng Thái Lan kim chẩm mùi vị gần như. Nhưng giá cả, nhưng phải tiện nghi một hai khối tiền. Lão viên quý, nhưng lão viên chất lượng cũng tốt. Ở trong phòng khách ngồi một hồi nhi, đoàn người đi vườn sầu riêng chuyển động. Song Vương lại đối chiếu một hồi hợp đồng. Lão viên, dạ dày Vương 500 nguyên một cân, kim trầm 18. 5 nguyên cân. Cái giá này, so với mấy năm trước Trần Viễn bán chiếm tiện nghi. Hiện tại là Trần Ba ở quản lý, hắn không muốn đem sự tình làm cho quá phiền phức. Ngược lại những này sầu riêng đã rất kiếm tiền. Mới viên, dạ dày vương 75 nguyên một cân, kim chẩm 12. Năm nguyên một cân. Hái lấy 8 phần 10 quen, 9, làm chủ. Như vậy sầu riêng lấy về xử lý sau, cũng có thể thả rất dài thời gian. Hơn nữa sầu riêng hái kỳ muốn kéo dài 1 tháng. Xế chiều hôm đó liền hái nhóm đầu tiên sầu riêng, lão viên bên này hái hơn 2 vạn cái. Mới viên bên này hái hơn 1 vạn cái. Chương 482, Thượng Châu đảo khai phá. Trần Viễn bên này, Thượng Châu khai phát kế hoạch đã nhắc lên hàng ngày, xin báo cáo đã chỉnh đi tới. Cụ thể khai phá phương án cũng đã làm đi ra. Nhưng khai phá hòn đảo, liền muốn dỡ bỏ hòn đảo phụ cận trại chăn nuôi. Trần Viễn vốn là cũng không có dự định bảo lưu gần biển nuôi trồng, gần biển nuôi trồng, lúc trước lương gia hai anh em tiện nghi một ngàn vạn đem hòn đảo bán cho Trần Viễn, trại chăn nuôi xa xỉ, bọn họ đều muốn dỡ bỏ đi, đã ở hủy đi. Nhưng bên trong có rất nhiều không có lớn lên cá. Dỡ bỏ tiến độ rất chậm. Ở Trần Viễn ký kết hợp đồng mua lại Thượng Châu ngày ấy. Buổi chiều, Trần Tiểu bảo bảo các nàng hô la Mỹ lệ đồng thời, đi một chuyến tam á Trần Viễn ngày đó liền lấy vì bọn họ ra đi dạo phố, không nghĩ là đi ra ngoài đặt hàng du thuyền. Trần Tiểu mua một chiếc bầy V28, quốc sản du thuyền, biển tinh. Độ dài 9, 32 mét, gạo, thuyền rộng 2, 89 m cao nhất tốc độ 30 tiết. Bảo bảo nhiều tiền, lúc trước đi mua xe con. Nàng đều không có dùng tiền, tất cả đều là Trần Tiểu Phó khoản mua một chiếc dĩ và ISEO 27. Này chiếc nhỏ du thuyền, dài 8, 23m, rộng 2, 5m, cao nhất tốc độ 36 tiết. Trần Tiểu Thuyền trước tiên đưa tới, Phong Bảo Bảo liền dùm Ben muốn đi thi du thuyền giấy phép lái xe. Trần Viễn là không đáp ứng, mang thai, còn hành hạ như thế. Nhưng hỏi một hồi bác sĩ, Bảo Bảo mang thai hơn 60 ngày, đi bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói cho Trần Viễn là có thể đi học tập du thuyền điều khiển. Chỉ cần đừng quá mệt nhọc. Trần Viễn nhà bọn họ, liền Trần Ba thi du thuyền giấy phép lái xe. Hiện tại Trần Viễn muốn đi học du thuyền điều khiển, Trần Tiểu cùng Bảo Bảo cũng muốn đi học, Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia biết rồi, cũng theo lại đây ghi danh. Hai vị này, đều hơn 70, thân thể còn rất khỏe mạnh. Ân, không nên dùng khỏe mạnh để hình dung, liền cảm giác đi, hoàn toàn không phải hơn 70 tuổi người nên có trạng thái. Nói bọn họ 50 ra mặt, cũng không có ai không tin. Tiểu cứu, đi thi du thuyền giấy phép lái xe không. Ngày thứ nhất đến lớp huấn luyện lĩnh học sách trở về, Trần Viễn nhìn thấy chính đang mang em bé Tiểu cứu, từ trên xe hạ xuống, nói. Ta, quên đi, lại mua không nổi du thuyền, không thi. Tiểu cứu cười lắc lắc đầu. Trần Viễn lấy ra bao hoa tử mở ra, nói, làm sao mua không nổi. Ngay một năm tử viễn phương công ty chia hoa hồng, liền có thể phân đến gần 200 vạn. Ngay ở Quả Nguyên Hương công ty còn có cổ phần. Cuộc sống này không nhiều lắm thoải mái. Tiểu cứu ha ha cười nói, nam đảo bên này nghỉ quá đắt. Nhiều tốn một ít tiền chờ cho Hùng Văn ở Lăng Thủy mua một gian nhà. Người trẻ tuổi sự nghiệp, chính bọn họ phân đấu. Lại nói ở Bách Hoa thôn các ngươi không phải bắt hai gian nhà sao. Sau đó ở trong thành mua nhà không đội vã. Sau này ta cái kia thượng châu đảo khai phá, là muốn làm du lịch. ngài đi thi cái du thuyền giấy phép lái xe, tương lai lại mua một chiếc ngắm cảnh du thuyền. Sau đó ta cái kia trên đảo cần vận tải hàng hóa, cùng đưa đón trên du thuyền dưới đảo cùng với ngắm cảnh cái này việc không thể so ngày hiện tại chạy vận tải ung dung nhiều lắm. Trần Viễn nhỏ giọng nói. Như vậy a, được tiểu cứu bắt đầu cười hắc hắc. Ở mấy cái cậu bên trong, Trần Viễn cùng tiểu cứu thân nhất. Chứ bởi vì tiểu cứu ở tại nơi này một bên cũng bởi vì ông ngoại bà ngoại vẫn là tiểu cứu đang chăm sóc. Có chuyện tốt gì Trần Viễn cũng sẽ nhiều chăm sóc tiểu cứu bọn họ. Như là trước Trần Viễn nhường gấu ba theo chu văn chạy hoa quả tròn mua. Trên tay ta quả nguyên hương cổ phần của công ty, tăng giá nhanh gấp bà. Có thể hay không bán đi. Công ty của các ngươi nhanh muốn ra thị trường, hiện tại bán, không thiệt thòi sao. Chờ sau này ra thị trường, nên còn có thể lại trướng. Trần Viễn cho tiểu cứu nhen lửa khói, nói tiếp, chờ ta cái kia hòn đảo kiến thiết sau khi hoàn thành, ngài liền từ công ty vận tải lui ra ngoài. Đem chuyện của công ty cho đại cứu cùng nhị cứu bọn họ quản lý. Gấu ba hiện tại cũng có thể kiếm được tiền, mỗi tháng mười mấy vạn thu vào, là rất tốt. Ngài cũng không cần thiết khổ cực như vậy không phải? Ai không hy vọng có thể nhiều kiếm tiền đây? Hành, chờ ngươi tiểu đảo dựng thành, ta đi cho ngươi chạy vận tải. Tiểu Di Phu không biết từ nơi nào nghe được trần viễn bọn họ ở học du thuyền điều khiển, hắn cùng Chu Văn cũng chạy tới báo cái tên. Đồng thời học du thuyền còn có đỗ học minh, lưu Hằng. Vương Sư Phụ muốn nhìn chầm chầm trong nông trường sự tình, bận tối mày tối mặt. Lớp huấn luyện ở Lăng Thủy Du Thuyền Câu Lạc Bộ, cuộc thi đi Tam Á. Ngày thứ nhất đi nguyên lý luận tri thức, chỉ có nửa ngày chương trình học. Buổi chiều, Trần Tiểu Biển tinh nhỏ Du Thuyền đưa tới, đứng ở bên tàu. Trần Viễn hô bọn họ huấn luyện viên, mang theo bọn họ một đám người đi ra ngoài vòng một vòng. Buổi tối ở tại Lục Thành Hoa Viên, đi ra ngoài hát cái ca, ăn chút bữa ăn khuya. Phong Bảo bảo là đã sớm như đi ra đơn độc ở một thời gian ngắn, ở trong nhà, mỗi ngày là 8 giờ không tới liền muốn rời giường, muốn ngủ mu Lại lo lắng trần viễn mẹ nói nàng. Còn có chính là ăn. Ở trong nhà, mỗi ngày đều là gà, móng heo, các loại hầm thịt những thứ này. Muốn ăn điểm khẩu vị nặng đồ vật, đều không có. Buổi tối đi ra ngoài hát. Xong tìm cái hải sản nướng, ăn một ít hải sản. Cuộc sống như thế, đối với bảo bảo tới nói khỏi nói có bao nhiêu đẹp. Ngày thứ hai ngủ thẳng 8 giờ qua, ra ngoài ăn cái bữa sáng, tiếp tục đi trường học nguyên lý luận tri thức. Cuộc sống như thế loáng một cái nhi, tham gia lý luận của thi. Tiến vào thực tế thao tác trương trình học. Trần Viễn một bên thi du thuyền giấy phép lái xe, một bên vội vàng thượng châu đảo khai phá trình báo. Khai phá Thượng Châu đảo trình báo công tác rất thuận lợi. Trần Viễn bên này nhường ra rất lớn lợi nhuận, cũng hứa hẹn dựng thành sau Thượng Châu đảo, hàng năm hướng về chính phủ giao nộp trí ít 2000 vạn thuế khoản. Mà toàn bộ Thượng Châu kiến thiết khai phá, tổng đầu tư không dưới 10 ức, trong đó 6 cái ức có thể lập tức đến khai phá trong chương mục. Địa phương chính phủ lúc này mới đáp ứng Thượng Châu đảo khai phá. Sau đó còn muốn hướng về trong tỉnh báo cáo. Tỉnh chính phủ bên kia muốn quyền uy ước định báo cáo, cái này báo cáo cần thời gian, hơn nữa là chính phủ tới làm ước định. Trần Viễn muốn là cho rằng hoàn cảnh ước định muốn mấy tháng. Không nghĩ tới ở bắt được du thuyền giấy phép lái xe sau ngày thứ bảy, Diệp bí thư cho Trần Viễn gọi điện thoại, nói cho hắn ước định báo cáo hạ xuống. Nhưng hắn mau mau hủy đi hòn đảo gần biển ca sếp, qua nắm thượng châu đảo khai phá kiến nghị sách. Sự tình tiến triển so với tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Thượng Châu đảo khai phá, ở Thượng Châu đảo thiết lập hành chính đơn vị Thượng Châu trấn, Thượng Châu đảo, nguyên lai chính là một cái hoang đảo, trên đảo cư dân đều là Thượng Châu ngư nghiệp công ty công nhân. Trần Viễn cái này khai phát kế hoạch sách cũng không phải phải đem Thượng Châu đảo biến thành tư nhân hòn đảo, mà là lấy ra một khối tốt nhất thổ địa dùng làm công cộng khai phá kiến thiết, kiến nước bẩn xử lý xưởng, thương trấn văn phòng, đồn công an, cư dân nơi ở, cư dân nơi ở thì tương đương với là công nhân nơi ở. Kỳ thực mặc dù khai phá, Trần Viễn cũng sẽ không có quá to lớn động tác. Tuy rằng đầu tháng 4 năm một không cái ức, có thể làng du lịch quy mô, cũng là không nhỏ. Tối thiểu có thể tiếp đón hơn ngàn người du khách. Thượng Châu đảo chu vi 5 km sắp trở thành cấm bắt khu, Trần Viễn sẽ đưa vào một khoản tiền dùng cho khôi phục hải dương sinh thái. Thiết chấn văn phòng, đồn công an, chủ yếu lên một cái quản giáo hải vực tác dụng. Dù sao, Thượng Châu đảo không có cư dân, cũng không thể nói được duy trì trị an cái gì. Còn tương lai. Chuyện tương lai ai lại biết đây? Thượng Châu đảo khai phá, Trần mạc bảo lưu khu vực chỉ có lớn đảo. Lớn đảo? Phần lớn khu vực không làm khai phá, chỉ khai phá một cái thung lũng, xây một cái tư nhân thung lũng nông trường nhỏ. Chương 483, Thượng Châu đảo khai phá đến ngược. Trời vừa sáng. Thanh Ngục nông trường thung lũng biệt thự lớn, Trần Viễn chưa có tỉnh ngủ, Đỗ Học Minh một cái điện thoại đánh tới. Này Trần Viễn phát sinh thống khổ kêu rên. Ngày hôm qua phong bảo bảo một buổi tối không ngủ, nằm trong chăn chơi di động. Làm cho Trần Viễn cũng ngủ không ngon. "Ta lại đây, ở ngoài cửa lớn." Đỗ Học Minh nói. "Lập tức." Trần Viễn cẩn thận vén chăn lên, vẫn là kinh động Bảo Bảo. "Như thế sớm muốn đi ra ngoài à. Bảo Bảo mở to mắt to, nhìn Trần Mặc, hì hì cười nói, "Ừm. Ngươi tại sao không có buồn ngủ, không đều nói phụ nữ có thai buồn ngủ cơ nào?" Trần Viễn sờ sờ Bảo Bảo khuôn mặt. "Ngươi đi Thượng Châu đảo." "Ừm. Ngày hôm nay mang chính phủ công nhân viên lên đảo chụp ảnh Trần Viễn nói. Ta xuống lầu cho mẹ nói một tiếng, nhường ngươi ngủ thêm một lát. Chân mụ mụ nên ở làm điểm tâm, dựa theo dị vãng quen thuộc, bảy điểm qua sẽ gọi bọn họ rời giường ăn cơm. Ta cũng muốn đi. Bảo bảo ngoác miệng ra. Không được. Đừng lịch trần viễn mặc quần áo vào, đi thượng châu đảo, vừa đến một hồi 30 km. Ở trên biển nếu như sóng gió lớn, rất sốc nảy. Cố gắng chờ ở nhà. Lại nói hiện tại thượng châu đảo không có gì đẹp đẽ, chính là tòa hoang đảo. Phong bảo bảo không cao hứng. Về miệng, xoay người qua Nhìn một chút đi Ngươi hiện tại vẫn là mang thai sơ kỳ, Bác sĩ đều nói rồi nhường ngươi nghỉ ngơi nhiều Các loại qua một thời gian ngắn ta đem bên kia An bài xong, ngươi sẽ đi qua chơi Đều muốn làm mẹ người Đừng đùa đứa nhỏ tính khí Hôn nhẹ Trần Viễn cười hôn bảo bảo một cái bé ngoan ở nhà, nghỉ ngơi nhiều Được Bảo bảo này một tiếng tốt, lòng không cam tình không nguyện Trần Viễn cầm bao cùng di động Đi cầu thang xuống lầu Trần Viễn mẹ ở trong phòng bếp làm điểm tâm, lại là đại bổ bữa sáng. Mẹ, ta đi ra ngoài. Bảo bảo ngày hôm qua ngủ trễ, làm cho nàng ngủ thêm một lát. Ai? Nàng tỉnh chưa? tỉnh rồi làm cho nàng xuống lầu ăn một chút gì ngủ tiếp. Chính là mang thai, đừng làm sốt sáng như vậy. Trần Viễn cũng là không nói gì. Ngươi biết cái gì? Phụ nữ có thai là không thể bị đói. Chẳng trách bảo bảo không muốn ở nhà. Nếu như là Trần Viễn chính mình mang thai, cũng không thích như vậy mỗi ngày đều nóng heo. Hầm ga loại hình đại bổ món ăn thực, chủ yếu còn đều rất thanh đạm. Trần Viễn đều cảm thấy mẹ quá mức căng thẳng, nhưng mà căng thẳng còn không hết là mẹ Lan Chi mãi mãi mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ tới giúp đỡ làm cơm, còn có thể giám sát bảo bảo ăn cơm. Mỗi ngày đều là ít cơm nhiều thức ăn. Muốn ăn vài bữa, Phong Bảo Bảo còn gọi điện thoại cho mẹ hoán giận qua, Bảo Mụ liền nói nàng đang ở phúc bên trong không biết phúc. Trần Viễn chạy chầm ra ngoài, ngồi vào đỗ học Minh bẹn nhỉ chỗ ngồi phía sau, thật dài thở vào một cái ta không làm sao tỉnh ngủ, ngui mắt sau, lại nghỉ ngơi một lúc. ai? Đỗ Học Minh cười nói, phát động xe rời đi nãi nãi quốc, vẫn trước tiên đi hoàng quán cơm mua bữa sáng. Tể Tể đã từ trước, quan thời gian trước cũng cùng Trần Viễn bọn họ đồng thời thi du thuyền giấy phép lái xe, có điều còn ở tại vàng quán cơm trên lầu. Vàng ba mở cái này quán cơm, mỗi ngày là rất sớm đã lên bận rộn. Mỗi sáng sớm, Tể Tể cũng sẽ xuống lầu đến giúp đỡ một lúc. đi vào ăn bữa sáng, nối liền Tể Tể đi ra ngoài. An điểm tâm, Trần Viễn sẽ không có buồn ngủ. Mở ra bảo bảo cắt mấy điếu xì gà, đưa cho đỗ học mình cùng tể tể một nhánh. Đối với tể tể nói, mặt sau thời gian ngươi trước tiên theo lão đố, lão đố, ngươi trước tiên mang một hồi tể tể. Ai? Tể tể tên gọi là gì à? Vẫn nghe ngươi gọi tể tể, tể tể. Ta gọi tể tái. Thì thì mang người chở. Ngài gọi ta tể tể là tốt rồi, người khác đều như thế gọi ta. Tể tể nói, được. Ở ta dưới tay làm việc có thể không thoải mái, ngươi trước tiên làm trợ thủ của ta, giúp đỡ ta xử lý một ít chuyện công tác. Đỗ Học Minh nói, ta mặt sau một quang thời gian công việc chủ yếu ở Lăng Thủy, chủ yếu theo vào Thượng Châu Đảo Khai Phá. Chúng ta ở Lăng Thủy thuê một ngôi nhà, mấy năm qua ngươi liền thu thập một hồi chuyển tới ở. Được rồi. Có xe sao? Đỗ Học Minh những ngày qua vẫn xem tể tể ngồi trần viễn xe, mới hỏi như thế. Có một đài ngũ lăng mini. Ừm. Ngươi cần một đài có thể chạy viễn đồ xe. Thượng Châu đảo khai phá, cùng bên ngoài có rất nhiều kết nối công tác, không chỉ có phải được thường vãng lai like huyện chính phủ, càng là phải được thường chạy tỉnh thành. Ai, ta có thể chạy viễn đồ xe. Đến du thuyền bến tàu thôn phụ cận, Đỗ Học Minh ở đây thuê nhà. Hai tầng cao, mang khu nhà nhỏ nhà lầu. Nhà này nhà làm Thượng Châu đảo khai phá hạng mục tổ văn phòng. Bình thường Đỗ Học Minh không ở, liền lưu duyệt ở phụ trách. Lưu duyệt phụ trách chọn mua sự tình. Mặt khác, Đỗ Học Minh trợ lý cũng ở trước, Đỗ Học Minh trợ lý là Lão bà hắn. Hai người làm việc với nhau, không tránh khỏi muốn ồn ào. Mấy tháng trước, Đỗ Học Minh liền thay đổi trợ lý. Mới trợ lý là hắn cháu trai. Thật giống gọi Lưu Thần. Đây là Lưu Thần, phụ tá của ta. Đỗ Học Minh giới thiệu, tể Tài, ta mới trợ lý. Lưu Thần sửng sốt một chút, nhìn về phía tể Tài, người tốt. Người tốt. Lưu Thần cùng tể Tài nắm tay, lấy ra ngày hôm nay lịch công tác. Giao cho Đỗ Học Minh. Đỗ Học Minh liếc mắt nhìn. Ngày hôm nay công việc chủ yếu chính là tiếp đón chủ tịch huyện cùng trong tỉnh đến công tác tiểu khu. Thiết kế quy hoạch sư đến rồi bao nhiêu? Có 37 công ty đăng ký, trong đó 9 nhà công ty ngoại quốc. Lưu thần nói. Du thuyền thuê được rồi sao? Thuê được rồi. Ân, ngươi hiện tại đi tổ chức các nhà thiết kế lên thuyền. Dẫn bọn họ trước tiên đi trên đảo Đỗ Học Minh nói. Trần Viễn, Đỗ Học Minh, Tể Tể, ba người bọn hắn đi tới huyện chính phủ trước tiên đi gặp chủ tịch huyện, cùng trong tỉnh công tác tiểu khu. Thượng Châu đảo khai phá, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao, Thượng Châu đảo khai phá tài chính tổng đưa vào cũng là mười ước, khả năng nhiều hơn chút, nhưng chắc chắn sẽ không thêm ra quá nhiều. Trần Viễn bọn họ một nhóm 13 người, từ huyện chính phủ đi ra, đi tới du thuyền bến tàu, ngồi trên Trần Viễn cha cái kia chiếc du thuyền. Trần Viễn cha cái kia chiếc du thuyền, tuy rằng tiện nghi, thế nhưng có 16, ba dài 2 mét. Chính là động lực. Nhanh nhất mới chạy 20 mấy tiết, đem du thuyền mở ra bến tàu, đổi làm tể tể đi mở. Trần Viễn cùng Đỗ Học Minh bắt chuyện chính phủ công nhân viên. Chính phủ công tác tiểu tổ chính là đến đi qua tràng, đưa ra một ít kiến nghị. Đồng thời cũng có một chút cứng nhắc chỉ tiêu, khai phá Thượng Châu đảo có thể, có mấy cái điểm là nhất định phải làm được. Thượng Châu đảo gần biển nuôi trồng khu bảo lưu diện tích không thể vượt qua 100 mẫu. Ở trên đảo muốn kiến thiết sinh thái bảo vệ đứng, sinh thái bảo vệ đứng, sinh thái bảo vệ đứng đầy đủ. Tự nhiên sinh thái bảo vệ môi trường đứng. Đây là có độc lập bộ ngành, nhưng tương lai có thể cùng thượng châu đảo đồn công an sắp nhập. Đồng thời đồn công an còn chú ý trên biển tuần tra công tác. Điểm ấy là trần viễn nói ra. Địa phương ngư dân rất nhiều. Trước đây thượng châu đảo xung quanh đều là nuôi trồng khu, không cái gì ngư dân lại đây. Nhưng trần viễn mua lại thượng châu đảo, đem nỗ lực khôi phục hòn đảo xung quanh sinh thái. Trần Viễn ý tứ là phải đem thượng châu đảo xung quanh chế tạo thành một cái cấm bắt khu. Cũng không phải nói hoàn toàn cấm bắt, mà là chỉ cho phép Thượng Châu đảo quản lý công ty ở đây bắt cá. Hòn đảo không phải rất lớn, nơi này hải vực diện tích, cũng không phải rất lớn. So với vớt thu vào, Trần Viễn đem lại ở chỗ này đưa vào, chủ yếu dùng cho khôi phục hòn đảo đá san hô sinh thái đưa vào. Hai người so ra, quả thực là như muối bỏ bể. Trần Viễn hứa hẹn, trong vòng 5 năm khôi phục hòn đảo xung quanh đá san hô, ở trên đảo thương mại khai phá, Hứa hẹn ở Dựng Thành sau khi hàng năm hướng về địa phương chính phủ giao nộp 2.000 vạn thuế kim. Nếu như thu vào không đầy đủ giao nộp thuế kim, do Trần Viễn chính mình trợ giúp. Đương nhiên, số tiền kia công dụng, tương lai cũng phần lớn dùng đang bảo vệ Thượng Châu Đảo sinh thái hoàn cảnh lên, cùng phần ngoài tương quan đồng bộ phương tiện kiến thiết. chương 484, khai phá diện tích. Đi tới Thượng Châu Đảo. Lưu Thần mang theo hai chiếc du thuyền, mấy chục nhà vẽ tiểu nổi tiếng cũng vừa mới tới gần bến tàu. Thượng Châu đảo vùng khai thác vực, đại khái hạng mục, các nhà thiết kế đều là biết đến. Trong này có chút nhà thiết kế đã sớm đã tới trên đảo, còn có nhà thiết kế đã tham gia trước khai phá quy hoạch hạng mục. Đến Trần Viễn bọn họ leo lên hòn đảo. Lưu Thần mang theo nhà thiết kế bọn họ đi tới quy hoạch khu, giảng giải những địa phương nào tương lai dùng tới làm cái gì. Cũng chính là những địa phương nào có thể khai phá, những địa phương nào không thể động. Khai phá trọng điểm ở đảo nhỏ cả một vùng. Hai hòn đảo trung gian. Hai hòn đảo. Tương lai sẽ tu bổ một cái đường cái. Muốn đại châu đảo như thế, đem hai hòn đảo nối liền cùng nhau. Đại châu đảo trung gian là một cái khu vực khác. Mà thượng châu đảo, hai đảo trung gian sửa một con đường, đem hai đến trung gian dãy san hô tách ra, chia làm tiền cảng cùng hậu cảng. Tiền cảng sẽ tạo một cái bãi cát. Hậu cảng kiến thiết phòng sóng đê đập, vây lại, trở thành một gió êm sóng lặng san hô biển. Hiện tại hai đảo trung gian eo biển, cái này nước, nhất nông địa phương. Thủy triều xuống thời điểm đều có thể lộ ra diện tích lớn san hô. Nước sâu có 10 mấy mét, bây giờ còn có rất nhiều lưới hòm không có dỡ bỏ. Đảo nhỏ phía tây bờ biển có một cái đường nhỏ, có thể đi về hai đảo trong lúc đó eo biển. Trần viễn bọn họ lên bến tàu, đi tới văn phòng. Trong phòng làm việc có một cái thượng trâu đảo xa bản, dựa theo tỷ lệ làm mô hình. Mặt trên có thượng trâu đảo kiến thiết sau khi hoàn thành đại khái dáng vẻ. Thượng Châu đảo chấn nhỏ quy hoạch, đem tới nơi này sẽ ở bao nhiêu người. Tỉnh. Tiết kiệm, tổ công tác thành viên hỏi. Thường ở nhân khẩu khẳng định là không nhiều, chủ yếu là trên đảo công nhân viên ở lại. Nhiều nhất mấy trăm người, sẽ không vượt qua một ngàn người ở lại. Đỗ học minh nói, trấn nhỏ có kiến thiết nước bẩn tinh chế xưởng, chủ yếu dùng để tinh chế sinh hoạt nước bẩn. Để cho tiện dẫn dắt nước bẩn, làng du lịch cùng khách sạn, biết xây ở chỗ tương đối cao. Thượng Châu đảo phân đảo lớn cùng đảo nhỏ hai bộ phận, hai đảo đối lập. Hai đảo khoảng cách gần nhất 196 mét, gạo. Nhưng Trần Viễn bọn họ lựa chọn sửa đường địa phương, khoảng cách là 376 mét, gạo. Đảo lớn núi non thẳng đứng, núi cao nhất phong cao hơn mặt biển 299, 3 mét. Đảo nhỏ khác nào rùa đen vác, học, diện tích là 1, 59 km2, địa thế tương đối bằng phẳng. Đảo lớn chính là một tòa hoang đảo, đảo lên vách đá hang đá đông đảo, chim én vàng ngay ở âm ú chật hẹp khe hở trong động thành đàn tạo sào. Đại châu đảo cùng thượng châu đảo như thế, cũng sản xuất kim tiến hoa. Nhưng đại châu đảo Kim Ti Yến Hoa không ai hái. Trên hòn đảo lớn không có con đường. Hơn nữa là bị nhận thầu cho tư nhân hòn đảo. Lương gia hai huynh đệ trước đây cũng nghĩ tới hái tổ Yến, phát hiện độ khó quá to lớn. Cũng kiếm lời không tới bao nhiêu tiền, không bằng chuyên tâm làm nuôi trồng. Khách sạn cùng làng du lịch đều kiến ở trên đường nhỏ. Đảo lớn, từ bờ Tây sửa một con đường biết nhất Bắc Thung Lũng, ở trong sơn gốc xây một cái nông trường. Như vậy, đảo lớn thì tương đương với trần viễn tư nhân hòn đảo đào nhỏ thì lại làm công cộng hòn đảo toàn diện mở ra trong tỉnh phái gia chuyên gia hạng mục tổ hiển nhiên là rất coi trọng trần viễn hạng mục này ngược lại không là coi trọng hòn đảo khai phá coi trọng chỉ là trần viễn cái này hải đảo nông trường nhỏ hải đảo nông trường nhỏ chủ yếu công dụng là đảo tạo nhiệt đới cây ăn quả hơn nữa là chất lượng tốt hoa quả nhiệt đới chủng loại thượng châu đảo thuộc về bảo thạch nông trường như vậy chính là nói hải đảo nông trường nhỏ sẽ vì bảo thạch nông trường phục vụ bảo thạch nông trường Quá có tiếng, Nghiễm nhiên đã là nam đảo một tấm danh thiếp. Hàng năm, Bảo Thạch nông trường hoa quả xuất khẩu lượng tương đương với Nam Hải hoa quả tổng xuất khẩu lượng gấp mấy lần. Vì sao? Không chỉ có riêng chỉ vì Bảo Thạch nông trường hoa quả phẩm chất tốt, mà bởi vì Bảo Thạch nông trường có chính mình cây ăn quả loại quyền. Bảo Thạch nông trường cây ăn quả, tất cả đều xin chính mình loại quyền. Hoa quả xuất khẩu, đặc biệt lượng lớn xuất khẩu, cần thủ tục rất phức tạp. Cái này thủ tục không chỉ có là trong nước hải quan thủ tục cũng cần phù hợp nhập khẩu quốc yêu cầu. Có chút quốc gia nhập khẩu hoa quả, cũng chính là yêu cầu có cái kia cây ăn quả loại quyền hoặc là trao quyền. Nam đảo hoa quả trồng trọt diện tích lớn. Là nước ta chủ yếu nhất hoa quả nhiệt đới nơi sản xuất. Nhưng một ít hoa quả ở Nam đảo vẫn là không có cách nào diện tích lớn trồng trọt, tỉ như sầu riêng. Trước đây thì có nông nghiệp độ người đi tìm Trần Viễn, hỏi dò có thể hay không đem bảo thạch quả nho cùng màu xanh lam phỉ thúy ở Nam đảo mở rộng. Cùng với dạ dày vương sầu riêng, cùng nam đảo kim chẩm sầu riêng trần viễn từ chối phê chuẩn đồng ý trần viễn ở thượng châu đảo kiến thiết hải đảo nông trường cũng là muốn bên này hoa quả đảo tạo kỹ thuật tương lai có thể càng thành thục có thể mang càng nhiều càng tốt hơn hoa quả nhiệt đới ở nam đảo mở rộng mở bảo thạch nông trường mặc dù là nông nghiệp tương quan công ty có thể cái này giá trị sản lượng cũng không kém gì rất nhiều công nghệ cao công ty bảo thạch nông trường này trương nam đảo nông nghiệp mình tinh mảnh tương lai phát triển tiềm lực không thể số lượng hạn chế Trung Quốc ở nông nghiệp phương diện vẫn là đại quốc, nhưng cũng không phải nông nghiệp cường quốc. Bảo thạch nông trường xuất hiện, không chỉ có cấp tốc mở ra trong nước cục diện, thậm chí mở ra quốc tế thị trường. Hiện tại bảo thạch nông trường, hàng năm cho quốc gia thu thuế cũng không nhiều. Bởi vì có 5 năm miễn thuế, năm nay qua đều còn có 2 năm miễn thuế kỳ. Nhưng là Trần Viễn công nhân muốn nộp thuế. Đem hoa quả bán cho quả nguyên hương công ty, quả nguyên hương công ty muốn nộp thuế. Nhưng ở hoa quả lưu thông phân đoạn, cũng không có thiếu thu thuế. Bảo thạch nông trường nhanh chóng phát triển, cùng chính bọn họ đào tạo chủng loại có rất nhiều quan hệ. Quả mầm đào tạo căn cứ, nơi này hẳn là phi thường trọng yếu. Hôm nay tới khảo sát hoàn cảnh, cùng với thượng hải trại chăn nuôi dỡ bỏ công tác, thượng châu khai phá, trước liền vẽ ra một cái cơ bản bản kế hoạch. Mặt sau mấy ngày, tỉnh chính phủ chuyên gia đều ở trên đảo khảo sát, xác định kiến trúc khu vực, cùng với cơ sở kiến trúc phương tiện hạng mục vị trí quy hoạch. Nhà xưởng xử lý nước bẩn là ắt không thể thiếu muốn khai phá hòn đảo, điện lực phương tiện cũng không có thể thiếu. làm sao dắt đáy biển cắp điện vấn đề cũng ở phía sau mấy ngày xác định được. hai đảo trước đê đập đường cái dựng thành sau, tiền cảng cùng hậu cảng làm sao khai phá? chủ yếu là hậu cảng phòng sóng đê làm sao xây dựng. chủ yếu kiến trúc ở đảo nhỏ, đảo lớn làm trần viễn tư nhân hòn đảo, trừ hải đảo nông trường nhỏ, một cái ngắm cảnh quán trà, không làm tiếp cái khác khai phá. đảo nhỏ quy hoạch khu vực, cảng cung trấn nhỏ khu vực, du lịch nghỉ phép khu khách sạn cùng làng du lịch, cùng với trên đảo cần thiết giao thông phương tiện cùng cơ sở phương tiện kiến tạo, cải biến, kiến trúc phương diện, cũng cho rất lớn khai phá diện tích. Đặc biệt ở vốn có làng du lịch hạng mục lên, chính phủ còn, trả, cho Trần Viễn một khối có thể kiến tạo khách sạn thổ địa Dùng để kiến nghị phép trung tâm, toàn bộ nghỉ phép trung tâm quy hoạch diện tích đạt 260 mẫu. Thượng châu đảo đảo nhỏ, diện tích so với ngô chi châu đảo có thể phần lớn. Có thể quy hoạch diện tích, cũng đem càng to lớn hơn. Lớn như vậy quy mô, Trần Viễn là thống khổ, cũng vui sướng. Một tòa phương tiện tốt hơn hòn đảo, trên đảo thổ địa, vậy cũng là tức đất tức vàng. Có càng to lớn hơn khai phá diện tích, không thể nghi ngờ là ở cho Trần Viễn đưa tiền. Thống khổ, 260 mẫu diện tích, đến đưa vào bao nhiêu tiền a đây chỉ là nghỉ phép trung tâm khách sạn diện tích, không có xem là làng du lịch. Trần Viễn xem qua một cái liên quan với Ngô Chi Châu đảo đưa tin, nói là Ngô Chi Châu đảo hơn 20 năm trước sau đưa vào gần 40 ức nhưng kiến thiết hoàn thiện đến Ngô Chi Châu Đảo, hàng năm có thể có 12 ước thu vào. Chương 485 Trần Viễn người này, làm việc không thích kéo dài, quyết định chuyện cần làm, hơn nữa có năng lực làm được, liền ngay lập tức sẽ đi làm. Chính phủ phê cho Trần Viễn một khối rất lớn, có thể dùng làm thương mại khai phá thổ địa. Ở trên hòn đảo nhỏ, đem dùng để kiến tạo khách sạn, nghỉ phép trung tâm, hơn nữa nguyên lai like làng du lịch phòng nhỏ hạng mục, chính phủ cũng cho phép. Khách sạn cùng làng du lịch phòng nhỏ Chỉ một cái thiết kế công tác liền cần thời gian rất lâu, chậm công mới có thể ra việc tinh tế. Trước lúc này, Trần Viễn bọn họ có thể tiến hành cơ sở phương tiện quy hoạch. So với như đáy biển cấp điện, bến tàu cải biến cùng con đường xây dựng. Con đường, một cái từ đảo nhỏ đến đảo lớn thung lũng đường đá răm láng nhựa. Con đường chỉ có thể dọc theo hòn đảo phía tây tu bổ, phía tây là khuất gió khu, địa thế cũng tương đối bằng phẳng. Mà mặt đông, mặt hướng biển rộng, đảo dậy sóng ép, mà là vách núi cho võ. Con đường làm sao quy hoạch, trên căn bản định, có thể trước tiên tu đạo đường. Sớm bắt đầu hạ ngục gọi đầu. Từ Nam đảo Bắc đường chính đường, thêm hai đạo trong lúc đó đê đập con đường, toàn trường là 5 km tả hữu. Sau đó ở phía sau cảng kiến thiết hai cái phòng sóng đê, đảo lớn một cái, đảo nhỏ một cái, hình thành tám độ chiến lệ, vòng định một cái 430 mẫu diện tích biển hồ. Hậu cảng ở phía đông, mặt hướng lớn, sóng biển lớn, kiến hai cái đê đập chống đối sau khi tiến vào cảng sóng biển có thể mang hậu cảng biến thành một cái hồ nước ở bên trong nuôi san hô, cá cùng tôn hồn các loại, hình thành một cái to lớn, gió êm sóng lặng, nhân công đá san hồ nước cạn khu. đương nhiên cái này đầu tư cũng rất lớn. bước đầu phòng trừng, hai cái giao nhau phòng sóng đê, tổng tham lưu trưởng độ là khoảng 730 mét, tổng đầu tư phòng trừng khả năng muốn vượt qua một ức. nơi đó nước biển chiều sâu 12-15 mét, sóng biển lớn, công trình độ khó cao. bất kể như thế nào. Tổng chi phí ở hai ước nguyên bên trong đều có thể tiếp thu. Trần Viễn muốn biển hồ thử nghiệm dùng linh dịch thai ngén hải dương thu hoạch. Những cơ sở này phương tiện kiến thiết có thể đi đầu gọi thầu. Gọi thầu công tác đương nhiên vẫn là Đỗ Học Minh phụ trách. Trước đây phòng thí nghiệm Trạch Nam ở Trần Viễn dạy do dưới, ngẫu nhiên đã là xuất sắc nghề nghiệp quản lý. Hắn một bên vội vàng thượng châu công tác, một bên còn muốn nhìn chằm chằm bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường thứ hai quý tranh dây hái xong tất, hợp lệ tranh dây chỉ có tám tấn. So với mong muốn còn ít hơn. Trên thị trường quả lớn tranh dây giá cả không cái gì biến động. Trần viễn bên này tranh dây liền nâng giá 10 nguyên, lấy mỗi cân 15. 85 nguyên giá cả bán ra, so với trước đàm luận tốt 16 nguyên tiện nghi một lông năm. Ký kết 5 năm độc nhất thay quyền, thu rồi nhân ra 6. 6 ước tiền mặt. Nhân ra tiền cho thoải mái, không hề có một chút kéo dài. Trần viễn bên này cũng sẽ nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng ước định, bán ra hoa quả không hợp cách chanh dây nhiều đến 530 tấn. Những này chanh dây có thể dùng tới làm đồ uống, chính là quả hình không được, mùi vị cái gì, đều giống nhau. Quả hình không tốt nguyên nhân là trước bão, mưa to, ở thung lũng thung lũng vườn trái cây, diện tích rất lớn ngập nước. Chanh dây dễ cây bị hao tổn. Nhìn trông chất như núi thứ quả, không nói Trần Viễn đau lòng. Liên Quách sinh hoạt cùng quả nguyên hương công ty một đám các cổ đông, cũng theo đau lòng. Có mấy cái cổ đông đại biểu đưa ra quả nguyên hương có thể khai phá một ít hoa quả đồ uống, sắp sửa quả làm thành nước trái cây, hoặc là cùng nhuệ úc bản FCAG như thế cục tài rượu trái cây. Bảo thạch nông trường đối với hoa quả phẩm chất yêu cầu cực cao. Hàng năm xuất hiện thứ quả, thanh long thứ quả có thể có 2, 3 ngàn tấn. Chanh dây thứ quả, mưa thuận gió hòa tình huống, cũng có sẽ mấy trăm tấn thứ quả. Mà sản lượng to lớn nhất quả nho, mưa thuận gió hòa tình huống, tối thiểu cũng có hơn tấn thứ quả. Tổng cộng lại, một năm năm ngàn tấn thứ quả là có. Quả nguyên hương một vị cổ đông đề nghị sắp sửa quả làm thành đồ uống. Quách sinh hoạt tại chỗ liền phủ quyết. Bọn họ chủ yếu là bán hoa quả, bán mới mẻ hoa quả. Không nói bảo thạch nông trường một năm xuất hiện bao nhiêu lần quả, chính là công ty bọn họ, hàng năm đều sẽ có mấy ngàn tấn tổn quả. Thứ quả là thứ phẩm hoa quả. Tổn thất là bởi vì các loại nguyên nhân hư hao hoa quả. Trần Viễn bảo thạch nông trường xưởng cất rượu dựng thành Tiểu tiểu công ty còn cho bọn nó đưa qua mấy trăm tấn tuần quả. Các loại hoa quả, đa dạng, toàn bộ đập nát ném đến lên men trong ao tiến hành lên men, cất rượu. Đừng nói, các loại hoa quả hỗn hợp vụ ra đến, đến rượu, mùi vị đó, thực là không tồi. Quả nguyên hương công ty cho mình định vị phi thường rõ ràng. Chủ yếu đi hai cái con đường, một cái là cao cấp tinh phẩm con đường, chính là giá cả quý. Một cái khác là kinh tế lợi ích thực tế con đường, phẩm chất khá là bình thường hoa quả, thế nhưng giá cả tiện nghi. So với trên thị trường cùng cấp bậc hoa quả tiện nghi không ít, mà quả nguyên hương công ty phát triển rất tốt. Tự tiêu, lối ra, mở miệng, siêu thị lớn xìm, quả lớn bán xìm, tinh phẩm hoa quả tiệm cùng khách sạn xìm. Trọng yếu chính là danh tiếng, quả nguyên hương công ty danh tiếng rất tốt. Ngươi hiện tại làm ra một cái hoa quả tươi đồ uống, cái này hoa quả tươi đồ uống xem là cái cái gì. Chính mình bán hoa quả, chính mình lại kiến tạo hoa quả đồ uống nhà xưởng. Rất khó tránh khỏi, vì tiết kiệm thành phẩm Một ít cái tuột quả, phần lớn cũng sẽ bị vận tiến vào nhà xưởng bên trong gia công thành đồ uống. Mặc dù ngươi không làm như vậy, nhưng không tránh khỏi người khác sẽ như vậy nghĩ. Bảo thạch nông trường thứ quả, nhưng không phải xấu rơi trái cây, xác thực có thể làm hoa quả tươi đồ uống. Nhưng bọn họ quả nguyên hương công ty không thể làm, hơn nữa công ty bọn họ cổ đông, cũng không thể đi làm. Đồng dạng, Trần Viễn bên này, cũng tốt nhất không cần đi nếm thử. Thứ phẩm tranh dây giống như trước đây vì có thể nhanh chóng móc ra tranh dây bên trong phần thịt quả, trần viễn bọn họ còn chuyên môn định chế mười mấy đài tự động hóa máy móc trở về, có thể chuyên môn chóc ra tranh dây phần thịt quả máy móc, tranh dây liền không cần cố ý lên men, móc ra phần thịt quả, đem phần thịt quả rót vào rượu vang bình đựng rượu bên trong là được. có chút bình bên trong là độ cao rượu vang, độ cồn 25 độ tả hữu, đem tranh dây đổ vào bên trong, đóng kín, hỗn hợp rượu dịch tự nhiên lên men, đi ra rượu vang, mang theo tranh dây nồng nặc phức tạp mùi thơm đừng nói trại chăn nuôi bên trong heo, Trần Viễn đều yêu thích cái kia mùi vị. Nay không cất rượu nhà xưởng bên kia cũng bắt đầu nhưỡng rượu vang sao? Trần Viễn liền để cất rượu sư chuyên môn nhưỡng một khoản mang tranh dây phong vị hỗn hợp rượu vang. Quả Nguyên Hương công ty dự tính là cuối năm ra thị trường. Ra thị trường trình báo đã thông qua, chứng giám sẽ lãnh đạo đi qua quả Nguyên Hương công ty. Quả Nguyên Hương công ty tổng bộ ở Thượng Hải, nhưng phần lớn tài sản ở Nam đảo. Những lãnh đạo kia cũng tới tiểu tiểu công ty thị sát qua. Xét duyệt quy trình cẩn thận tỉ mỉ tiến hành. Quả Nguyên Hương công ty ra thị trường công tác đã đến chuẩn bị phát hành cổ phiếu giai đoạn. Theo lý thuyết, công ty ra thị trường trước chuẩn bị công tác là phi thường dưng già. Nhưng ở Quả Nguyên Hương công ty, quét sinh hoạt cái kia chủ tịch thật giống không có chuyện gì người như thế, từng ngày từng ngày nhàn nhã. Ba ngày hai con hướng về Trần Viễn bên này chạy. Trần Viễn nhưng là rất bận, chủ yếu là thượng châu đảo sự tình, tuy rằng có Đỗ Học Minh ở nhìn chằm chằm, nhưng rất nhiều văn kiện cần Trần Viễn tự mình xem qua còn muốn qua hắn tay. Thượng Châu đảo khai phá là cái chuyện lớn, mỗi một đóng mở cùng, ký đi ra ngoài, cái kia đều là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí hơn một nghìn vạn. Mặt sau còn có thể từng có ước hợp đồng, không qua loa được. Trưng 486, 10 thùng rượu dịch. Thanh một nông trường sầu riêng hái xong Vườn cũ dạ dày vương sầu riêng, bán 1.319 vạn nguyên. Vườn cũ kim trẩm, 2.760 vạn nguyên. Vườn mới dạ dày vương cây sầu riêng. Tổng cộng là 279 quả, vì là thứ nhất năm chính thức sản quả, sản lượng rất tốt. Bán 142 vàng nguyên. Vườn mới kim chẩm, mỗi cân 12. năm nguyên, tổng cộng là 9.003 cây, bán 937 vàng nguyên. Tổng cộng bán 5.158 vàng nguyên. Vườn mới sầu riêng giá cả tiện nghi, nhưng phẩm chất, kỳ thực cũng không tính đặc biệt kém. Liền cùng trên thị trường bình thường kim chẩm sầu riêng gần như. Vườn cũ sầu riêng phẩm chất càng tốt hơn chủ yếu là sầu riêng phần thịt quả lượng nước ít, ăn lên càng thơm ngọt. Năm ngoái sầu riêng bởi vì phải lấy hạt giống, chỉ bán hơn 1000 vạn. Nhưng cùng năm trước so với, năm nay sản lượng cũng không kém, chính là giá cả, tiện nghi một chút. Nói tóm lại cũng rất tốt. Dung Trần Viễn tra nói, này mấy trăm mẫu sầu riêng, khấu trừ sản xuất thành phẩm kiếm lợi bốn khoảng 1000 vạn, còn muốn cái gì đây? Sầu riêng toàn bộ hái, đưa đi tiểu tiểu nhà xưởng. Bên kia hoạch toán rõ ràng sau, liền cho Trần Viễn tra kết liễu vào sổ. Trần Viễn buổi tiếp cha đi tiểu tiểu công ty kết vào sổ, từ phòng tài vụ đi ra, đang muốn đi, quách sinh hoạt đi ra, Trần Viễn, uống một chút trà lại đi. Ưm Trần Viễn nhìn về phía cha, nhường hắn đi về trước. Đi tới văn phòng, quách sinh hoạt bày ra nghệ thuật uống trà. Quả nguyên hương công ty không lập tức liền muốn ra thị trường, ngày đó trời, người vẫn như thế nhàn. Trần Viễn ngồi vào quách sinh hoạt đối diện, nói, ta trợ thủ nhiều, còn có một cái tổng giám đốc văn phòng mười mấy người. Bọn họ đều giúp ta xử lý sự tình. Nôi nhiều người như vậy, bọn họ không làm việc, chính ta làm. Quách sinh hoạt cười nói, ta mua một cái tiểu trang, ở Vân Nam. Bảo thạch dây leo giả thùng trang, lúc nào giao phó cho ta. Phía ta bên này sẽ chờ ngươi lúc nào muốn, bất cứ lúc nào đều được. Trần Viễn nói, Ấn, muốn năm ngoái mùa hè lâu năm rượu 10 thùng. Bảo thạch dây leo giả, ngươi cũng đã mở ra nguồn tiêu thụ. Trần Viễn, ừm. Quách sinh hoạt ha hả cười. Gật gật đầu, 10 thùng, hai ức, ta chờ một lúc nhường Mỹ lệ đem tiền chuyển cho ngươi. Cái kia rượu, ngươi lấy ra đi bán, bao nhiêu tiền một bình. Thương mại bí mật ta. Nói đi, ta lại không cùng ngươi cạnh tranh chuyện làm ăn. Trần Viễn nói, ta người này, rất dễ dàng thỏa mãn. Mới là lạ. quét sinh hoạt lường một cái, giá bán, 23.999 vàng nguyên. Cái kia sau đó đi, xem có thể hay không lại tăng giá. Ta đi. Ngươi thật là đen. Uống nổi 20 vạn một bình rượu người, đối với yêu thích đồ vật, không để ý dùng nhiều mười vạn. Quách sinh hoạt rót trà ngon, hai tay mang cho Trần Viễn. Ta cái này rượu số lượng có hạn. ngươi muốn kiềm chế một chút. Biết. Lại nói mấy chục vạn nhất bình rượu, có thể có bao nhiêu người uống nổi. Mua được cùng uống nổi, đây là hai khái niệm. Hơn 20 vạn, rất nhiều người cầm được đi ra. Uống nổi, là chỉ có thể thường thường uống, cũng cam lòng uống, người như vậy. Tối thiểu cũng là giá trị bản thân hơn ngàn vạn, hơn trăm triệu người. Trần Viễn nhún nhún vai, không có cách nào. Thành phẩm đặt tại nơi đó, rất khó tăng cường sản lượng. Không cần tăng cường sản lượng. Liên bởi vì số lượng ít, giá cả mới sẽ cao. Như La Dỗ mạn nỉ còn y, bán mấy chục vạn, hơn triệu những tia rượu, sản lượng đều rất thiếu. Đúng rồi, ta cái kia tiểu trang tên gọi Bạch Hoa mục tiểu trang, làm sao? Rất tốt. Nhưng không đủ đại khí, không đủ thổ bạo. Nếu như ta, sẽ lấy một cái đại khí lại thô bạo tên, tỷ như Đại Tần Đế Quốc, Đại Hán Vương Triều loại hình tên. Thô bạo. Ta đi, Đại Tần Đế Quốc, ngươi thổ không thổ. Ngươi biết cái gì? Trần Viện Kinh Bỉ nhìn Quách Sinh Hoạt, gọi là Đại Tần Đế Quốc, nếu như chỉ bán mấy chục khối mấy trăm khối một bình, đó mới gọi thổ. Có thể Đại Tần Đế Quốc rượu Vang, bán mấy chục vạn nhất bình. Tương lai còn khả năng bán mấy trăm vạn nhất bình, vậy thì không phải thổ, là thô bạo. Ừm. Người cái này lý giải lực, ngu Cái gì cũng không nói, ta trước tiên uống một chén, cảm tạ tên. Sau đó, Quách Sinh Hoạt liền thật tiếp thu Trần Viễn đề nghị. Tiểu Trang tên gọi Hoa Hạ Vương Triều, đẩy ra thứ nhất khoản rượu, liền gọi Đại Tần Đế Quốc. Đồng thời hắn đăng ký rất nhiều tên, tỉ như Đại Hán Vương Triều, còn có Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu. Loại hình. Đăng ký chính là rượu vang nhãn hiệu, cùng bờ y giờ ô tô những kia danh hiệu không có quan hệ gì. Thứ nhất khoản rượu. Hắn còn đẩy ra 20 bình 2L bình lớn trang số lượng hạn chế khoảng. Chiếc lọ thiết kế đẹp đẽ, thân thể trên người còn có viên vàng, chân chính hoàng kim. Mỗi một bình lên giá bán 300 văn nguyên, mà chỉ bán 5 bình. Còn lại 15 bình, đưa 5 bình cho Trần Viễn. Mặt khác 10 bình, lưu làm bọn họ tiểu trang trấn trang chi bảo. Sau này hàng năm tiêu phí 3 vị trí đầu người, mới có tư cách xin mua. Đây là nói sau. Bảo thạch lao đẳng nguyên ngưỡng là nguyên liệu. Lại trải qua đại sư cấp cất rượu sư pha chế rượu, làm ra đến rượu vang mùi vị cùng vị đều càng tốt hơn. Đồng thời cái này rượu, đối với thân thể là thật mới có lợi, chỗ tốt còn rất lớn. Làm sao mở rộng cái này rượu vang, nhường nó bán ra giá trên trời, cũng không đủ cầu. Quách sinh hoạt rất chắc chắn. Rượu không có sản xuất ra, báo giá đã đi ra ngoài. Hiện tại thu được đơn đặt hàng đã có hơn 600 bình. Như vậy, quách sinh hoạt mới sẽ một hơi muốn 10 thùng. 2.000 vạn nhất thùng rượu vang. Quá đã quý giá. Diệu Vang vận tải công tác, Quách Sinh Hoạt mời Trần Viễn Tiểu Cứu chuyên môn theo một chuyến. Đây là bí mật vận tải, Quách Sinh Hoạt còn đơn độc cho Trần Viễn Tiểu Cứu hơn 20 vạn chạy trốn phí. Vì bảo đảm vận tải trên đường an toàn, Trần Viễn nhường Trương Dũng mang theo vài tên bộ đội đặc trùng xuất ngũ hạ xuống bảo an theo qua. Cái này rượu đối với Quách Sinh Hoạt tới nói rất trọng yếu. Trừ kiếm tiền, còn có thể thông qua rượu trang hội viên chế độ kết giao nhân mạch. Tại sao giao cho Trần Viễn Tiểu Cứu, không cho người khác? Phạm là có cái vặt nhất, vặt nhất, vận tải trên đường xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Nếu như xin đừng người, người khác khẳng định không đền nổi. Coi như mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm cũng sẽ không nhận vào sổ. Xin mời Trần Viễn tiểu cứu, trên đường nếu như xảy ra chuyện, Trần Viễn chắc chắn sẽ không mặc kệ. Đến Bảo Thạch nông trường đem rượu vang chứa trên xe, Trần Viễn căn dặn Trường Dũng bọn họ trên đường chú ý an toàn. Tiểu cứu, trên đường chú ý an toàn. Lần này vận tải Trần Viễn tiểu cứu phụ trách lái xe, là việc riêng. Không đi công ty. Được rồi. Tiểu cứu gật gù nhìn về phía Trương Dung cùng mấy tên khác đi theo nhân viên, chính hắn cũng biết vô cùng Trương. Không phải là rượu vang sao. Sắp xếp gọn xe, Trần Viễn cho Quách Sinh Hoạt mở ra hóa đơn. Ta đi. Hóa đơn đều làm ra đến rồi. Quách Sinh Hoạt tiếp nhận hóa đơn một chút. Tiểu cứu hắn cũng liếc mắt nhìn hóa đơn, một cái hai, mặt sau một chuối dài linh. Hai ngàn, vẫn là hai ức. Đương nhiên. Ta này bảo thạch nông trường nhưng là quỹ đạo nông trường, hết thảy thu vào đều hợp pháp báo thuế. Đừng nói ngươi muốn trông thuế. Thế, cái này, sẽ không. Quách sinh hoạt lắc lắc đầu. Hắn lúc trước chỉ là muốn làm sao tránh một phần thuế, tiền đề là hợp pháp tình huống. Bởi vì hắn cho rằng Trần Viễn sẽ không đem bán rượu vang thu vào ghi sổ sách. Được. Có ngươi cái này hóa đơn, ta bên kia sau đó liền rất tốt vào sổ. Trần Viễn lại nhỏ giọng căn dặn một hồi tiểu cứu liên nói cho hắn những này rượu vang rất đắt trên đường thời điểm cẩn thận một ít đường sốc này. chương 487 hạng mục gọi đầu đưa đi quách sinh hoạt trần viễn quay đầu lại đóng lại hầm rượu cửa lớn lái xe rời đi lần giao dịch này là trần mặc cùng quách sinh hoạt giao dịch không liên quan đến quả nguyên hương công ty quách sinh hoạt tiền cho thoải mái quách sinh hoạt trước từ trần viễn nơi này chọn mua mấy chục bình không có nhãn mát bình trang rượu mang về thượng hải ở hắn phú hảo trong vòng mở rộng tiếng vọng là tương đối khá Rượu không có ra thị trường, cũng đã dự định hơn 600 bình đi ra ngoài. Quách sinh hoạt cùng hắn người nhà đều ở uống cái này rượu, biết cái này rượu chỗ tốt, cũng là như thế, hắn mới dám một lần chọn mua 10 thùng. 10 thùng rượu, hai ức. Đối với Trần Viễn tới nói, cũng coi như là bán ra dây leo giả quả nho nên có giá trị. Tuy rằng chỉ có 5 viên dây leo giả cây nho, nhưng sản lượng kỳ cao, một lần sản xuất có thể nhượng 40, 50 thùng rượu vang. Về đến nhà, Trần Mụ Mụ, mỡ út cùng Trần Tiểu. Bảo bảo ở phòng cờ bên trong chơi mặt trượt. Trần Viễn cầm bình ướp lạnh nước suối, uống một hớp, ngồi vào bảo bảo bên người, thắng thua. Thắng, khí hì. Phong bảo bảo lộ ra cười khúc khích. Lao bà ngươi thông ăn ba nhà, chúng ta đều thua, liền lao bà ngươi thắng tiền. Trần Tiểu nói. Lại hồ. Bảo bảo tự mò, đem mặt trượt đẩy ra. Trần Viễn sẽ không chơi mặt trượt, cũng không muốn học, không biết hồ cái gì. Mẹ, Tiểu cứu đi công tác đi tới, khả năng muốn ba. 5 ngày mới có thể trở về. Nhanh 3 ngày, chấm 5 ngày. Trần Viễn nói. Ừ, cậu của ngươi vừa nãy đã gọi điện thoại cho ta. Mợ Út nói, hắn lần này công việc là chính đáng chuyện làm ăn không. Lần này công việc, tiểu Cửu là lâm thời nhận được điện thoại, liền chạy tới. Một chuyến việc 25 vạn, này có thể tương đương với 1 năm thu vào. Nếu như chỉ là tiền lương, tiểu Cửu 1 năm tiền lương cũng không có 25 vạn. Nói cách khác, ra một chuyến việc. So với một năm tiền lương cao hơn nữa, là quách lao bản hàng, khẳng định là chính đáng làm ăn. Hàng giá trị tương đối cao, cho phí chuyên trở cũng cao. Tiểu cứu cho quách lao bản chạy hàng, đừng nói ra ha, lần này là việc riêng nhi, nếu để cho đại cứu cùng nhị cứu biết rồi, không tốt. Trần viễn nói, ai, biết đến, sẽ không nói ra đi. Mỡ út nở nụ cười. Một chuyến việc 25 vạn vẫn là đoàn hoàng chuyện làm ăn. Nhưng mỡ út vẫn còn có chút lo lắng. Hàng giá trị cao, ở trên đường có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện mới tốt. Trần Viễn nhìn đồng hồ, cho Tiểu Hùng gọi điện thoại, gọi hắn buổi tối tới dùng cơm, liền đi nhà bếp làm cơm. Ăn xong cơm tối, Trần Viễn múc nước đến cho thất thất tắm rửa. Trong nhà hai cái chó nhìn thấy, cũng chạy tới, nhào tắm rửa. Trần Viễn chừng mấy ngày không cho bọn nó tắm xong, dùng bàn chải quét tắm một cái bọn nó bộ lông, cho bọn nó thổi khô. Liền mang theo hai chó một chim đi ra ngoài tản bộ. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu cũng theo lại đây. Ta mua du thuyền đưa tới. Bảo bảo nói, tam á du thuyền dương, lệ em bé du thuyền cũng muốn đi qua tham gia triển lãm, liền sớm đưa tới. Ngày mai đi lái về. Du thuyền triển lãm lúc nào mở? Số 21 mở, còn có 3 ngày. Các loại khai mạc thời điểm đi thôi. Ta hai ngày nay có chuyện muốn bận hiệu. Vậy ta cùng nho nhỏ đi. Bảo bảo gióng lên mặt quay hàm. Bảo bảo mang thai mới hơn 2 tháng, hiện tại còn không nhìn ra cái bụng gióng lên dấu hiệu. Bác sĩ nói. Mang thai bốn cái nửa tháng, cái bụng mới sẽ nhô lên. Nhưng mang thai sơ kỳ, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Tuy tiện nàng, ngược lại nói nàng cũng sẽ không nghe. Chú ý an toàn. Nếu như trên biển sóng gió quá lớn, ngươi cũng đừng ngồi thuyền. Có nghe hay không? Nghe được. Bảo bảo nói. Nhìn chăm chăm chị dâu ngươi. Nàng hãy cùng bé gái giống như. Cũng là ngươi đem bảo tỉ cho rằng bé gái. Chân tiểu nhổ nước bọn, ta mới ăn cơm no, đừng cho ta cho cho ăn lương. Ngươi nhanh đi tìm cái bạn trai ai chờ đợi thêm nữa. Ngươi đều là gái lỡ thì ai cần ngươi lo. Ta trở lại, sau đó cũng lại không thích cùng các ngươi toàn bộ. Trần Viễn cùng Bảo Bảo ha ha cười to lên. Thượng Châu đảo khai phá to lớn nhất chỗ khó ở phía sau cảng hai cái phòng sóng d lên. Ngày thứ hai, hai cái phòng sóng d trên đảo con đường nền đất công trình gọi thầu bắt đầu. Phòng sóng d không cần phải nói, con đường cũng không cần phải nói. Nên đất công trình hạng mục là chỉ đem trên đảo không bằng phẳng địa phương bằng phẳng đi ra. Nên đất công trình muốn bằng phẳng ra 500 mẫu đất, đào móc bùn đất cùng nham thạch 80 muôn vương Có thể một mình hạng mục trả giá, cũng có thể nhiều hạng mục đồng thời trả giá. Hồ sơ đấu thầu lên yêu cầu thi công đại khái phương án, hoàn công đại khái thời gian, cùng với chi phí. Trần Viễn đi tới công ty, đã có bao nhiêu nhà công ty đưa cho hồ sơ đấu thầu. Những công ty này đều là trải qua khảo sát, đều có thi công tư chất bên ngoài công ty tể tể cùng một cái người đàn ông trung niên đang nói chuyện cái gì rất xa trần viễn liền nhìn thấy tể tể một mặt làm khó dễ tể tể trần viễn đem xe lái đi trần tổng tể tể quay đầu lại hô không từng nói với ngươi ở bên ngoài công ty ngươi trước đây sưng hô như thế nào ta hiện tại vẫn là sưng hô như thế nào trần tổng trần tổng nghe xong xa lạ trần tổng ngài tốt ta là bao trưởng can bao doanh phụ thân ta kinh doanh một nhà xây dựng cầu đường công ty trách nhiệm hữu hạn Thượng Châu đảo gọi thầu chuyện này, công ty chúng ta biết đến tương đối chế, bỏ qua tư chất xét duyệt khâu này tiết. Nhưng chúng ta đối với Thượng Châu đảo hạng mục cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không giàn xếp một hồi, nhường ta chuyển cái hồ sơ đấu thầu. Hồ sơ đấu thầu chúng ta đều làm tốt. Dựa vào, Trần Viễn không phải nói hồ sơ đấu thầu sự tình. Là tên của hắn, bao trường can, thật nụ tên. Hướng về phía danh tự này, hắn hồ sơ đấu thầu. Trần Viễn thu rồi, được, hồ sơ đấu thầu ta thu rồi. Thúc, ta về đi làm. Cho ngươi lão bản nhiều nói một chút công ty của ta. Ai tể tể đặc biệt không nói gì, trở lại công ty phòng làm việc tạm thời. Trần Tổng tể tể sau khi trở lại một mặt ấy nấy. bao trưởng căn công ty, không có thi công tư chất. Vậy thì là một công ty nhỏ. Trần Viễn mở ra hồ sơ đấu thầu nhìn một chút, gật gù. Bao trưởng căn cạnh tiêu chỉ là nói đường thi công, nên đất công trình hạng ngủ. Độ khó to lớn nhất phòng sóng D hạng mục, không có trạng. Này hai cái hạng mục, hắn tổng báo giá là 5.000 vạn. Bao trường căn, ngươi nhạc phụ tương lai. Hắn biết chúng ta công trình hạng mục độ khó. Hắn lên qua đảo không có. Này hai cái hạng mục, nếu như 5.000 vạn có thể làm được, thực là không tồi. Hắn lên qua đảo, nhưng chưa từng làm công trình khảo sát. Cũng chính là đối với phía trên tình huống thực tế không rõ ràng. Tể tể một mặt bất đắc dĩ. Thượng Châu khai phá, đây là một đại công trình. Trên đảo lấy đá hoa cương làm chủ, nham thạch cứng rắn. Năm ngàn vạn muốn hoàn thành này hai cái hạng mục, hay là có thể hoàn thành, nhưng đi ra chất lượng, trăm phần trăm nghiệm thu không hợp cách. Ở hạng mục gọi đầu trước, Trần Viễn chính bọn họ cũng đã làm thành phẩm dự toán. Chỉ này hai cái hạng mục, Trần Viễn lấy ra dự toán là một. Nam ư? Nói là hai cái hạng mục, nhưng kỳ thực không chỉ có riêng chỉ là hai cái hạng mục. Bao trưởng căn liền hạng mục nội dung đều không có làm rõ, liền chạy tới gọi đầu. Chương 488 Hạng mục hạ cánh rơi xuống đất. Ngày hôm nay trả giá công ty có 7 nhà, chỉ có 2 nhà công ty nhận phòng sóng D hạng mục. Hai nhà này công ty phân biệt là Trung Viễn cầu đường xây dựng tập đoàn, Hải Hoành Kiến Thiết tập đoàn. Hải Hoành Kiến Thiết là Nam Đảo công ty, hắn báo giá cũng thấp nhất. Bao hết, 6. Nam Ưu Nguyên. Lớn hạng mục có hậu cảng phòng sóng D, con đường kiến thiết, nền đất công trình. Nhỏ hạng mục có cảng cải tạo, thung lũng nông trường thổ địa bằng phẳng. Cùng với cảng Thượng Châu thôn thổ địa bằng phẳng. Trung nguyên cầu đường báo giá là 7 ức. Quá đắt. Mà công ty khác, đều không có chạm cái kia phòng sóng D hạng ngủ. Cũng không nói độ khó không độ khó, chính là cái kia bảo vệ môi trường ước định, có chút công ty cảm thấy quá phiền phức. Sợ sẽ xuất hiện đuôi nát. Nam đảo bên này có rất nhiều lớp biển công ty, làm cho thời điểm thủ tục đầy đủ, nhưng nửa đường bảo vệ môi trường ước định không hợp cách. 6 năm ức. Quá đắt. Mặt sau có còn hay không công ty. Trần Viễn nhìn về phía đô học minh. Có viên kiến tập đoàn. Nhưng bọn họ báo giá, nên cũng rất cao. Hạng mục này dính đến khai sơn, chi phí phương diện, liền không thể quá tiện nghi. Đỗ học Minh nói, đợi một ngày, lúc xế chiều mới thu được viên kiến tập đoàn hồ sơ đấu thầu. Đối phương báo giá cũng rất cao, ở bảy ước trở lên. Sau đó Trần Viễn đơn độc định ngày hẹn hải hoành tập đoàn, ngay bọn họ thi công phương án. Tiến thêm một bước nữa xác định thi công hạng mục cùng nội dung, toàn bộ phân chia tốt, liền cùng bọn họ ký hợp đồng. 6 năm ước hợp đồng, trong đó thi công độ khó to lớn nhất bộ phận Hải Hoành tập đoàn mình làm, độ khó khá nhỏ hạng mục Hải Hoành tập đoàn sẽ diễn hai nơi đi ra ngoài, liên thị như đảo nhỏ đoạn đường thi công, càng bên kia thổ địa bằng phẳng, độ khó to lớn nhất đảo lớn con đường, nghỉ phép trung tâm nền đất công trình, phòng sóng nâng công ty bọn họ mình làm, đồng thời còn sẽ diễn hai nơi một ít vận tải nghiệp vụ đi ra ngoài, Trần Viên thuận miệng nâng một hồi dài dễ xây dựng cầu đường công ty. Xem có thể hay không diễn hai nơi một ít nhỏ nghiệp vụ cho bọn họ. Đúng rồi, Thượng Châu đảo hạng mục không chỉ chỉ là trên đảo hạng mục. Còn có một cái hạng mục ở Lăng Thủy gia tử Loan trấn. Gia tử Loan ở đảo khỉ bên kia. Muốn xây một cái Thượng Châu đảo du lịch tiếp đón trung tâm. Hiện giai đoạn chủ yếu là xây một cái bến tàu, lại như Ngô Chi Châu đảo chỗ bán vé bến tàu gần như. Thượng Châu đảo du lịch tiếp đón trung tâm, Trần Viễn bọn họ vốn là muốn tuyển ở Lăng Thủy Loan. Nơi đó thuận tiện, thế nhưng bến tàu kiến thiết phê duyệt Rất khó. Hơn nữa không tốt nắm thổ địa. Lăng Thủy Loan một vùng đều là tức đất tức vàng. Tuyển ở đảo khỉ bên kia ra tử thôn, là diệp bí thư đề cử. Nơi đó vị trí hẻo lánh, đều là nông thôn, còn chưa mở phát. Ở nơi đó nắm thổ địa, thổ địa tiền nghi. Mỗi mẫu đất 10 vạn nguyên. Công trình phê duyệt cũng rất đơn giản. Mà khi làng cũng hy vọng hạng mục này rơi ở tại bọn hắn nơi đó. Đem ra tử thôn bình cái kia khối lớn cho Trần Viễn. 10 vạn nguyên một mẫu tổng cộng 1000 vạn, nhưng thực tế cho Trần Viễn thổ địa là 150 mẫu. Kiếm tiền nhanh, dùng tiền càng nhanh hơn. Hai một ngày, Tam Á Du thuyền hội chợ khai mạc. Trần Viễn vẫn bận đến số 23 mới rảnh rỗi, chuẩn bị đi hội chợ nhìn. Sáng sớm, Tệ Tệ đi tới Thanh Mục nông trường, Trần Viễn đem phẹn từng chìa khóa xe cho Tệ Tệ, hắn ngồi ở phía sau, trước tiên đi đón Chu Văn, sau đó thẳng đến Tam Á. Du thuyền hội chợ có rất nhiều hiện tàu bán ra, Chu Văn chuẩn bị đi mua một chiếc Chuẩn bị mua cái nào tấm bảng du thuyền? Trần Viễn hỏi. Ta chuẩn bị mua hơi lớn một điểm, tuyển quốc sản. Quốc sản tiện nghi Chu Văn nói. Ngươi đây? A Tư Mộ. V. V. 47. Ở Internet nhìn thấy vừa vặn có hiện tàu Trần Viễn nói. Chu Văn cũng xem qua cái kia khoản du thuyền. Nước ngoài giá bán là 180 vạn đô la Mỹ. Đưa chống đỡ Trung Quốc. Bên này giá bán là 1.170 vạn nguyên nhân dân tệ. Sau đó muốn thêm phí chuyên trở, thuế quan các loại các phí dụng Toàn khoản hạ xuống, phỏng trừng là 1.350 vạn nguyên. Đó là một chiếc cao tốc vận động du thuyền, tốc độ nhanh nhất đạt 50 tiết. 50 tiết, tương đương với tốc độ 92 km mỗi giờ. Phải biết đồ chơi kia nhưng là có 17. 5 tấn trọng lượng, chạy nhanh như vậy, tuyệt bức dầu lao gan bàn tay. Chu văn dự toán không nhiều như vậy, tổng dự toán chỉ có chừng 1.000 vạn. hắn coi trọng chính là quốc sản Sa Phạm, mạo y tổng 66. Một chiếc dài 20 mét du thuyền, toàn khoản hạ xuống. Liền một ngàn vạn ra mặt dáng vẻ. Trần Viễn cùng Phong Bảo bảo trước các mua một chiếc du thuyền, tất cả đều là 10 mét trở xuống loại nhỏ du thuyền. Trần tiểu cái kia chiếc, tốc độ nhanh nhất 30 tiết. Bảo bảo cái kia chiếc, tốc độ nhanh nhất 36 tiết. Đều quá chậm. Mặt sau phải được thường qua lại lăng thủy cùng thượng châu đảo, một chiếc tốc độ nhanh du thuyền rất tất yếu. Loại nhỏ vận động du thuyền, đó là ở gần biển lái chơi tỏ ra. Đặc biệt Bảo bảo cái kia chiếc, còn đưa cái du thuyền nâng treo giá. Là có thể dùng tỷ cả kéo ở trên đường cái chạy. Trần Viễn muốn mua cái kia chiếc, độ dài có 14, 5m, nặng 17, 5 tấn. Bảo bảo cái kia chiếc, 8, 23m, nặng 2, 7 tấn. Trần tiểu cái kia chiếc, dài 9, 32m, gạo, nặng 5, 2 tấn. Đến trên biển, chỉ cần gió biển sóng hơi lớn một ít, liền sóc nảy lợi hại. Đến Tam Á, Vịnh du thuyền. Trên mặt biển nghe số lượng đông đảo du thuyền. Bên bờ rừng du thuyền, một ít dùng làm xuất ra, mặt trên đứng rất nhiều ăn mặc bikini mỹ nữ. Từng cái từng cái chân dài, trắng toát thịt. Chói mắt. Đến du thuyền dương, không biết xem du thuyền tốt, vẫn là xem thịt ngon. Đại đa số người, hẳn là sang đây xem thịt. Chu Văn tìm tới hắn muốn cái kia chiếc du thuyền. Du thuyền trước trên bong thuyền nằm hai vị người mẫu, vây quanh một vòng cầm máy chụp hình nhiếp ảnh đại sư. Những này đại sư, nhiếp ảnh góc độ cực kỳ xảo quyệt. Đột suất một cái trọng điểm, xuyên Trần Viễn nhìn chỉ có hai chữ khe nằm. Nếu như không phải nhà có kiều thê, Trần Viễn đều muốn đi tới đập hai tấm hình. Bỏ lại Chu Văn, Trần Viễn cùng Tể Tể đi tới nước ngoài du thuyền khu triển lãm, tìm tới cái kia chiếc vở vở 47. Tể Tể đi tới cùng người phụ trách câu thông một hồi, dẫn Trần Viễn leo lên du thuyền. Trên chiếc du thuyền này diện sẽ không có người mẫu, chỉ có vài tên bảo an. Đi tới tùy tùy tiện tiện nhìn một chút, Trần Viễn thanh toán tiền đặt cọc, đi theo ra thử thuyền, đem du thuyền mua lại trước sau cũng sẽ không đến 2 giờ. Mua lại du thuyền, mặt sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thủ tục vấn đề, Trần Viễn liền giao cho Tể Tể. Chu Văn cũng mua tâm ý du thuyền, cũng làm cho Tể Tể hỗ trợ công việc thủ tục. Trên đường trở về, Chu Văn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, cảm khái nói, ta trước đây thật không nghĩ tới chính mình có trời cũng có thể mua một chiếc xa hoa du thuyền. Người không nghĩ tới, ta lại càng không có nghĩ tới. Ha ha ha, Đại Châu Đảo là muốn kiến khách sạn chứ. Chu Văn nói: "Từng tổng đầu tư là bao nhiêu? Chia rất nhiều kỳ công trình. Tổng đầu tư nên vượt qua 3 tỷ đi." Trần Viễn nhún nhún vai. "Thượng Châu đảo muốn toàn bộ khai phát ra đi, ít đi 3 tỷ, không đến làm." Chu Văn há miệng: "Ngươi từ đâu tới đến nhiều tiền như vậy?" "Từ từ đi. Trước tiên đem cơ sở làm ra đến, chờ sau này có tiền làm tiếp kiến trúc, thực sự không được liền đi cho vay." Thượng Châu đảo không phải 1 2 năm có thể dựng lên. Bước thứ nhất cơ sở đầu tư, 6. Nam Ư Sau khi muốn kiến một ít trên đảo nhỏ phương tiện, tỉ như nước bẩn xử lý xưởng Thượng Châu Thôn kiến thiết. Thượng Châu Trấn, trải qua lãnh đạo nghiên cứu, đem Trấn cấp đổi tên là Thôn Cấp. Trên danh nghĩa thuộc về cây dừa loan Trấn Quản Hạt. Cái này cũng là Trần Viễn lấy không 050 mẫu đất nguyên nhân. Như vậy, đầu tư Thượng Châu Đảo, cũng biến hướng chính là ở gia tử loan đầu tư, chương 489, và ở Thượng Châu Đảo đem Chu Văn đưa về lăng Thủy biệt thự, Trần Viễn chuẩn bị đi ra Tử Loan, đi vào uống chén trà. Chu Văn nói, có chuyện phải đến ra Tử Loan. Trần Viễn nói, uống chén trà, có chuyện tán gẫu. Chu Văn nói, uống chén trà, chỉ hoan không mất bao nhiêu thời gian. Được thôi. Chu Văn biệt thự nhỏ, không lớn, lâu một chỉ là một bếp, một phòng, một phòng ngủ nhỏ. Hậu viện có cái nhỏ bể bơi. Chu Văn cũng bưng cái khay trà đến hậu viện. Trong hậu viện có sofa. Ta chuẩn bị từ trước. Chu Văn rót trà, nói. Trần Viễn tiếp nhận, từ trước. Tại sao? Lớn tuổi, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ sinh hoạt. Chu Văn ha ha cười, ta trong tay nghiệp vụ, Tiểu Hùng cũng đã quen thuộc. Năm nay bên ngoài phần lớn tờ khai đều là hắn đi ra ngoài chạy. Ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Quả nguyên hương công ty lập tức sẽ ra thị trường. Ta cái kia cổ phần giá trị vài ức. Mặt khác có viễn phương công ty cổ phần. Hàng năm đều có thể cho ta mấy ngàn vạn chia hoa hồng, liền rất thoải mái. Có tiền, không muốn chính mình quá mệt mỏi. Ta làm hoa quả chuyện làm ăn cái này nghề, làm có mấy chục năm, có chút quyện. Ta nghĩ, công ty ra thị trường sau liền để tiểu hùng tiếp ta bàn. Vậy ngươi sau đó, nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Sau đó tìm phần lung dung, thời gian nhiều công tác. Nếu là có hứng thú, lại đây giúp ta làm việc. Trần Viện hai tay nâng chung trà lên, cùng Chu Văn uống một ly, nói. Ta hiện tại thật có chuyện, đến rồi đi. Ừm. Chu Văn đứng dậy đưa một hồi Trần Viễn. gia Tử Loan, rất hẻo lánh một chỗ. Từ lăng Thủy Loan bên này qua, muốn nhếu một cái lớn cong. Buổi chiều. Trần Viễn qua, một giờ chiều qua. Trước tiên tìm cái quán cơm nhỏ ăn cơm, theo tới gia Tử Loan. Hải hoành xây dựng tập đoàn, một nhánh hơn 30 người đội xây cất đã lái tới. Trần Viễn qua tới tham gia đặt móng nghi thức. Đặt móng nghi thức đến không ít người, có Chu chủ tịch huyện, La Trấn Trưởng. Hải hoành tập đoàn Lão Tổng, Trần Viễn, Đỗ Học Minh. Đỗ Học Minh buổi sáng liền đến, ở tiến vào vịnh giao lộ dọn dẹp ra một mảnh đất trống, lập một tảng đá lớn địa, mặt trên viết, thượng châu đảo du lịch tiếp đón trung tâm. Đặt móng nghi thức đầu tiên là cắt băng, sau đó mỗi người nắm đem cái sẻng, xúc mấy cái sẻng thổ. Đặt móng nghi thức xem như là hoàn thành. Khai phá thượng châu đảo, động trước nhất công chính là bến tàu. Muốn xây một cái có thể ngừng sau chiếc 50 mét cấp thuyền lớn bến tàu, cùng với một cái vịnh du thuyền hiện tại đến chỉ là trước đội xây cất ngũ chờ bên này đem sân bãi dọn dẹp ra đến thì có lượng lớn thi công nhân viên vào ở mà thượng châu đảo bên kia thi công đội ngày mai sẽ lên đảo từ những khác cảng vận chuyển thiết bị đặt móng nghi thức xong trần viễn cùng đỗ học minh tìm hải Hoành xây dựng kỹ sư đối chiếu một hồi công trình bản vẽ sơ kỳ chỉ kiến thiết cảng cùng bộ phận con đường không có những khác kiến trúc ngày thứ hai hải Hoành tập đoàn đưa một chút công trình thiết bị lên đảo có máy đảo xe đất Thình thịch máy. Thình thịch máy, chính là máy đào cải trang loại kia, không biết gọi tên gì, liền thình thịch đột đem tảng đá đập nát loại kia máy móc. Còn có một chiếc công trình thuyền, cũng mở ra Thượng Châu đảo hậu cảng, bắt đầu bài tập. Thượng Châu đảo hàng ngũ, Trần Viễn đối với Hải Hoành tập đoàn yêu cầu chính là nhanh. Đặc biệt phòng sóng D hàng ngũ, nhất định phải nhanh, chỉ lo bảo vệ môi trường độ ngành lại tới một lần nước định. Phòng sóng D đập lớn dùng tảng đá, trực tiếp từ bằng phẳng khách sạn Thình thịch đi ra tảng đá vận đưa tới. Tiền kỳ công trình tiến độ rất nhanh. Chỉ mấy ngày, khách sạn khu vực liền dọn dẹp ra mười mấy mẫu đất trống, đi về cạnh biển con đường cũng sửa thông, sau đó liền từng xe từng xe nham thạch đổ vào biển rộng, phong sóng đê cần vật liệu đá, rất nhiều. Đồng thời có công trình thuyền phối hợp bài tập. Trần Viễn mua A4 mộ du thuyền, thủ tục đều giao cho tể tể công việc, rốt cục giải quyết, lái về làng Thủy Loan Bến tàu, Một chiếc dài 14, 5M, rộng 4, 1 đơn độc xem, này chiếc du thuyền vẫn là rất lớn, này chiếc du thuyền có 2 cái gian phòng, 4 cái giường ngủ, phòng khách, nhà bếp, toilet không thiếu gì cả, trang trí bên trong bố cục cũng tương đối khá, là Trần Viễn đặc biệt yêu thích bố trí. Du thuyền còn không trả lại, Phong Bảo Bảo liền rùn Ben muốn đi thượng châu đảo. Thực sự là trong nhà đợi đặc biệt không thoải mái, ở nhà, hết thảy mọi người đem Bảo Bảo cho Giang Bảo, hận không thể cung lên. Trần Viễn mẹ là, Phong Gia Gia cùng Phong Nãi Nãi cũng vậy. Đi Thượng Châu đảo mà. Đi mà. Sáng sớm, Bảo Bảo tỉnh lại liền lung lay Trần Viễn cánh tay, làm nũng. Được, đi Thượng Châu đảo. Không biết được Thượng Châu đảo biệt thự bố trí xong chưa? Trần Viễn cho Đỗ Học Minh gọi điện thoại, "Này, lão Đỗ, trên đảo biệt thự bố trí xong chưa?" "Bố trí kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể vào ở biệt thự sửa chữa, bố trí, hoa tổng cộng 268 vạn." "Ừm." "Là hai tòa biệt thự đều bố trí kỹ càng đi." "Đều bố trí kỹ càng." Trần Viễn còn không cúp điện thoại, Phong Bảo Bảo liền rời giường, chọn một cái sắc hoa váy dài con mặc vào, bắt đầu thu thập hành lý. Trần Viễn nhìn nàng, cười cợt, sau đó cho Bảo Thạch nông trưởng Bảo An bộ quản lý Lưu Dũng gọi điện thoại qua, nhường hắn mang 15 người lên đảo, phụ trách bảo an công tác. Cúp điện thoại, Trần Viễn cũng rời giường, ở trong ngăn kéo thu thập mấy bộ quần áo cất vào hành lý xương, sau đó lấy hành lý xương xuống lầu. Trần Mộ cùng Phong Main mại ở làm điểm tâm, xem hai người bọn họ lấy hành lý xuống lầu, hỏi Các ngươi muốn đi đâu? Bảo bảo có thai, các ngươi không thể đến nơi chạy. Ngại ngại nói. Chúng ta đi thượng châu đảo ở mấy ngày Trần Viễn nói. Có thể đi thượng châu đảo. Trần Ba Ba cười hắc hắc nói. Ra ra ngươi bọn họ lao sớm muốn đi thượng châu đảo nhìn, nghe nói bên kia cá, đặc biệt nhiều. Ê! Là rất nhiều. Bảo bảo phiền muộn kéo dài mặt, thì không nên mang thai. Thật phiền nha. Ngắm lại muốn tháng 10 hoài thai, đến sang năm tháng 4 mới có thể sinh ra trong bụng tiểu tử. Bảo Bảo cũng sắp tan vỡ, sờ sờ bằng phẳng bụng dưới. Ăn cơm xong, Trần Viễn lái xe trước tiên cùng Bảo Bảo xuất phát. Đi tới du thuyền câu lạc bộ, dừng xe xong, cùng Bảo Bảo lên thuyền. Chầm chậm đem du thuyền mở ra biển rộng. Bảo Bảo thả bay tự mình mở ra hai tay, hô to vài tiếng. Trần Viễn một tay nắm chặt tay lái, một tay ôm lấy Bảo Bảo, "Ngươi ở nhà có như thế khổ cực sao? Ngươi nói xem." "Mẹ cùng ngoại vẫn mãi mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ta, cái này không thể làm, cái kia không thể làm." Di động cũng không thể nhiều chơi, quá cực khổ. Người A, đang ở phúc bên trong không biết phúc. Liên cảm thấy mẹ cùng mãi mãi căng thẳng quá mức, làm cho ta cũng rất hồi hộp. Chỉ lo nơi nào không được, đến thời điểm sinh ra đến bảo bảo không khỏe mạnh. Trần mặc lôi kéo bảo bảo ngồi xuống, chớ sốt sáng. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Lại nói chúng ta thân thể, sinh ra đến hải tử làm sao có khả năng không khỏe mạnh. Nay chiếc du thuyền, to lớn nhất sức chịu đựng cao nhất tốc độ, 50 tiết. To lớn nhất sức chịu đựng tàu tuần tra tốc độ, 37 tiết. Hơn nữa có 2.500 thăng dầu lửa khoang dung. Ngày hôm nay mặt biển sóng gió không lớn, Trần Viễn mở ra du thuyền chỉ chạy đến 25 tiết. Ánh mặt trời không sai, đi kèm nhẹ nhàng gió biển, chậm rãi hướng về Thượng Châu đảo mở ra. Trưng 490, vòng qua đảo. Dịu dàng gió, dịu dàng sóng biển. Trần Viễn cởi áo thun, ở trên người bôi lên một chút kem chống nắng. Bảo bảo đi khoang thuyền thay đổi một thân bikini, rất khiêu gợi loại kia. Lộ ra có bi danh dây bằng phẳng bụng dưới, một đôi trắng non chân vón dài, còn mệt hoặc giơ chân lên ở Trần Viễn miễn cưỡng lắc lư. Bảo Bảo mang thai sau, Trần Viễn liền qua lên hỏa thượng như thế sinh hoạt. Nhưng Bảo Bảo như thế một câu, Trần Viễn hãy cùng hỏa thiêu thân giống như nữ nhân, ngươi đang đùa với lửa. Trần Viễn khóc khóc vẻ mặt, một tay ôm lấy Bảo Bảo cằm, hôn lên dưới. Bảo Bảo vội vã né tránh, bụt bụt cười đến không ngậm miệng lại được. Sứ Nam Nhân còn chơi lên bá đạo tổng giám đốc. Trần Viễn phiền muộn, không vui. Bảo Bảo lại đi tới, đưa tay ôm lấy Trần Viễn cằm, nhỏ giọng nói, "Bác sĩ nói, có thể." "Cái gì có thể?" "Chính là cái kia, có thể cái kia." Bảo Bảo giận dữ nói, đầy mặt hoa đào e thẹn. "Chuyện này không tốt sao? Ta ở lái thuyền đây." Bảo Bảo đã hôn lại đây. Thật cái quái gì vậy, kích thích. Nửa phân sau, Trần Viễn thuyền mở đến càng trầm hơn, nhưng rõ ràng càng lay động. Sắp tới Thượng Châu đảo bảo bảo đầy mặt tường đỏ trở lại khoang thuyền thay quần áo khác Trần Viễn cũng mau mau mặc quần áo vào có một chiếc thuyền đánh cá lai tới Trần Viễn ló đầu nhìn một chút là hắn công nhân thượng châu đảo bảo lưu một chút biển sâu nuôi trồng nghiệp vụ ở Viễn Hải đi có 13 cái vong lớn hỏng chân môi kim sương cá mũi đá ban Trần tổng phụ trách trông giữ lưới hòm Lý Chi ở thuyền đánh cá lên chuẩn bị trở về đảo phát hiện một chiếc chưa từng thấy du thuyền tới xem một chút phát hiện là Trần Viễn la lớn ai Giúp ta chảo một cái cá mú đốm lớn cá, sau đó đưa đến phải tòa biệt thự." Trần Viễn nói. "Được rồi, muốn bao lớn?" "20 cân trở lên đi." Trần Viễn nói. "Hành đây, bảo bảo thay đổi quần áo đi ra." Ló đầu nhìn một chút. "Vị này chính là lão bản nương." Lý Chí liền muốn lái thuyền rời đi, nhìn thấy một tấm thiên tiên như khuôn mặt, nói: "Ừm." Trần Viễn giới thiệu, "Vị này chính là Lý Chí, phụ trách trên đảo nuôi trồng, lý quản lý." "Lý quản lý tốt." Lão bản lương tốt. Lão bản, vậy ta đi bắt cá. Đi thôi. Trần Viễn cũng phát động thuyền, muốn tiến vào đảo. Bảo bảo đi tới mũi tàu, cẩn thận biểu vòng bảo hộ, xem gần đảo phong cảnh. Trần Viễn, mở ra thuyền, vây quanh đảo lượn một vòng đi. Bảo bảo hô. Được. nhiễu đảo lượn một vòng. Thanh trừ diện tích lớn trại chăn nuôi hải vực, nước biển xem ra xanh thẳm, đặc biệt sạch sẽ. Đi tới hai hòn đảo trong lúc đó, ở tiền cảng, nước biển biến sắc hiện ra sữa bỏ giống như màu xanh lam. Đáy biển là san hô. Sống sót san hô cũng không nhiều. Nhưng sau đó, nơi này đá san hô nhất định có thể khôi phục như cũ. Hòn đảo phía tây, hóa ra là lít nha lít nhít lưới hỏm, hiện tại đều dỡ bỏ, còn lại mấy cái nuôi trồng vỏ sò chạy chăn nuôi, diện tích chung không tới 50 mẫu, ở đảo lớn bên kia. Đảo lớn gần biển nước càng sâu, càng thích hợp nuôi trồng. Đảo lớn xa nhất ở phương Bắc, một cái hơn 200 mẫu sơn cốc nhỏ. Thung lũng còn chưa mở phát. Bên trong thung lũng một cái dòng suối. Dòng suối vào biển là một mảnh bùn cát. Nghe nói nơi đó có rất nhiều dây lưng. Dây lưng, một loại tươi bối. Thung lũng gần biển bùn đất cát, cắm vào rất nhiều cây gậy trúc. Nơi này nguyên bản cũng là dây lưng nuôi trồng khu. Có điều dây lưng không đáng giá, giá cả vẫn ở đổ, nuôi mấy năm, sẽ không có lại nuôi. Nhưng nghe nói nơi đó dây lưng đặc biệt nhiều, còn có các loại yêu thích ở bùn nhão khu sinh hoạt vỏ sò. Thì như huyết cát, con trai loại hình. Đảo mặt đông tất cả đều là nham thạch vất núi. Ngày hôm nay sóng biển rất nhỏ, nhưng quần cuộn sóng biển đánh nham thạch vẫn là bắn lên bọt nước. Đẹp quá đảo. Bên ngoài gió lớn, Bảo Bảo trở về bưng lái, ngồi vào Trần Viễn bên người, hai tay ôm lấy Trần Viễn eo. Thích không? Ừ, yêu thích Bảo Bảo gật đầu, mềm mại mềm dẻo hô, lão công. Cái gì? Hạnh phúc. Ôi, buồn nôn vô cùng. Hanh Bảo Bảo dùng sức đập đánh một cái Trần Viễn. Vòng qua đảo lớn đi tới hậu cảng. Hậu cảng phòng sóng nâng ở bắt đầu xây dựng, mới lấp mười mấy mét phòng sóng bá. Vậy thì là phòng sóng đê. Bảo bảo chỉ chỉ bên kia. Ừm. Phòng sóng đê muốn làm sao sửa? Tại sao không trực tiếp đem trung gian biển lấp lên, có thể thêm ra rất một mảng lớn diện tích đây? Lấp biển, ngươi cho rằng muốn lấp liền có thể lấp sao? Trần Viễn cho bảo bảo giảng giải phòng sóng đê, cùng với hậu cảng bên trong hồ tác dụng. Phòng sóng đê là độ trên lệch bát tự hình, có thể hình thành một người tạo mấy trăm mẫu nhỏ. Tương lai ở trong đầm phá nuôi san hô, vỏ sò, có phòng sóng nâng. Bên trong chính là gió êm sóng lặng, còn có thể trở thành lặn dưới nước tháng điện. Tương lai các loại con của chúng ta dài lớn hơn một chút. Ngươi mang theo hải tử lại đây lặn dưới nước. Ta ở bên cạnh phụ trách bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Bảo bảo đầy mặt hạnh phúc, ở trần viễn trên mặt mạnh mẽ hơn một cái. Nhớ một vòng đảo, lý trí thuyền đánh cá trước tiên mở ra trở về. Các loại trần viễn du thuyền cập bờ cố định lại. Hai chiếc loại nhỏ cao tốc du thuyền hướng bên này chạy như bay lại đây. Một chiếc là bảo bảo lệ em bé nhỏ du thuyền, khác một thủ là Trần Tiểu Tinh Hải nhỏ du thuyền. Hai chiếc thuyền bé tốc độ tắt nhanh, khoảng cách bến tàu rất gần, lúc này mới giảm tốc độ. Phong bảo bảo Trần Tiểu la lớn. Bảo bảo ở trên bờ hướng hắn làm cái mặt quỷ, làm gì? Yêu A ngươi cánh giải cứng rồi đi, đi ra chơi, dĩ nhiên không mang tới ta. Trần Tiểu mở ra chính là bảo bảo lệ em bé du thuyền, tập bờ. Đem cố định dây thừng ném cho Bảo Bảo. Bảo Bảo lập tức tiếp được, nói, ngươi thật phiền nha. Ta đi nơi nào ngươi đều muốn theo. Ta Trần Tiểu tức rồi. Ha ha ha. Không biết ai càng dính người nha. Trần Tiểu nói, ngươi không thích ta theo ngươi, vậy ngươi sau đó cũng đừng tìm ta chơi. Đùa dẫn rồi. Mau lên đây Bảo Bảo đem dây thừng đưa cho Trần Viễn, nàng đưa tay ra, lôi Trần Tiểu một cái. Mặt sau một chiếc tinh hải nhỏ du thuyền, cũng nhích lại gần. Phong gia gia ở lái thuyền mặt trên có khang gia gia cùng ông ngoại ngại ngãi bọn họ đây ở phía sau ba cái lao thái thái nghe nói ngươi cùng trần viễn chạy trên đảo đến rồi rất đừng lo lắng lúc này nên còn không lên đường đi ở chuẩn bị cho ngươi thức ăn khang gia gia cười ha ha nói các loại gia gia bọn họ lên bờ trần viễn tìm lý trí nâng cái kia cá mú đốm lớn cá mú nghệ đá ban hai nặng bảy cân như vậy cá mú nghệ đá ban xem như là nhỏ ở tại bọn hắn biển sâu lưới trong dương To lớn nhất cá mú nghệ đá ban có hơn 100 cân. Nhấc theo cá, Trần Viễn đi tới đối diện kho nhỏ. Lôi kéo nhà kho nhóm, bên trong dừng hai mươi mấy chiếc xe. Hai đài bờ y giờ hán. Một đài hút động, một đài thuần điện. Chính là Trần Viễn cùng Trần Tiểu đến hai đài bờ y giờ hán. Còn lại đều là ngũ lăng hoành quang mini, thuần điện xe đẩy nhỏ. Bên trong còn có mấy đài hoành quang mini tỉ cả. Đó là năm ngoái Trần Viễn một lần mua mấy trăm đài hoành quang mini, đại lý tiêu thụ đưa cho. Tổng cộng đưa 5 đài. Trần Viễn đem cá ném vào tỷ cạ bên trong. Trần Tiểu Cung bảo Bảo lái xe đi trước một bước. Trần Viễn xếp vào hành lý xương, ngồi trên khắc một đài tỷ cạ, mang theo ra ra bọn họ đi tới Lương Trừng núi lên biệt thự. Hiện đại phong cách Lương Trừng núi biệt thự, tạc xoái. Chương 491, Lương Trừng núi biệt thự. Hiện đại phong cách đơn giản biệt thự, như mấy cái lớn giải khung ghép lại cùng nhau. Lầu 2 hai cái phòng chính, hai cái lớn cuộn nổi lên đến một đoạn dài. Vách tường là màu trắng chọn dùng diện tích lớn cửa sổ sắt đất, Trần Tiểu cùng Bảo Bảo lần thứ nhất lại đây, ở lối rẽ nơi đó chờ Trần Viễn. Đi tới phải toa biệt thự, Trần Tiểu đem dừng xe ở trong vườn, cùng Bảo Bảo đồng thời ngẩng đầu. Tốt nội nưỡng, Bảo Bảo phát sinh bút bê, em bé, âm. Trần Tiểu đều yêu thích Bảo Bảo bút lên bút bê, em bé, âm, nhìn về phía bên cạnh ngọn núi bể bơi. Bể bơi cũng là hình chữ nhật, là dựng thẳng, có phần nhỏ kéo dài tới vách núi bên ngoài, mà cái kia một mặt vẫn là trong suốt pha lê. Ta cũng muốn phòng ốc như vậy." Trần Tiểu nói. Muốn muốn muốn, chó vàng đi tiểu. Ngươi cái gì đều muốn Trần Viễn lại đây, vừa vặn nghe được Trần Tiểu nói thầm, nói, "Như vậy biệt thự có hai căn, khác một căn ở nhà ký túc xá phía trên trái vị trí, kết cấu tạo hình cùng nhà này giống như lúc." Đem hành lý nắm tiến vào phòng khách. Phòng khách là hơi sáng trắng, trang trí phong cách là phong cách đơn giản. Phòng khách rất lớn, bày một tấm hơn 2 mét bàn trà, ba mặt sofa Đối diện là 120 in 4k ngăn ánh sáng xanh bảo hộ mắt Internet FG. Nhà bếp, Trần Viễn nhường Đỗ Học Minh tìm nhà thiết kế một lần nữa bố trí qua, nhường nhà bếp lớn hơn một chút, tất cả đồ làm bếp cũng là đầy đủ. Trần Viễn chuyển hành lý, đem cá mú nghệ cá mú nhắc tới nhà bếp, làm thịt. Buổi trưa ăn lẩu cá lạnh thế nào? Trần Viễn nói, có đồ gia vị sao? Rau thơm. Ông ngoại nói, có, bên trong còn có ngâm ớt, gừng chua. Rau thơm cũng có. Sát vách có cái vườn rau nhỏ, bên trong có rau thơm, hành lá. Trần Viễn nói đem xử lý cá công tác giao cho ông ngoại bọn họ, chính mình đi hái một ít phối món ăn trở về. Phong bảo bảo đầu trộm đuôi cướp gửi, nấu cá, ta thích ăn nhất. Đã lâu không ăn lẩu cá lạnh. Cá mũ làm nấu cá, ăn món sao? Trần Tiểu liếc nàng một cái, ngươi kích động cái gì? Ngươi lại không thể ăn cay. Đừng tưởng rằng chạy đến trên đảo đến liền không cần ăn phụ nữ có thai món ăn. Ba bọn họ sở dĩ muộn lại đây. Chính là cho ngươi chảo gà mẹ đi tới. Ta tại sao không thể ăn lẩu cá lạnh, xuyên qua đi ăn nữa, không được sao? Bảo bảo một mặt ngạo kiểu. Trần Viễn đi tới, ta đi ra ngoài hái rau thơm, cùng đi sao? Muốn đi. Bảo bảo ruôi ra hai tay muốn ôm một cái, mạnh mẽ cho Trần Tiểu chút một đợt thức ăn cho chó. Trần Viễn đưa nàng ôm lên. Nhà bên phải, cũng chính là con đường một bên, một khối rất nhỏ vườn rau con, phòng trường chỉ có mấy phần. Bên trong có tiểu đất trông, chiêu thiên ớt. Rau thơm cùng hành lá. Trần Viễn hái được chút chiêu thiên ớt. Bảo bảo cùng Trần Tiểu hái được chút rau thơm cùng hành lá. Về đến nhà, Trần Viễn ông ngoại đem cá mảnh thành từng mảnh từng mảnh. Một bên làm, vừa nói cái này thịt cá tốt. Cắt miếng cá, trước tiên ướt muối lên. Đầu cá cùng xương cá hay dùng đến nấu canh. Cũng trước tiên ướt muối lên. Cá mú nghệ đá ban cá lớn, xương cá rất nhiều, đầu cá cũng lớn. Ông ngoại lấy điện thoại ra cho Trần Viễn mẹ đánh tới, hỏi bọn họ lên thuyền không có đều dẫn theo gì đó rau dưa, hồ cá bên trong muốn thêm rau dưa, lúc này mới ăn ngon. Con cá này rất lớn, đầu cá canh, phong gia gia chuyên môn, nơi này có mới mẻ thịt cá, ở trong phòng bếp nhìn một chút, tìm tới đánh cá thịt tiết bồng con, liền đánh một chút thịt cá, làm thành cá hoàn. Chuẩn bị công tác đều làm tốt, ba cái ông lão một người mở ra một chiếc nhỏ thịt cả, đi ra ngoài căng gió. Trần Tiểu không muốn ở chỗ này ăn thức ăn cho chó, cũng đi ra ngoài, ông ngoại, các loại ta. Trần Viễn nhìn Trần Tiểu bóng Lưng, khoe miệng lộ ra nụ cười, xoay người nhấc hành lý lên giường, cùng bảo bảo đi tới trên lầu. Trên lầu có 3 cái phòng ngủ, 1 cái phòng khách. Một món trong đó cực lớn phòng chính, chiếm lầu 2 diện tích 1/3. Bên trong có phòng giữ quần áo, phòng tắm, cùng trong phòng xoa bóp buồn tắm lớn. Phòng ngủ diện tích rất lớn, phòng trừng hơn 50 mét vuông. Một cái trong đó xoa bóp buồn tắm lớn ở phòng ngủ ban công phòng nhỏ. Dựa theo hiện đại biệt thự bố cục, nên trở thành ánh mặt trời phòng nhỏ ánh mặt trời trong phòng còn có một bộ sofa, bàn trà, có thể ở ánh mặt trời phòng nhỏ uống trà, xem mặt trời lặn. để tốt quần áo, bảo bảo nằm đến trên giường, đưa tay muốn trần viễn lại đây bảo bảo. mang thai sau bảo bảo có lúc sẽ rất lo lắng, cũng càng ngày càng dính người. đây là khuyết thiếu cảm giác an toàn. nữ nhân mang thai, đúng là rất khổ cực. trần viễn qua đưa nàng ôm vào trong ngực, yên tĩnh nằm ở trên giường, mặt đối mặt nhìn chăm chú đối phương. ngươi nói là nam hải, vẫn là nữ hải. trần viễn nói. Người còn trọng nam kinh nữ. Không phải. Nam nữ đều giống nhau. Ta đang suy nghĩ tương lai cho hải tử lấy tên là gì. Cho chuyện hải tử tương quan đề tài. Trần Viễn đang suy nghĩ có hải tử sau sinh hoạt. Nghĩ vốn là chỉ có hai cái thế giới. Đông nhiên thêm ra đến một cái tiểu tử. Tốt hoàng. Liên cảm giác đi. Phải nuôi lớn một đứa bé. Rất không dễ dàng. Cũng không biết ba mẹ bọn họ trả giá bao nhiêu khổ cực. Mới đem chính mình cùng Trần Tiểu nuôi lớn người trưởng thành. Trần Viễn tay. Vốt bảo bảo bằng phẳng bụng dưới, bên trong có một cái sinh mệnh chính đang thai ngén thành hình. Đó là con của chính mình, chính mình liền muốn làm cha. Làm gì nha? Bảo bảo giận dữ nhìn chầm chầm Trần Viễn. Sơ sơ bảo bảo bảo bảo Trần Viễn cười nói. Cha bọn họ sắp buổi trưa mới đến, bao lớn bao nhỏ đồ vật dẫn theo rất nhiều. Trần Viễn chính mình muốn làm cha, chỉ là muốn nghĩ, liền biết mang lớn một đứa bé không dễ dàng. Lại cha mẹ chính mình, Trần Viễn có không giống nhau cảm động. Cha, mẹ các người làm sao mang nhiều như vậy đổ vật lại đây? Trần Viễn tiến lên giúp mẹ Ninh bốn con gà, hoặc gà trong nhà nuôi thả rông gà đất dinh dưỡng càng tốt hơn. hiện tại trong siêu thị bán thịt gà phần lớn là trại chăn nuôi, ăn khiến người ta không yên lòng. Trần Viễn mẹ nói chúng ta còn dẫn theo hai con vịt già lại đây hầm canh cho Bảo Bảo bù thân thể. Mẹ các ngươi cũng đúng Bảo Bảo thân thể rất tốt không cần quá bù đắp bác sĩ cũng nói dinh dưỡng cân đối phối hợp là tốt rồi không cần thiết hết sức đi bù thân thể. Các ngươi từng ngày từng ngày căng thẳng, bảo bảo cũng theo căng thẳng. Như vậy đối với phụ nữ có thai trái lại không tốt. Trần Viễn nói, mang thai, chính là muốn ăn nhiều một ít tốt. Xem bảo bảo trước gầy lan chi nãi nãi nói. Khang nãi nãi nói, ta cảm giác vẫn là Trần Viễn nói rất đúng. Coi như phải chăm sóc kỹ lưỡng bảo bảo, cũng không cần mỗi ngày gà vịt móng heo vật như vậy. Ăn nhiều chút rau dưa, các loại hoa quả, không muốn mỗi ngày đều là thịt cá. Ngược lại, ăn khá một chút tổng không có chỗ xấu. Về đến nhà, Trần Viễn ở bên ngoài công ở làm bữa trưa. Một cái lẩu cá lạnh, một cái đầu cá viên thuốc canh. Trần Viễn ông ngoại trước đây nuôi cá, trong nhà có hai cái hồ cá, cũng rất am hiểu làm cá. Nhưng cách làm đều là tứ xuyên bên kia khá là nói việc nhà cách làm, trừ canh cá, đều là khẩu vị nặng. Cá nước ngọt cùng cá biển so ra. Đại đa số cá nước ngọt mùi tanh khá là nặng, đặc biệt ở hồ cá bên trong nuôi trồng cá. Ngày hôm nay lẩu cá lạnh tuyển dụng bụng cá, cá thân những này vị trí. Chất thịt dù sao muốn non chút. Đầu cá, xương cá, lưng cá những này, lưng cá dùng để làm cá viên. Đầu cá cùng xương cá, dùng để làm canh. Cách làm của bọn họ khẳng định không phải nói vùng duyên hải cách làm. Nhưng cá mú nghệ đá ban chất thịt ngon, làm thế nào đều ngon. Trưng 492, Hoa Hạ Vương Triều Tiểu Trang. Thượng Châu đảo hiện tại rất loạn. Thật xa đều có thể nghe được đến đến đến đảo tới nham thạch tâm thanh. ba giờ chiều một hồi nổ sập, nổ tung văng lên. Cả kinh trong rừng chim nhỏ chung quanh bay loạn Trần Viễn bọn họ ở biệt thự bên này Đều cảm nhận được chấn động Nổ sập qua đi Phong ra Gia bọn họ phải đi về Trần Viễn cha cũng phải đi về Trong nông trường còn có chút công tác Cha phải trở về nhìn chằm chằm Mẹ cùng Trần Tiểu lưu lại Ở tại khác một tòa biệt thự Cùng Trần Viễn bên này cách xa nhau mấy trăm mét Đưa đi cha bọn họ Trần Viễn lái xe đi một chuyến công trường Công trường bên này mới vừa hoàn thành phá Lần này phá rất thuận lợi Máy đào ở thanh lý phá sau nham thạch. Một phần nham thạch đưa đi chất phòng sóng, một phần nham thạch đưa đi tiền cảng, dùng để xây dựng đi về đảo lớn đường cái. Có lưu lại cùng mấy cái bảo an ở chỗ này nhìn chầm chầm thi công, xem Trần Viễn lái xe lại đây, lại đây cho Trần Viễn mở cửa, Trần tổng. Ưng Trần Viễn cầm một chiếc chìa khóa cho Lưu Dũng, nói, đây là cái kia chiếc màu trắng dài 9 mét du thuyền chìa khóa, giao cho ngươi. Mặt sau thời gian ngươi ở chỗ này muốn phụ trách đưa đón mấy người. Đỗ quản lý, hắn sáng sớm ngày mai liền muốn đi qua. Ngươi sáng mai đi ra tử loan tiếp hắn. Cùng đi còn có mấy cái chính phủ công nhân viên. Được. Lưu Dung tiếp nhận chìa khóa. Trên đảo có hơn 30 đài máy đào, đều là loại cỡ lớn máy khoan. Đồng thời có chuyên chở xe hơn 20 đài. Một ít máy khoan trang chính là bộ đập, dùng để nát tan nham thạch treo máy. Chính là loại kia đến đến thình thịch đột máy móc. Toàn bộ thi công hiện trường, khá là đồ sộ. Đảo nhỏ là khá là bằng phẳng, như một cái mai rùa đen nhưng muốn bằng phẳng thổ địa diện tích rất lớn, dự tính là muốn đào ra 70, 80 muôn phương nham thạch. Những này nham thạch một phần dùng để lót đường, tỉ như vượt đảo đường cái. Một phần dùng để trồng chất phòng sóng D cơ sở. Thế nhưng tổng cũng chỉ có thể dùng đến 20, 30 muôn phương nham thạch. Còn còn lại nham thạch liền lợi hại, muốn dùng đến cải tạo cảng. Càng muốn xây dựng thêm, đồng thời cũng phải kiến tạo phòng sóng D. Cảng phòng sóng D kiến thiết cũng là đại công trình. Này dù sao cũng là hơn 6 ước hàng mục. Hơn 6 ước hạng mục, nay còn chỉ là Thượng Châu đảo cơ sở cải tạo hạng mục. Sau khi có càng to lớn hơn hạng mục, Thượng Châu đảo khách sạn, làng du lịch các loại. Hải hoành tập đoàn nhận xây Thượng Châu xây dựng, trên thực tế là không có kiếm lời quá nhiều tiền. Bọn họ coi trọng chính là đến tiếp sau hạng mục gọi thầu. Thượng Châu khách sạn, làng du lịch, Thượng Châu thôn các loại hạng mục thiết kế công tác chính đang gọi thầu bên trong. Hải hoành tập đoàn cũng có chính mình nhà thiết kế đoàn đội tham dự thiết kế cạnh tiêu lần này thiết kế cạnh tiêu Đã hơn 30 nhà công ty tham dự. Có kiến trúc nhận thầu công ty, cũng có độc lập thiết kế công ty. Chúng thầu người nếu như là độc lập thiết kế công ty, tương lai cũng sẽ tham dự kiến trúc thi công, mà cùng thi công đơn vị so ra, thiết kế mới nắm giữ quyền chủ đạo. Toàn bộ hạng mục khai phá chu kỳ là 3, 5 năm. Tổng đưa vào tài chính ở 30, 50 ức. Trần Viễn người này yêu thích theo đuổi hoàn mỹ, không để ý tốn nhiều tiền. Ngược lại trừ kiến thiết hoàn đảo, Trần Viễn tiền mình kiếm được, cũng không biết nên làm gì hoa. Nhiều tiền cũng là khổ não. Nhà, Trần Viễn đã mua rất nhiều căn, đều ở không đến. Xe, trong nhà rộn rộn đều có vài chiếc. Du thuyền, cũng có. Tuy rằng không phải loại cỡ lớn xa hoa du thuyền, nhưng dài mười mấy mét du thuyền, rất thích hợp người nhà bằng hữu mở đi ra ngoài chơi. Cho tới những kia siêu cấp du thuyền, Trần Viễn là không nghĩ tới. Chỉ ít hiện tại không muốn, còn sau đó, nên cũng sẽ không muốn. Du thuyền càng lớn, càng quý. Nuôi một chiếc du thuyền tiêu dùng liền càng cao. Vân Nam, Phật Di là huyện, Côn Sông đường cái bên. Quách Sinh hoạt thả xuống bận rộn công tác tự mình chạy một chuyến Vân Nam. Bạch Hoa Mộc Tiểu Trang, hóa ra là Ngộng Điệp Tiểu Trang, diện tích có hơn 500 mẫu, ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong, vị trí rất hẻo lánh. Ngộng Điệp Tiểu Trang nguyên lai like cũng không nổi danh, là rất tiểu trúng rượu vang trang. Tiểu Trang phòng trong hồng quả nho hơn 100 mẫu, trắng quả nho hơn 300 mẫu. Có xưởng cất rượu quế sinh hoạt ở cùng Trần Viễn đạt đến hợp tác, trong vòng một tuần lễ cũng làm người ta mua lại cái này tiểu trang, sau đó đưa vào số tiền lớn đối với tiểu trang tiến hành cải tạo. Đầu tiên là dỡ bỏ nguyên lai xưởng cất rượu, kiến thiết một cái cao cấp cất rượu phân xưởng. Cùng lúc đó xây lòng đất hầm rượu. Cái thời đại này, tiền chính là hiệu suất. Trung Quốc công trình kiến thiết đó là xương tên nhanh, chỉ cần cam lòng đưa vào thành phẩm. Hiện đại cất rượu phân xưởng một tháng liền xây xong. Nay còn bao gồm trang trí, lắp đặt thiết bị Hán thiết bị, đại đa số đều là nhập khẩu thiết bị, muốn cao bao nhiêu cấp cao cấp đến mức nào. Có khác khu làm việc, làm ra một cái hiện đại phong cách biệt thự lớn, mang trang trí đồng thời, cũng là hơn một tháng liền làm tốt. Mà hâm rượu, bốn mươi mấy ngày liền hoàn công. Trừ kiến thiết, thiết bị phương tiện những này, quách sinh hoạt còn cải tạo hoàn cảnh của nơi này. Nguyên lai like cây nho trồng trọt mật độ rất cao. Đến quách sinh hoạt trên tay, cây nho trồng trọt mật độ toàn bộ đã biến thành 4 x 6 mét, gạo. Đem nguyên lai like xếp kiểu vườn nho đổi thành cây kiểu vườn nho. Vườn nho toàn bộ bằng thẳng, mua được săn có gôn mặt cỏ, đem hết thể vườn nho trải lên thẳng cỏ. Tiểu trang xung quanh càng là bố trí tỉ mỉ. Đặc biệt cửa lớn nơi đó, trực tiếp mua được săn có, lên tuổi tác hoa hồng tây, toàn bộ di cắm lại đây, trông rất dày đặc. Nhưng những này hoa hồng nhìn qua chính là thiên nhiên như thế, là rất sớm trước đây liền trồng ở đây. Bạch hoa mục tiểu trang. Không đúng, hiện tại đổi tên, gọi hoa hạ vương triều. Hoa hạ vương triều tiểu trang, liền hai chữ, Sa hoa. Quách sinh hoạt bất kể thành phẩm đưa vào, ngắn ngắn hơn 1 tháng liền chế tạo ra một tòa cực kỳ Sa hoa tiểu trang. Ở cái này tiểu trang đưa vào hơn 3 ức, tiếp cận 400 triệu nguyên. Ngắn ngắn 3 tháng không tới, ở quách sinh hoạt lượng lớn đưa vào cùng tỉ mỉ bảo dưỡng dưới, hoa hạ vương triều hoàn toàn không giống như là rượu mới trang, mà là một tòa rượu lâu năm trang. Bởi vậy rất nhiều nơi còn cố ý làm cũ. Từ trấn viễn nơi này mua 10 thùng rượu vang Quách sinh hoạt còn từ phát qua mua hơn 30 thùng nguyên ngưỡng, có hà đa lệ, trường tương tư, bạch thi nam các loại nhiều khoản rượu vang. Những thứ này đều là có lâu năm tiềm lực cao su vại nước rượu, cũng gọi là làm nguyên ngưỡng. Rất nhiều rượu vang đều không phải chỉ một một loại quả nho ủ ra đến. Có chút là hôn ngưỡng. Có chút là phân biệt gây thành rượu sau khi hỗn hợp, lại tiếp tục lâu năm. Thông thường chỉ một rượu vang dịch, ở cao su trong thùng gỗ gọi là nguyên ngưỡng. Vô keo sau khi mới là thành phẩm rượu vang Hoa hạ tiểu trang, chuẩn bị ở cuối năm ra thị trường nhóm đầu tiên rượu vang. Trong đó có trăm phần trăm bảo thạch dây leo giả, này khoản rượu gọi là đại tần vương triều, này khoản rượu trực tiếp vô keo là tốt rồi, chỉ đẩy ra 200 hòm, tổng cộng 1.200 bình. Một cái cao su vại nước có thể chút trang 240, 270 bình. 10 thùng, nếu như toàn bộ là bảo thạch dây leo giả, vậy thì là 2.500 bình tả hữu. Nhưng muốn lợi ích sử dụng tốt nhất, vẫn phải là hỗn ngưỡng. 1.200 bình đại tần vương triều, đơn giá 23.9999 vạn nguyên. 20 bình 2L số lượng hạn chế khoảng, đơn giá 300 vạn nguyên. Còn lại rượu vang dùng để hôn nhương đứng, làm ra một món tên là hoa hạ vương triều 202 x rượu vàng, đơn giá 13.9 vạn nguyên. Nếu như nói cái nào khoản rượu càng uống ngon, khẳng định là hôn nhương càng tốt hơn. Quách sinh hoạt hoa mấy trăm vạn mời tới cất rượu đại sư tự mình cầm đao. Hơn nữa mua thùng trang rượu dịch đều là nước ngoài đỉnh cấp sản khu quý nhất thùng trang rượu. Nhưng chung sau rượu, có thể không tốt. Trường 493, 11 nghỉ dài hạn Tháng 10, Quốc Khánh nghỉ dài hạn đến Nam đảo du khách rất nhiều. Quách sinh hoạt Vương Triều Tiểu Trang khai trương mời Trần Viễn, Trần Viễn có chuyện muốn bận hiệu, liền càng không có đi. Vương Triều Tiểu Trang ở Vân Nam, rất xa, Trần Viễn chủ yếu là chẳng muốn chạy. Lễ Quốc Khánh, trên đảo các công nhân cũng đều nghỉ. Ở Nam đảo. Hiếm thấy yên tĩnh. Đảo nhỏ đến đảo lớn đường cái rốt cuộc sửa thông. Trực tiếp dùng nham thạch ở hai đảo trong lúc đó lấp trồng một con đường đi ra, mặt đường độ rộng là 7,5 mét, cũng lưu lại hai cái độ dài 4 mét vòng cầu. Nhường tiên cảng cùng hậu cảng liên thông. Tăng chiều thời điểm, có thể ngồi cano từ trước cảng trực tiếp về phía sau cảng. Mặt đường dùng xe lu bằng phẳng qua, vẫn không có trải nhựa đường. Hai bên đường cũng không có gia cố. Mặt sau còn muốn gia cố, lắp đặt phòng sóng đá phòng sóng D cũng dựng thành một cái từ nhỏ đảo kéo dài ra đi cái kia phòng sóng D chủ thể bộ phận đã trông tốt mặt sau sẽ dùng thép xi măng tiến hành gia cố lắp đặt phòng sóng đá các công nhân đều rời đi trên đảo đi ra ngoài nghỉ ngơi nay buổi sáng Trần Viễn lái xe đi ra tuần tra này Lưu Ca vượt biển đường Trần Viễn nhìn thấy Lưu Dung ở đường dốc không biết đang làm gì Trần Viễn hô ai Trần tổng Lưu Dung ngẩng đầu lên một đầu sám đuổi đang làm gì đấy Ta xem ngươi nằm sắp nơi đó một hồi lâu. Trần Viễn Tử trên xe bước xuống. Một con hoàng kình, kẹt ở tảng đá trong khe hở, ta đem nó làm không ra. Lưu Dũng nói. Con hoàng kình, trên hòn đảo lớn hoang dại động vật, trên hòn đảo nhỏ là không có. Hai hòn đảo liên thông, trên hòn đảo lớn một ít hoang dại động vật liền chạy tới. Con hoàng kình, con gọi là dê hoang, thể hình cùng dê nhà tương tự, toàn thân màu vàng, lông mảnh bóng loáng, trên đầu mọc ra hai cái sừng, sừng hướng lên trên có phần cảnh. Tứ Chi Thoan Dài, thành niên thể trọng có thể đạt tới 20kg tả hữu, nặng nhất, coi trọng nhất có hơn 30kg, là quốc gia cấp 3 bảo hộ động vật. Con hoàng kình chân trước bị một khối lớn nham thạch ngăn chặn. Khối này lớn nham thạch mấy trăm cân trọng lượng. Chân viễn dưới đi hỗ trợ, đem nham thạch nhấc lên.